Lúc này có lẽ anh phải tự lục cánh sinh thôi. Dừng xe trước cửa hiệu, cầm túi quần áo lên, quay đầu lại bảo Mễ Tỉnh Văn lúc đó đang đi nhờ xe anh, dặn cô ta ngồi yên trong xe. Mễ Tỉnh Văn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng anh đi vào cửa hiệu, vẻ đáng yêu trên mặt lập tức thay bằng vẻ lạnh lùng, tay cầm lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra. Trong làn khói thuốc quấn quanh hai tay cô, sờ lên chiếc vô lăng mà bàn tay Bùi Trung Khải đã đặt lên. Cô khao khát được Bùi Trung Khải vuốt ve biết bao nhiêu. Cô hứa ảo chạy sang đường, vào hiệu giặt là. Sáng sớm nay cô bỗng sờ phải chiếc thẻ lấy quần áo trong túi, chờ nhớ đến việc còn quần áo ở hiệu giặt là. Đến nay cũng đã một tháng rồi, chắc hẳn có bộ đã quá mùa. Cô đưa mắt nhìn về phía tòa nhà của công ty Bùi Trung Khải cách đó không xa, trong lòng thấy buồn. Chuyện mới xảy ra một tháng trước đây, thế mà như đã lâu lắm rồi, xa lắm rồi. Bước tới trước quầy, cô nhìn tầm phiếu cho người phục vụ phiên anh xem giúp cho những bộ quần áo này có người lấy chưa người phục vụ bước vào trong lấy ra 4-5 bộ quần áo rồi gói lại à không phiên anh chuyển đến nhà giúp cho tôi có địa chỉ đây là tòa nhà trung tâm thời đại cô cố vẫn còn nhớ thông tin về tôi hiếm có thật đấy tôi cứ tưởng quý nhân thì chóng quên giọng của bùi trung Hải khẽ vang lên hứa ảo đang ngồi một bên chờ người phục vụ kiểm tra quần áo thì thấy một bóng người lướt qua trước mặt thời tiết đầu mùa hạ cô mặc một bộ đồ lanh nên khi có làn gió lướt qua lập tức tỏa ra một mùi hương quen thuộc khiến người người thấy nó tìm đập dồn dập bùi trung thành nhấn răng nhìn cô gái lạnh lùng nói chuyện với người phục vụ rồi sau đó quý người viết địa chỉ coi như anh không tồn tại cô có chìa khóa chung cư địa chỉ công ty anh cũng không quên nhưng cô lại không tới đó cô và hai người đã thật sự chia tay không nén được cơn giận anh tiến tới phía sau hứa ảo hứa ảo giật thót người Đúng là hết sức tình cờ Cô chọn giờ này là để tránh anh Ấy thế mà vẫn gặp Thế thì càng tốt Đây là quần áo của anh Người của cửa hiệu khỏi phải mang tới tận nơi Hứa ảo không nhìn bùi Trung khải Cầm chiếc túi lên đưa cho anh Cô không muốn cãi nhau với anh Ngày thứ hai sau khi chia tay nhau Bùi Trung khải cũng đã gọi điện đến chất vấn cô Và rất không may là cũng lại kết thúc Bằng một trận cái vã Bùi Trung khải không nhận lấy chiếc túi quần áo Nhìn hứa ảo ở ngay trước mặt Nếu như trước đây đưa tay ra là máy đầu ấy sẽ lập tức bị anh làm cho dối bù Rồi sau đó đổi lại là một hồi ca cầm điệu đà của cô Bàn tay để trong túi quần nắm chặt lại Anh phải kiềm chế hết sức mới không lặp lại động tác quen thuộc Coi như tôi làm mất nó rồi Bùi Trung Khải nghiến chặt răng nhìn lại đám quần áo một lần nữa Anh đã nhớ tới chỗ quần áo này từ lâu rồi Và anh chờ hứa ảo mang nó tới Hoặc hy vọng một ngày nào đó chúng xuất hiện ở một góc nào đó trong nhà Như vậy anh sẽ có cớ để tới gặp cô Thế mà cô gái sát đá này Một tháng sau khi nhớ ra Cũng chỉ tới cửa hiệu và nhờ chuyển hộ Cô thật sự không muốn qua lại nữa sao Tôi thì không thể xử lý được Những bộ quần áo quý giá như vậy Em định chống đối anh à Bùi Trung Khải chửi thầm Vẫn với miệng lưỡi sắc lạnh như vậy Anh nghĩ rằng tôi có thời gian rỗi đến thế sao Cô hứa ảo ngừng lên Nhìn hai đóm lửa trong đôi mắt rất đẹp của bùi Trung Khải Mặc anh co rúng lại cô nghĩ thầm trong bụng, gây rồi, đang định bỏ chạy thì cánh tay đã bị Bùi Trung Khải túm lấy. Anh có lấy lại đám quần áo này hay không thì bây giờ cũng không liên quan gì đến tôi nữa. Anh buông tôi ra. Cô hứa ảo vùng vẫy một cách vô ích, rồi không nén được giơ tay đấm vào Bùi Trung Khải. Trong lòng Bùi Trung Khải lóe lên một tia hy vọng. Cảnh tượng này vẫn như những khi họ hờn dỗi nhau. Cuối cùng anh nhường lại dỗ dành khiến cô vui vẻ trở lại. Vẫn là trò cũ, không cãi được thì đánh sao? Hứa ảo bỗng ngây người, trong con mắt của người phục vụ thì họ đúng là một đôi tỉnh nhân đang dỗi nhau. Thầy Bùi, giặt quần áo sao mà lâu thế? Em mệt lắm rồi. Mễ tỉnh văn nhìn Bùi Trung Khải giữ chặt cánh tay hứa ảo mà mặt xa sầm Nhưng khi Bùi Trung Khải quay lại, mặt cô lập tức trở lại vẻ ngây thơ. Hứa ảo nhận ra mễ tỉnh văn, cô ta vẫn bên cạnh anh. Hơn nữa từ khách hàng đã chuyển thành học sinh. Bùi Trung Khải, anh nói dối không cần đến che giấu như vậy sao? May mà cô đã rút lui sớm Nếu không cảnh tượng nhục nhã này Sẽ bị người khác cười vào mũi cho Vẫn còn chưa buông tay tôi ra à Tổng giám đốc Bùi Khách hàng kiêm học sinh của anh Không chờ được nữa rồi Thầy Bùi chỗ quần áo này của thầy phải không Cô cố để cho tôi cầm cho Tôi thay mặt thầy Bùi cảm ơn cô Mẹ tỉnh văn chỉa tay đón lấy túi quần áo Cười điệu đà Cô cố đừng giận Thầy Bùi ôn tập cho tôi cả buổi tối Mà mới ăn có một suất bánh hấp Nên vẫn chưa cân bằng Tổng giám đốc Bùi Tôi còn có việc Không quấy dây công việc của anh nữa Hứa ảo chán ghét gạt tay Bùi Trung Khải Rồi không nhìn mễ tỉnh văn Để cửa bước ra Bùi Trung Khải cũng không ngờ sự việc lại tình cờ như vậy Có lẽ anh lại thêm tội danh lừa dối nữa rồi Vừa rồi rõ ràng là anh còn cảm thấy trái tim của Hứa ảo Đối với anh vẫn còn rất nóng Thế mà chớp mắt một cái Lập tức trở nên lạnh như băng giá Thầy Bùi Cô cố sao vậy Mẹ tỉnh văn cố tình giả bộ ngây ngô Bùi Trung Khải sầm mặt lại Tôi đã bảo cô chờ ngoài xe rồi cơ mà Mẹ tỉnh văn xách túi quần áo Với vẻ mặt tội nghiệp và ấm ức Em làm sao mà biết được chuyện lại như thế này Nếu không thì dù có đánh chết em Em cũng không vào Bùi Trung Khải không biết nói gì nữa ủ dũ lái xe đi Có lẽ anh thật sự có vấn đề Ví dụ như mẹ tỉnh văn Anh tưởng rằng đó chỉ là chuyện của anh Nhưng bây giờ thì đúng là nó đã khiến cho mối quan hệ Đáng xấu đi Giữa anh và hứa ảo càng thêm tồi tệ Cô cố là bạn gái của thầy à Sau khi xe chạy được một lúc Mẹ tỉnh văn vờ như vô tình hỏi Cô muốn nói gì Bùi Trung Khải đã lấy lại bình tĩnh Không thừa nhận Thầy nhớ lại điệu bộ vừa rồi của thầy mà xem Nếu không phải là bạn thì cũng là thầy đang muốn theo đuổi người ta Mẹ tỉnh văn lắc lư đầu Cố làm ra vẻ bí hiểm Trẻ con thì biết gì Bùi Trung Khải đưa mắt nhìn ra ngoài Đừng có coi thương em dù sao thì trong lòng thầy cũng tự biết hồi còn ở pháp em có học được một vài điều từ một bà già rất linh nghi ấm mẹ tỉnh văn bỗng thấy trong lòng nặng trĩu chuyện của bùi trung khải sao cô lại không biết chỉ có điều cô già vờ không biết mà thôi chỉ cần anh không thừa nhận thì cơ hội của cô còn nhiều mà dù có thừa nhận chẳng nữa thì cũng sao nào cô đã có cả trăm cách khiến hứa ảo phải rời bỏ anh cô mới tí tuổi đầu thì biết gì cho dù cô có là bà bối Vậy thì cô nói xem, cô ấy và tôi có khả năng không? Đưa tay trái của thầy đây em xem, giờ lên làm gì? Em không nhìn rõ, đưa đây cho em. Mẹ thỉnh văn tóm lấy tay trái của Bùi Trung Khải, cuối cùng thì cũng đã sở vào được. Cô đã ở bên anh lâu như vậy, thì làm sao có thể từ bỏ, để cho một cô gái khác giành được anh? Hình như có nhân duyên đấy, để em xem lại xem. Thầy Bùi, chúc mừng thầy. Sau đó thì sao? Bùi Trung Khải thấy dao động, Hết rồi. Cái gì mà hết rồi? Làm thế nào? Làm thế nào để có duyên? Không nói nữa, không thú vị chút nào. Bùi Trung Khải nhìn mễ tỉnh văn mím chặt môi, trong lòng ít nhiều cũng thấy ái náy. Sao tự nhiên lại không nói nữa? Tôi cũng không đến nỗi mê tín như vậy. Tướng ở tay cũng không thể tin hoàn toàn được, chỉ là đoán bừa thôi mà. Thì ra cũng chỉ là nói mò, đến nơi rồi xuống xe thôi. Trong lòng bùi Trung Khải mỗi lúc một khó chịu, Không phải là anh tin vào những chuyện nhảm nhí Nhưng liên hệ nó với chuyện tối nay Anh chẳng hề có linh cảm tốt đẹp chút nào Vẫn không kìm được ý nghĩ Sao muộn như vậy rồi mà mỹ tỉnh văn Vẫn chờ trên xe của bùi trung khải Bùi trung khải đúng là đồ đại ngốc Sao lại có thể tin là người ta coi mình là thầy giáo thật Có lẽ vì anh rất thích được làm thầy giáo Nên đâm ra mê Có giọt nước mắt rồi trên mặt Hứa ảo đưa tay vốt mặt Nhưng càng lâu thì lại càng ướt Không biết cô đã khóc từ lúc nào? Đã nói là không khóc rồi cơ mà. Đã nói là quên đi rồi cơ mà. Bùi Trung Khải thì có liên quan gì đến mình? Đàn ông đến tuổi lấy vợ, đàn bà đến tuổi lấy chồng, chẳng ai liên quan đến ai. Thế mà sao lại vẫn cứ khóc? Sao lòng lại thấy đau đến thế? Sao lại cứ phải nghĩ đến chuyện anh có nói dối hay không? Đúng lúc đó thì có một bản chuyển phát nhanh được gửi đến là một lá thư của Viện Phúc Lợi ở Tô Thành. Đại khái là cảm ơn tấm lòng của mọi người nhiều năm qua đối với Viện Phúc Lợi. Sắp tới, Viện sẽ tổ chức một hoạt động từ thiện, mời những ai đã từng quan tâm giúp đỡ Viện, đến tham quan và cùng vui chơi với các bé. Hứa ảo đã lớn lên từ đó, lại là người nhiều năm quay trở lại hỗ trợ cho Viện. Cô định không về, nhưng nhìn thấy Viện trưởng cũ cũng có trong danh sách mời, trong lòng thấy rất xúc động. Đã nhiều năm qua, nhưng cô vẫn nhớ đến lòng tốt của Viện trưởng. Nếu không có sự kiên trì của bà Thì có thể cô đã không thể học tiếp được Lên đại học Người đến dụ khá đông Có người đi với tư cách cá nhân Có người đi thành đoàn Những đứa trẻ trong viện Đứa lớn thì giúp tiếp đón khách Đứa nhỏ thì ăn mặc chỉnh tề Biểu diễn văn nghệ chào mừng Dọc đường rất ít gặp người quen Trong hội trưởng khá to Viện trường mới đang đọc diễn văn Hỡ ảo ngạc nhiên nghe thấy trong quá trình phát triển của viện Thì thấy có nhắc đến tên mình Cô không làm gì, thế mà không ngờ có người vẫn nhớ đến cô. Nói cho cùng thì đây vẫn là nơi đã nuôi dưỡng cô. Cô đưa mắt nhìn quanh thì thấy mẹ viện trường ngồi ở hàng ghế đầu. Mái tóc bà đã bạc trắng, nhưng tinh thần xem ra vẫn tốt. Tim cô hứa ảo đập nhanh hơn. Cũng đã 7-8 năm rồi, cô không gặp bà. Nhẹ nhàng đi tới hàng ghế trước, rồi ngồi xuống bên cạnh, sau đó khẽ cất tiếng gọi. Con chào mẹ viện trường. Bà viện trưởng quay lại nhìn thoáng qua là lập tức nhận ra cô Bà không quá ngạc nhiên mà khẽ nằm lấy tay hứa ảo chăm chú nhìn cô Vẫn giống như hồi trước Con rất nhớ mẹ Hứa ảo khẽ nói Thật ra viện trưởng cũng đã cho cô địa chỉ của con trai bà ở Thượng Hải Chỉ có điều hứa ảo chưa tới đó bao giờ Viện Phúc Lợi đúng là một xã hội thu nhỏ đơn giản Ở đó mỗi đứa trẻ đều có những trải nghiệm na ná, ná nhau quan hệ giữa viện trưởng, các nhân viên khác và những đứa trẻ giống như nhau nhưng ra khỏi viện phúc lợi mẹ viện trưởng có những đứa con thật sự có một gia đình thật sự còn quan hệ hình thành trong viện phúc lợi thì lại khác trong lòng hứa ảo từ chối tình cảm khác với đám đông ấy bà viện trưởng xoa đầu hứa ảo cũng đã 27 rồi nhỉ đã có người yêu chưa bà biết gia cảnh của cô gái này hồi ấy hứa ảo đã bị sốc và suy sụp khi biết thân phận thật sự của mình Bà đã dõi theo cô Không để cô xa xuống đáy của xã hội Hứa ảo khẽ lắc Nhưng trong đầu lại hiện lên cái tên bùi trung khải Nhìn vẻ mà sen lẫn buồn vui của hứa ảo Bà viện trưởng dường như hiểu ra điều gì Con đường cần đi thì cứ đi Có người vấp ngã Không lẽ những người khác không đi nữa Con hiểu ạ Nghe bọn họ nói Hàng năm con đều gửi tiền cho viện phúc lợi Cây không quên cội Thế là rất tốt Con nhìn xem, viện phúc lợi lớn hơn hồi trước rất nhiều, phải không? Nhưng con vẫn còn nhớ đến viện phúc lợi hồi ấy, dường như mẹ viện trường đang ở kia. Con ngốc ạ, trước kia tốt, nhưng giờ lại càng tốt. Bọn trẻ bây giờ có thư viện, có cả phòng học tin học. Không phải là ta không nhớ ngày xưa, nhưng thấy bọn trẻ rồi đây được chăm lo đầy đủ như trẻ nhà khác. Ta thấy rất vui. Trong lúc đó, có một nhà hào tâm đã tặng viện phòng máy tính lên phát biểu. Hứa ảo nhận ra đó là chủ nhiệm trịnh của Nhạc Trung. Chủ nhiệm trịnh phát biểu đại khái là Nhạc Trung sẽ mở chi nhánh công ty ở đây. Trong khi đi khảo sát, Chủ tịch Lỗ đã gặp viện Phúc Lợi. Chủ tịch Lỗ ủng hộ viện, coi như tháng ý hợp tác với Tô Thành. Ngoài việc tập đoàn Nhạc Trung quyền tặng máy tính, cá nhân ông Lỗ còn tặng riêng 20.000 tệ. Tiếng vỗ tay vàng lên như sấm, chỉ có hứa ảo là ngây người nhìn lên khán đài Bất xác cô muốn nắm chặt bàn tay nhưng nhớ là viện trưởng đang nắm tay mình. Hứa ảo quay lại vừa lúc viện trưởng như đang suy nghĩ điều gì. Hình như còn biết người kia. Con biết con đã có lần làm việc ở nhà chung. Nói thật lòng lần ấy ngoài việc gặp gỡ Bùi Trung Khải và trở thành bạn của Lỗ Hành thì hoàn toàn không phải là một ký ức vui. Lúc đầu cũng chính là chủ nhiệm trị nghi ngờ cô nhưng bây giờ khi không còn quan trọng nữa có những lúc trái đất thật tròn. Ông ấy là chủ nhiệm đối ngoại của Nhạc Trung Là một người rất thận trọng Giải quyết sự việc tương đối thỏa đáng Mẹ quen ông ta à Ừ Ông ta đã tới Thượng Hải tìm gặp mẹ Vì một số chuyện cũ Hứa ảo thấy viện trưởng không muốn nói nhiều Nên cũng không hỏi nữa Cô cùng đi dạo với bà Nhân viên ở đó nhìn thấy bà thì đều chào hỏi Hứa ảo đã nhiều năm rồi Nhưng ta vẫn chưa có dịp để hỏi con Con còn hận cha mẹ mình không Con cũng không gọi điện thoại cho ta. Ta cảm thấy con vẫn chưa quên chuyện ấy. Trong lòng ta cũng thấy lo lắng. Viện trưởng nói. Thật ra con cũng không biết mình có còn oán hận hay không nữa. Họ đã đưa con đến thế giới này theo cách ấy. Nếu không oán thì là điều không thể. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng con cũng có suy nghĩ. Nếu có thể lựa chọn thì đừng đến với thế giới này sẽ tốt hơn. Nhất định là họ cũng không nghĩ rằng con đang chịu khổ. Nếu biết thì chẳng ai làm như vậy. Tha thứ cho họ cũng là rộng lượng với chính mình. Hứa ảo, từ bé con đã phải rất vất vả, khổ sở. Sao con không thư mở lòng mình? Những lời nói của viện trưởng chứa đầy ý tứ. Hồi ấy, chính bà đã đưa lá thư và giới thiệu về Cố Hải Lam với cô Hứa ảo. Người phụ nữ ấy thật đáng thương, bà ấy chỉ muốn được gặp mặt con gái bà cũng là một người mẹ làm sao lại không hiểu được tâm trạng của người phụ nữ gần đất xa trời ấy hai mẹ con họ giống nhau như đúc đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách chỉ có điều đôi mắt của cố hải lam là vì bệnh tật đã khô héo bà ấy rất dễ nhận ra cũng là một tri thức nói năng nho nhã nếu không vì nghiệp chướng thì cô hứa ảo cũng là con gái của một gia đình tốt không phải xuất hiện trong viện phúc lợi này mẹ viện trưởng đến bây giờ mà mẹ vẫn luôn vun đắp cho mối quan hệ ấy có điều người thì đã không còn nữa đến bây giờ điều mà cô hứa ảo thấy người ấy đáng thương chẳng qua cũng chỉ ở chỗ bà là một phụ nữ có số phận bì thảm không còn nữa thì mới càng nên nghĩ cho thông hứa ảo cuộc sống là của chính mình chủ nhiệm trịnh đứng ở cuối đường nhìn thấy hứa ảo và viện trưởng đi tới bè mỉm cười với hai người cô cố, cố tôi muốn nói chuyện với cô một chút cô hứa ảo nhìn chủ nhiệm trịnh nghi hoặc có chuyện gì ạ Chủ tịch lỗ, nghe nói cô cố đang ở Tô Thành nên muốn mời cô ổn lại chuyện cũ. Mai sao lại gặp cô ở đây? Lỗ Hải Phong đang ở Tô Thành cô hứa ảo thấy vô cùng bất ngờ. Cô từ chối. Chủ tịch lỗ đang bận rộn như vậy tôi không tiện làm phiền. Chủ tịch lỗ nói không biết thì thôi nếu đã biết thì nhất định phải mời cô tới. Hứa ảo quay lại nhìn viện trường bà vũ khẽ vào tay cô. Đi đi. Hứa ảo phân vân đi theo chủ nhiệm trịnh vào một căn nhà. Lỗ Hải Phong đang ngồi quay lưng lại phía cửa Nhìn ra ngoài cửa sủ Ngày tiếng động ông quay đầu lại Nét buồn trên mặt vẫn còn nguyên Hứa ảo trở nên rất rụt rè Câu chào mãi cũng không thoát ra được Lỗ Hải Phong chỉ vẫy tay Ý bảo hứa ảo tới bên Hứa ảo hôm nay thật là hiếm có Cháu uống cùng với bác lỗ chút rượu nhé Cô hứa ảo ra dự đón lấy cốc rượu Không biết ý tứ của lỗ Hải Phong là gì Đúng ra cháu cũng nên rót một cốc dâng lên mẹ cháu. Hôm nay là ngày dỗ của bà ấy. Những lời thuốc gia chậm rãi từ miệng lỗ hải phong không khác gì một tiếng xét với hứa ảo. Bác biết mẹ cháu. Cảm giác nhục nhã trong lòng hứa ảo dâng trào xen lẫn những tình cảm phức tạp khác mà nhất thời không thể gọi đến tên chính xác. Đúng là không ngờ bà ấy lại chết ở Tô Thành. Đã nhiều năm như vậy rồi. Bàn tay cầm cốc rượu của lỗ hải phong run run. Hứa ảo ngây người nhìn cốc rượu trong tay lỗ hải phòng sánh ra ngoài, cô định dồ tay ra đỗ, nhưng phát hiện ra bàn tay của mình cũng rất run, hơn nữa cốc rượu đã đổ ra ngoài. Lỗ hải phòng đón lấy cốc rượu trong tay hứa ảo đặt xuống rồi vỗ vào tay cô. Nếu cháu muốn thì ta sẽ làm bác của cháu, như vậy cũng không có gì là quá. Cô hứa ảo vẫn nhìn chăm chăm vào cốc rượu, nước mắt của thế là chả thuôn rơi. Đại khái là vào 10 năm trước ta nhận được một lá thư của mẹ cháu. Thư được gửi đi từ thị trấn Ngô. Trong thư nói bà đã có lỗi với gia đình, nên chẳng còn mặt mũi nào trở về nhà. Chưa có chồng mà có con. Rơi vào hoàn cảnh hiện nay, mong rằng gia đình đừng nhớ gì đến bà ấy nữa. Bọn ta đã tới thị trấn Ngô để tìm bà ấy, nhưng không thấy dấu vết. Đành bất lực mà hy vọng rằng bà ấy sẽ có cuộc sống tử tế. Không ngờ Hải Lam đã không còn sống nữa. Bà ấy đã gửi cháu vào viện phúc lợi từ lâu. Đến con gái, bà ấy cũng không giữ lại bên mình. Mười năm trước, có lẽ cũng là khoảng thời gian mà cô Hải làm từ dã cõi đời. Có lẽ là chuyện xảy ra vào năm bà ấy mất. Ta cứ nghĩ, sao lại không tìm ra người. Thì ra, người đã đi rồi. Bàn tay của lỗ Hải Phong bấu chặt lấy mép bàn. Xem ra, cháu đã biết chuyện của mẹ cháu rồi. Không nhiều lắm... Cháu chỉ biết mình là con riêng ra đời không đúng lúc Hứa ảo cháu không thể nghĩ như vậy cháu không biết đấy thôi mẹ cháu thật ra là một người rất thông minh và lương tiện Chúng ta không phải là anh chị em ruột nhưng đã lớn lên cùng nhau Khi ta xuống cơ sở mọi chuyện đều nhờ mẹ cháu lo giúp Chúng ta gọi nhau là anh em cháu cũng có thể gọi ta là bác Nếu cuộc sống cứ như vậy có thể ta đã lấy thầm hài lam cũng chính là mẹ cháu Cái tên cố Hải Lam mà cháu nói tới có lẽ là do mẹ cháu đã đổi họ. Sai lầm có lẽ do mẹ cháu đỗ đại học. Lỗ Hải Phòng nhấp một ngụm nước dường như đang cố nuốt đi thứ quá khứ khó nói thành lời. Bà ấy thi đỗ học viện y khoa ở tỉnh ngoài, còn ta lúc đó cũng làm đội trưởng công trình trong nhà máy. Trong lòng rất phân chấn nhờ bà ấy học xong trở về kết hôn. Tùy chưa nói nhưng ta nghĩ Hải Lam cũng nghĩ như vậy. Vào năm thứ ba, bà ấy đi thực tập ở Tô Thành Sau đó bà ấy gửi thư trở về Nói rằng bà ấy đã yêu Nhưng không nói rõ người kia là ai Khoảng chừng nửa năm sau Học viện y khoa gửi thông báo về nhà Nói rằng Hải Lam đã bỏ học Rồi bỏ đi Sau khi để lại một lá thư Nhà trường đã cho bà thôi học Ta đã tới Tô Thành tìm bà ấy Nhưng mẹ cháu đã cố ý tránh mặt mọi người Nên ta không tìm được Ông bà ngoại cháu vốn dĩ sức khỏe không tốt Chỉ mấy năm sau đó đều qua đời Khi đó tin tức của mẹ cháu Thì cũng đã là chuyện của 16 17 năm sau đó Không ngờ đó lại là bức thư tuyệt mệnh Của bà ấy Cháu do giống mẹ vừa nhìn thấy cháu lần đầu Ta đã tưởng đó là Hải Lam Vì thế ta đã tới Tô Thành Lỗ Trấn, Thượng Hải Tìm gặp một số người năm trước Nhờ đó mới làm rõ được phần nào Chuyện của Hải Lam năm xưa Từ Tô Thành, bà ấy đã tránh đến lỗ chấn Sau đó lại lặng lẽ yên nghỉ ở Tô Thành Bà ấy muốn ở bên cháu Lỗ Hải Phong vẫn đinh ninh hình ảnh thẩm Hải Lam thuở trẻ Tóc hai bím, đôi mắt long lanh như nước Cùng ánh nhìn dịu dàng mà kiên định Ông không thể nào hình dung ra được hình ảnh Hải Lam lúc qua đời Có lẽ nó giống như bông hoa đang rực rỡ vội héo tàn Hứa ảo bất xác nhìn lên lỗ Hải Phong Thấy bàn tay ông nắm chặt đến nỗi khớp xương nổi cả lên Hẳn là ông đã phải kìm nén nỗi đau vô cùng tận để nói với cô những chuyện này. Cô đặt tay lên tay ông. Bác Lỗ, cháu thay mặt mẹ cháu nói lời xin lỗi. Mẹ cháu Hẳn đã rất hối hận, nếu không bà ấy đã không làm như vậy. Thật ra có ai nói gì đâu, nhưng Hải Lam thật ngốc. Dù gì thì bà ấy cũng nên giao cho con, lại cho chúng ta, và không nên chịu khổ một mình như vậy. Lỗ Hải Phong đứng bật dậy. Hải Lam, hôm nay tôi cũng đã nhận ra hứa ảo là con gái em rồi. Tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó. Em hãy yên nghỉ đi. Rồi ông ngừa cổ uống hết cốc rượu. Ông bị sạc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Hứa ảo không nói gì, lặng lẽ đưa khăn giấy cho ông. Trở về từ Tô Thành, hứa ảo cảm thấy hình như mình trải qua một cuộc đời khác. Dường như cô đang vượt thời gian để chứng kiến cuộc sống của mẹ cô trước đây. Nghe lỗ hải phòng kể xong, cô cảm thấy rất tò mò và đặt ra rất nhiều khả năng. Nhưng không thể nào hiểu được mẹ làm thế nào để vượt qua mà sinh cô. Cô vốn đang nghĩ là mình giống như một hòn đá, bị người khác lỡ chân đá rơi từ trên đỉnh núi, rồi lan dần dần đến thế giới loài người. Không ai thừa nhận, không ai quan tâm. Ngày ngày mò mẫm lăn đi. Trong lúc cô không còn thấy hy vọng với tất cả thì lại được biết đến đoạn quá khứ này. Cô thấy hối hận. Cô gầy đi nhanh chóng, như thể vừa ốm một trận nặng, xương nhô cả ra, khiến ai nhìn cũng thấy thương. Ông hầu Quát mấy lần không nén được đã hỏi. Cháu, cháu coi thường sức khỏe của mình quá đấy. Trung Quốc có câu, thân thể mình là do cha mẹ ban cho. Sao cháu lại như vậy? Cô ăn nhiều hơn trước, nhưng lại đói nhanh hơn trước. Cô đồng nghiệp hỏi, hay là cô mắc bệnh biếu cổ? Cô run rẩy đến bệnh viện kiểm tra, nhưng không có vấn đề gì. Lại tìm đến các thầy thuốc đông y Họ nói chỉ là suy nhược cơ thể Chứ không có bệnh gì Thật ra trong lòng cô rất rõ Chuyện của mẹ lúc này giống như một tàng đá đẻ nặng lấy cô Cô không thể coi bà là người mẹ vô trách nhiệm giống như trước Mà chỉ còn cảm thấy thương xót Hơn 20 năm trước Một cô gái trẻ sắp tốt nghiệp đại học Làm thế nào lại quyết định đánh đổi tương lai rộng mở Lấy một bảo thai chưa thành hình Là sinh viên trưởng y Mẹ cô có thể có rất nhiều cách để giải quyết nó Đúng như Lỗ hành Phong nói, mẹ cô rất ngốc. Đến bây giờ, hứa ảo không thể nói cha mẹ đã vô trách nhiệm mang cô đến với thế giới này. Vì cô vốn có thể biến mất như một hạt bụi. Hứa ảo không ngủ được, nếu ngủ thì thường mơ liên miên. Hầu hết những người cô gặp từ hồi còn nhỏ đến khi lớn lên đều xuất hiện trong giấc mơ của cô. Trong đó thẩm Hải Lam là người cuối cùng. Bà xuất hiện không phải với vẻ tiểu tụy khi nằm trên giường bệnh những ngày cuối cùng. Mà là trong dáng điệu ở bức ảnh Lỗ Hải Phong cho cô xem. Rất xinh đẹp, một vẻ đẹp mộc mạc ưa nhìn. Trong lòng hứa ảo đầy tâm sự, nhưng cô lại không thể có ai để chia sẻ. Mặc dù Lỗ Hải Phong bảo cô có việc gì thì cứ gọi điện, nhưng cô không thể đem thêm gánh nặng cho ông, nên chỉ còn cách tự mình giải quyết. Nhưng thời gian này cầu Thạng Nhi cũng rất ngoan. Chỉ nghe thấy tiếng khò khò của nó, cô mới ngủ in được chốc lát. Một lần đến ngân hàng làm việc, Cô gặp Tề Huy, nhìn cái miệng há hốc ngạc nhiên của anh, cô biết điệu bộ mình hẳn giống với một mà đói, nên mỉm cười trêu anh. Không có bệnh truyền nhiễm gì đâu, đừng sợ. Tề Huy vội cười. Thân hình cô rất đẹp, sao lại giảm béo làm gì? Thật ra Tề Huy cũng nghĩ không biết có chuyện gì, bùi trung khải cũng không nói. Tùy có tìm anh và dù đi uống rượu mấy lần, biểu hiện không vui của bùi trung khải khiến người khác thấy sợ. Hình như có phần hơi quá mất rồi. Nếu biết trước giá xương sườn rẻ như thế thì tôi đã không ngược đãi mình như vậy. Cô hứa ảo chỉ nghĩ cách khiến cho Tề Huy không hiểu nhầm. Nhất là hiểu nhầm cô bị gầy đi là vì bùi trung khải. Cuối cùng Tề Huy vẫn cứ kiên quyết mời bằng được hứa ảo đi uống canh bổ Xem ra vị giác của cô vẫn ổn đấy chứ nhưng sao lại ra nồng nỗi này. Người không biết lại cứ tưởng là bị bỏ đói. Tề Huy nhìn hứa ảo uống hết hai bát canh bất xác hỏi Hứa ảo không cần chú ý đến hình ảnh Cô uống hết bát cành thứ ba Anh cũng nghĩ là Vì bị chuyện tình cảm dài vò đi Đến tôi cũng còn chẳng tìm ra nguyên nhân đây này Cô mà bị chuyện tình cảm dài vò Tôi không tin Sao hai tháng trước lại ra đi Gần đây gặp chuyện gì à Tể huy biết cô hứa ảo đang nói dối Anh đừng hỏi nữa Có lẽ là do vào hè Có dịp hãy thường xuyên mời tôi đi ăn đi Sẵn sàng thôi Hay là tôi để ví tiền lại chỗ cô Muốn ăn gì cô cứ việc lấy ở đó ra mà tiêu Thế cô hứa ảo đùa Tế Huy cũng đùa lại Tính cả bữa này nữa Sao tôi rộng rãi thật mà Có thể thời gian sắp tới Tôi phải sang ở bên tổng bộ ít ngày Vốn định không nói với ai Nhưng hôm nay gặp anh coi như chào một tiếng Này đừng thấy tôi nói sắp đi Mà giả bộ hào phóng Khi về tôi sẽ xử lý anh Ai giả bộ hào phóng đâu Tôi sợ thật mà Cô nhìn bữa hôm nay mà xem Ăn giỏi thật đấy Tề Huy cười ha ha Nhưng trong lòng thì nghĩ Chuyến đi này xem ra sẽ thật sự chấm dứt với bùi trung khải Trước khi chia tay Hứa ảo quay người lại nói một câu khi xuống xe Chuyện hôm nay không cần cho ai biết Ý tứ của câu nói rõ ràng là cảnh cáo Tề Huy Tề Huy thấy không thể coi bùi trung khải là bậc đàn anh được nữa Cứ tưởng rằng anh ta đã có thể thành công theo đuổi cô gái này Thế mà bây giờ thì chẳng nên cơm cháo gì Sau khi chia tay với hứa ảo Tế Huy đến ngay phòng làm việc của Bùi Trung Khải Anh sao thế Chưa đến lúc về già vui chơi với con cháu Thế mà sao lại cuốn quyết Với một con bé gần bằng con gái mình như vậy Dạy người khác học Không phải việc xấu Bùi Trung Khải chậm rãi nhấp một ngụm cà phê Đáng quá anh vội bỏ thêm đường Hình như Không phải phong cách trước đây của anh Bắt đầu cho đường vào cà phê Chẳng lẽ những ngày qua quá đắng Nên muốn thêm chút ngọt sao Tể Huy biết trước đây Bùi Trung Khải chỉ uống cà phê đen. Bùi Trung Khải không nói gì, chỉ ngây người dài nhìn cốc cà phê. Hình như có ai đó đã từng nói rằng cuộc sống đầy vị đắng, nên tôi thường cho mình bằng cách ăn nhiều đồ ngọt. Từ trước tới nay chưa từng gặp người ăn ngọt như vậy, cho hai viên đường vào cốc không đủ, trong mồm còn ngậm một viên nữa. Có điều, anh rất ít khi uống cà phê. Nếu không anh thật sự lo, cho đến một ngày nào đó sẽ bị ba cao. huyết áp cao, đường huyết cao mỡ máu cao. Cậu chạy từ xa tới đây chỉ để quan tâm đến cái việc còn con ấy của tôi chứ? Tôi không quan tâm đến anh thì à quan tâm đến ai? Ngoài bà cụ nhà anh thì còn có ai quan tâm đến anh như tôi? Năm 12 tuổi, nếu tôi không băng bó vết thương cho anh thì anh đã không còn một cánh tay từ lâu rồi. Nếu không phải là sao cậu lắm lời thế, nói đi, lần nào cậu kể chuyện ngày xưa là lần ấy đều không có chuyện tốt lành. Cậu cứ nói thẳng ra. Lại muốn tôi làm gì? Cha cha, cũng chẳng có chuyện gì lớn, một người bạn của tôi sắp ra nước ngoài một thời gian, người ấy nhờ tôi chăm sóc giúp con mèo. Chẳng phải anh từng đã nuôi mèo hay sao? Anh giúp tôi đi, sau mấy ngày là tôi không làm phiền anh nữa. Chuyện của đàn bà chứ gì, cậu có thể một mình theo đuổi cô ta được không? Lần nào cũng lôi người khác vào. Bùi Trung Khải cũng đã giải quyết hậu quả giúp cho Tề Huy không ít lần. Chỉ mấy ngày thôi, chỉ mấy ngày là xong. Tề Huy nói miệng cười cười. Rốt cuộc là mấy ngày? Ba ngày. Nói cho cậu biết, hết ba ngày là cậu phải nhanh chóng mang nó đi. Tôi không có thời gian rỗi để mà nuôi dưỡng tình cảm với những đồi xúc sinh ấy đâu. Anh chờ nhớ đến cậu Thạng Nhi, không biết con mèo quẻ ấy bây giờ ra sao rồi. Có lẽ hàng ngày vẫn cứ cất tiếng ngáy khò khò quái đản ấy. Chờ đến khi Tề Huy mở cốp xe lên, bùi trung khải quay người, túm chặt lấy cổ áo Tề Huy. Cậu định giỡn tôi phải không Đến lượt cậu nhặt cậu thẳng Nhi về từ bao giờ thế Cậu thính mũi quá đấy Nhân cơ hội xen vào Tề Huy để mạnh tay bùi trung khai Anh làm gì vậy Hai người chia tay Đàn ông lấy vợ, đàn bà lấy chồng chẳng có liên quan gì đến nhau Dựa vào đâu mà tôi không được quyền động vào Chỉ cần cô hứa ảo đồng ý Tôi không có ý kiến gì Tề Huy Cậu lại nói lại lần nữa thử xem Tôi sẽ xử lý cậu Cậu tin không Đôi mắt của bùi trung khải ánh lên vẻ lạnh lùng, giận dữ. Cầu thạng nhì cất tiếng kêu meo meo, nó đã nhận ra bùi trung khải. Bây giờ mà anh vẫn còn cố tỏ ra là mình có ưu thế à? Hôm nay tôi vẫn còn nể mặt anh nên mới không thừa cơ đục nước béo cò. Anh cũng nên biết người theo đuổi cô hứa ảo không thiếu. Anh có yến yến oanh oanh, người khác chưa hẳn đào hoa không vượng. Nếu anh còn để tâm thế thì cứ tiếp tục theo đuổi đi. Việc gì cứ tỏ ra như vậy, nổi điên gì với tôi? Từ trước tới nay chưa bao giờ tề huy nói năng như vậy với bùi trung khải. Lần này thì anh gần như quát trả lại bùi trung khải. Tay bùi trung khải buông ra, nhưng vẻ giận dữ trên mặt thì vẫn còn. Cậu có thời gian, sao không lo cho cái tổ của cậu, lại chuyển sang làm ông tơ bà Nguyệt vậy? Tôi đã nhận lời với hứa ảo rồi, nhưng tôi thật sự không biết nên phải làm gì với con mèo này. Anh chồng nó giúp tôi ba ngày, sau đó tôi sẽ mang nó đi. Như thế có lẽ cũng không coi là bội tín với hứa ảo. Cậu nói thật đi Sao cậu Thăng Nhi lại ở chỗ cậu Cuối cùng cũng hỏi vào chuyện chính rồi Cô hứa ảo sắp ra nước ngoài Giọng của Tề Huy mềm lại Anh nghĩ một hồi lâu Nhưng vẫn quyết định nói ra Đột nhiên cô áo Tề Huy lại bị túm lấy một lần nữa Nhưng lần này anh không thấy sợ Không cần phải túm áo tôi như vậy Cô ấy ra nước ngoài vì công việc Đi bao giờ Đi bao lâu Lúc này thì bùi trung khải cuống thật sự Bây giờ vẫn chưa đi Có lẽ vài ba ngày nữa sẽ đi, ít nhất cũng phải nửa năm gì đó. Rốt cuộc, giữa hai người có chuyện gì chưa nói rõ ràng vậy. Nếu nói rằng không có tình cảm, vậy thì hãy chơi cho đến cùng đi. Còn nếu là đó có tình cảm thì đừng có mà nghĩ đến sĩ diện nữa, bắt đầu lại đi. Tôi thật sự không hiểu nổi hai người. Nói thật, buổi từ này, tôi không sợ anh. Nếu giữa hai người thật sự không có gì, thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy vừa nói xong câu ấy, ngược Tề Huy lập tức hứng một quả đấm của Bùi Trung Thầy. Cầu Thạng Nhi đã bị Tề Huy lừa mang đi. Dường như biết chắc Hứa Ảo không yên tâm để Cầu Thạng Nhi ở nhà một mình, anh đã vừa dỗ vừa lừa. Điều đáng tiếc duy nhất là Cầu Thạng Nhi đã không phối hợp. Bốn ngày sau, Hứa Ảo từ thành phố xe hơi trở về nhà. Ra khỏi sân bay thì nhìn thấy một cảnh tượng thân quen tới mức không thể thân quen hơn được nữa. Nhưng tình cảm trong lòng cô thì đã rất khác. Lần trước là cuộc trùng phùng giao xa cách Vì những rỗi hờn nho nhỏ Còn lần này là nỗi vấn vương của Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng Sau khi chia tay Hứa ảo bước nhanh Định ôm lấy cẩu thặng nhi Thì bị bùi trung khải rũ lấy cánh tay Em định lại đi mà không nói một câu nào Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì Em không cần phải thông báo với anh Anh chàng tế huy này Biết ngay là anh ta không thể giữ mổm giữ miệng được Cô hứa ảo, em nói một câu chia tay là mất tích luôn Chẳng thèm trưng cầu ý kiến của anh Anh không đồng ý Em đã thỏa rõ thái độ rồi Anh sao vậy? Gần đây chẳng phải là chúng ta rất ổn sao? Anh cũng chấp nhận rồi còn gì? Sao em lại cho rằng anh rất ổn? Bùi Trung Khải nghiến răng nói Em biết là Tê Huy không kín miệng Chắc chắn sẽ nói với anh Có điều cũng chẳng phải là bí mật gì Hứa ảo cúi đầu Mái tóc bồng bềnh như mây rủ xuống mặt Chưa kịp đưa tay ra để vén Thì có một bàn tay đã gạt những sợi tóc ấy ra phía sau gáy giúp cô Hứa ảo hơi ngây người Rồi bất giác lùi về phía sau một bước Gầy cho xương ra rồi Thế em vẫn bảo là mình rất ổn ư Bùi Trung Khải cho mày nhìn khuôn mặt gầy nhọn của hứa ảo Tốt nhất anh đừng có hiểu lầm Em gầy không phải là vì anh đâu Cô hứa ảo lùi về phía sau một bước Bùi Trung Khải kéo cô trở lại Lùi nữa về sau là vướng phải cột đấy Tất nhiên là anh không cho rằng em có lương tâm đến thế. Anh không cần phải kích em. Có lương tâm hay không, không phải anh nói là được. Bùi Trung Khải, chúng ta như thế này chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh trả cầu thẳng nhi lại cho em. Thật mệt khi vừa mới xuống khỏi máy bay, đã phải tranh cãi mãi với con người này. Không nói gì bỏ đi à. Bùi Trung Khải giằng vali hành lý trong tay cô hứa ảo và đi lên trước. Hứa ảo ngây người một lúc ở phía sau, rồi đành đi theo. Trên đường đi hai người không nói câu gì Đột nhiên bùi trùng khải thốt lên Xin lỗi anh đã ép em lên xe Hứa ảo ông con mèo nhìn khuôn mặt của bùi trùng khải Một hồi lâu sau mới đáp Không sao Thực sự giữa anh và mễ tình văn không có gì Lúc đầu cô ta là khách hàng của công ty anh Sau đó thì nhờ anh phụ đạo giúp để thi vào lớp kế toán Anh cũng không nghĩ gì nhiều nên đã nhận lời giúp Sau này anh sẽ chú ý hơn Anh không cần phải báo cáo với em những công việc của anh." Hứa Ảo lạnh lùng nói. "Anh biết, nhưng anh thấy cần phải nói cho rõ ràng." Giọng nói của Bùi Trung Khải trầm trầm. Bùi Trung Khải chuyển hành lý đến trước mặt Hứa Ảo, quay người mở cửa xe xong rồi nói, "Có thể để cầu Thượng Nhi lại chỗ anh, gửi lâu ở chỗ gửi thú cưng cũng không tốt, em nghỉ chút đi." Hứa Ảo bước vào trong nhà, Cầu Thượng Nhi nhảy từ tay cô xuống, Không nhìn chủ mà chạy tới chỗ chiếc đệm nằm ngủ, hoàn toàn không quấn chân cô như trước đây. Hứa ảo thở dài một cái, ngồi xổm xuống đưa tay chỉ vào con mèo. Mày đúng là đồ quỷ, bây giờ có chỗ dựa dẫm rồi nên hơi một tí là dỗi. Trước đây đưa mày tới trung tâm thú cưng, chẳng phải mày cũng cứ ở đó là gì? Bây giờ trở nên quy giá thế rồi cơ à? Theo đà, cô ngồi bệt xuống, dựa vào tường, nhắm mắt lại nhưng vẻ mặt của bùi trung khải lúc lên xe lại hiện ra. Cô vẫn chưa có động thái gì, thế mà anh đã như đứa trẻ phải chịu ấm ức. Cuối cùng cũng đã chú tâm rồi, nhưng cũng chính vì chú tâm nên mới đòi hỏi sao. Khi cô dứt lỏng suy nghĩ trở về với hiện thực thì hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã nhạt nhòa. Đưa tay nhìn đồng hồ, cô mới giật mình nhận ra mình đã ngủ trên sàn nhà hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô đưa tay trống vào hai đầu gối đứng dậy, thấy phía sau lưng lạnh lạnh, chiếc áo mỏng tỏa ra hơi lạnh của nền nhà. Tủ lạnh trống không, tìm mãi mới thấy một gói mì ăn liền sắp hết hạn, nhưng vẫn phải ăn cho đỡ đói. Buổi tối lúc đi ngủ, cô họng bắt đầu thấy ngứa, hứa ảo cảm giác có điều không ổn Bàn trưa đã không cẩn thận ngủ dưới sàn, cô vội vàng rớt một gói thuốc cảm. Uống xong chui ngay vào chăn cho vã mồ hôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhận ra lời cầu khẩn của mình đã không có tác dụng gì. Ngạt mũi, hát hơi, nước mặt nước mũi đầm đìa, các khớp xương trên người ê mỏi như bị dần. Đầu thì nặng chịu như đeo trì Cố gượng mấy lần mới ngồi dậy được Cô cảm thấy tình hình mỗi lúc một tồi tệ Thân hình đã gầy Tinh thần lại càng chịu quá nhiều áp lực Dẫn tới sức khỏe càng ngày càng suy giảm Đầu tiên là những cơn sốt cao Phải dùng mọi cách mới đỡ được đôi chút Tiếp đó là những trận sốt nhẹ liên miên Kèm theo những cơn ho không dứt. Cuối xuân là dịp bệnh cảm hoành hành Khi tới thời tiết hơi nóng lên Thì mới đỡ đôi chút Nhưng vẫn khiến người ta thấy lo lắng. Những triệu chứng của hứa ảo gần giống như triệu chứng của bệnh H5N1. Chuyến xuất ngoại của cô cũng bị hoãn lại vô thời hạn. Ông hầu Át nhìn khuôn mặt xanh tái vì bệnh tình của cô hứa ảo nói. Hứa ảo, tâm bệnh của cháu bao giờ mới khỏi đây? Thuốc hầu bảo luôn mang theo mình đã dùng hết. Ra khỏi siêu thị, cô hứa ảo liền đi tới bệnh viện mua 5 hộp. Cô đã hò tới mức hàn cả tiếng, giọng nói được bao người ưa thích đã biến đâu mất. Đúng lúc cô đang trả tiền thì điện thoại đổ chuông Không nhìn xem người gọi tới là ai Cô bắt máy Alo Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi lên tiếng Xin lỗi có phải máy của hứa ảo không Vâng đúng ạ Xin hỏi ai đấy ạ Hứa ảo biết giọng mình càn càn Nên người ta không nhận ra cũng đúng thôi Rốt cuộc em làm sao thế Sao giọng lại ra nông nỗi ấy Đầu dây bên kia, bùi trung khải như gầm lên. Đúng là cô luôn mang lại cho anh những nỗi sợ bất ngờ. Chỉ mới trùng nửa tháng không gặp, thế mà giọng cô đã chẳng khác gì tiếng đàn dương cầm lạc điệu. Hứa ảo cũng đã nhận ra bùi trung khải, cô đáp. Chỉ bị cảm thôi mà, anh tìm em có việc gì? Nghe nói em vẫn chưa ra nước ngoài. Sao em lại cảm nặng như vậy? Tạm thời anh không cần lo chuyện cầu thẳng nhi đâu, có lẽ em chưa thể đi được. Hứa ảo chợt cảm thấy lòng ấm lại. Bây giờ em đang ở đâu? Ở nhà, anh định làm gì à? Hứa ảo cảnh giác hỏi lại. Tốt, tốt, đầu dây bên kia đã tắt máy. Hứa ảo cất điện thoại, tay sách túi đồ về nhà. Về tới trước tòa nhà còn chưa lên phòng đã thấy mệt đứt hơi. Không nén được một trận ho, không khí trong phổi dường như bị dồn hết ra ngoài. Còn không khí từ bên ngoài chưa kịp nạp vào. Đúng lúc đang vô cùng khó chịu thì có một bàn tay khẽ vỗ lên lưng cô. Cô thấy đỡ hẳn. Cúi xuống nhìn thấy đôi giày mà cô đã từng đưa người ấy đi mua lúc hai người ở bên nhau. Cô quay người lại định gạt bàn tay đó ra thì bất ngờ lại bị người ấy ôm vào lòng. Hứa ảo cũng không suy nghĩ gì nhiều cô cuộc đầu vào vai của bùi trung khải. Cơn ho khác lại dồn đến. Sau khi cơn ho của cô tạm thời đi qua bùi trung khải nói Đừng có nghĩ gì nhiều để anh đưa em về. Những cơn ho khiến hứa ảo thấy đầu choáng váng đôi chân vô lực mặc cho bùi trung khải dìu về nhà. Vào đến nhà, cô nhũn người trên ghế nhìn bùi trung khải sắp xếp đồ vào trong tủ lạnh và bếp cầu thẳng nhi quần lấy chân anh. Thì ra con mèo cũng thấy nhớ anh. Bùi trung khải bấm máy, nói khẽ với người ở đầu dây bên kia mấy câu. Sau đó bước tới ngồi xuống chiếc ghế được đặt trước mặt cô hứa ảo. Nhìn thấy ánh mắt của cô dừng lại chỗ cầu thẳng nhi. Đồ ăn nửa tiếng nữa sẽ tới. Em nói xem, em học gì không học, sao lại học cách giảm béo như vậy? Em nhìn mình xem, bây giờ có còn ra bộ dạng gì nữa không? Thật ra anh đoán hứa ảo hẳn có tâm sự gì đó. Có điều anh nói như vậy là muốn làm nóng bầu không khí thiếu ấm áp lúc này. Ấm ức và buồn khổ trong lòng đã được kìm nén sau những cố gắng. Hứa ảo vẫn đáp cứng còi. Em gầy hay không cũng không liên quan đến anh. Người gầy đi, nhưng xem ra tính cách lại càng bướng. Được, em muốn nói gì cứ nói, anh sẽ nghe. Nhìn Bùi Trung Khải nghiêng đầu cười Ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng Trong lòng hứa ảo thấy bối rối Cô biết đó không phải là một dấu hiệu tốt lành Không nhận à Em cứ cố tỏ ra là mình có lý Điều đó chứng tỏ trong lòng em Đang có điều gì lo lắng Bùi Trung Khải kéo chiếc ghế lại gần Nói với giọng nhẹ nhàng Sao em lại phải lo lắng Hứa ảo bất giác co mình trong chiếc ghế Vì em cảm thấy đã trách nhầm anh Đã làm tổn thương anh Hứa ảo, những ngày qua anh cứ nghĩ rốt cuộc hai chúng ta là như thế nào? Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại cứ làm tổn thương nhau. Em nói anh xỉ nhục em, anh thấy rất oan uống. Trong lòng anh từ lâu đã chấp nhận em thì làm sao lại muốn làm khó em? Anh thừa nhận, có những lúc anh không nghĩ đến cảm nhận của em, anh sẽ sửa. Nhưng em đối với anh như thế có thể coi là tôn trọng được không? Không bàn với anh, không quan tâm ý kiến của anh, thậm chí còn không báo trước. Chỉ có một câu thế là kết thúc Anh không phải là người sợ phải trả giá Cũng không phải là người tiết kiệm lời yêu Anh yêu em Cô hứa ảo Anh muốn nói về em là anh yêu em Anh cũng không có ý định sống cùng một cô gái khác Bùi Trung Khải không muốn ấm ở lần nữa Cũng không muốn mất thời gian nữa Hứa ảo cảm thấy rất bối rối Bùi Trung Khải chưa bao giờ nói ra ba chữ anh yêu em Anh và cô đã từng làm những việc thân mật nhất Giữa đàn ông và đàn bà trên thế gian này Từ cưỡng bức, thuận theo, đến mãnh liệt, giống như dông tố và dịu dàng êm đềm. Nhưng chưa bao giờ động tới những chủ đề tương tự. Hai người chỉ tìm kiếm, thậm chí càng vì né tránh và tìm kiếm nhiều hơn, trên thân thể nhau, cuốn quyết mãnh liệt. Thỉnh thoảng bà từ này cũng hiện lên trong tâm trí của cô, vừa thừa nhận lại vừa phản bác, vừa khẳng định lại vừa nghi ngờ. Vì bà chữ này nên mới có sự nhớ mong, mới có khát khao, và cũng lại mới có sự hoảng hốt lo sợ tính toán thiệt hơn Sau đó tình cảm giữa hai người Nhưng lại không dám dễ dàng thừa nhận Nhưng đến bây giờ Khi anh và cô chia tay nhau rồi Thì anh lại nói ra Nước mắt bỗng lãi trã rơi. Cô biết là mình sẽ hối hận Chỉ có điều không ngờ rằng Lại hối hận tới mức không cần đến trái tim ấy nữa Bùi Trung Khải Sao anh lại nói những lời này ra Em đã phải mất bao nhiêu sức lực để rời xa anh Sao anh lại chạy đến đây Anh biết rõ Là em từ chối anh thế mà anh lại nói ra những lời này với em. Anh ban phát lòng tốt một cách bừa bãi, dùng lời lẽ ấy để lừa gạt em, em hận anh. Nói rồi cô hứa ảo vùng vẫy đẩy Bùi Trung Khải ra. Anh đi đi, anh đi mau đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Bùi Trung Khải định ôm lấy hứa ảo nhưng bị cô cắn rất đau vào vai, rồi đánh đấm lung tung như một con thú nhỏ bị dồn ép. Bùi Trung Khải phải dùng tới sức mới giữ cô yên lặng. Được được, anh sẽ đi. Anh xin em đừng có dây vò mình, được không? Hứa ảo dường như đã hết sức lực, cô thùng lấy vạt áo của anh. Bùi Trung Khải, em hận anh, sao anh cứ bám giết lấy em như âm hồn bất tán vậy? Nụ cười của Bùi Trung Khải nhạt dần. Anh tưởng rằng việc nói rõ tình cảm của mình sẽ làm em thay đổi thái độ. Nhưng xem ra anh đã lầm. Em không cho người khác bất cứ cơ hội nào và cũng không cho mình cơ hội. Anh không ngờ em lại keo kiệt và khắc nghiệt như thế đối với tình yêu. Hứa ảo nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc bùi trung khải chuẩn bị quay người rời đi, thần hình cô mềm nhũn xuống, đổ gục xuống sàn nhà. Bùi trung khải vội bế cô lên đặt xuống giường, luôn mồm gọi tên cô. Hứa ảo, hứa ảo. Anh sợ cô mãi mãi sẽ không tỉnh lại nữa. Từ đôi mắt nhắm nghiền của cô hứa ảo, hai dòng lệ ứa ra. Bùi trung khải, em xin lỗi. Bùi trung khải đưa tay vuốt ve lên đôi gò má gầy guộc của cô, rồi khẽ áp sát mặt lại. Một hồi lâu mới nói... Anh không muốn nghe em nói xin lỗi Nếu em thật sự cảm thấy có lỗi với anh Thì em hãy thu câu nói chia tay lại Hai người lại im lặng một hồi Mãi cho tới lúc người mang đồ ăn tới bấm chuông cửa Bùi trung khải sắp cơm Mua cành trứng cho hứa ảo Sau khi cãi cọ xong Người cũng hiền hòa hơn Lặng lẽ ăn cơm Cành rất nóng, cơm rất thơm Chán cô lấm tấm mồ hôi Sắc mặt của bùi trung khải sáng dần Thấy hứa ảo ăn có vẻ ngon miệng Cô không so đo về cuộc tranh cãi vừa rồi Lúc này, sức khỏe của cô hồi phục quan trọng hơn tất cả. Nhìn thân hình gầy guộc của cô, anh thật sự thấy rất xót thương. Múc một bát canh nữa đưa cho cô, hứa ảo chợt khẽ lên tiếng nói muốn ăn đu đủ, không muốn uống canh nữa. Khóe miệng của Bùi Trung Khải khẽ nhếch lên, nếu biết sớm thì sẽ không tranh luận tôn trọng hay không tôn trọng, bày tỏ yêu với chả không yêu. Chỉ cần một bữa cơm là có thể giải quyết được vấn đề. Bùi Trung Khải uống hết bát canh rồi đưa đu đủ cho cô. Anh ăn bát của em. Hứa ảo cắn đũa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bát, khẽ nói. Em còn kén chọn à, có lý nhỉ? Bùi Trung Khải chấn chỉnh, cô ấy vẫn còn tâm trí để nghĩ tới chuyện này. Vành mắt của hứa ảo đỏ mọng. Em vẫn còn chưa hết cảm. Trái tim của bùi Trung Khải lập tức nóng bừng lên, anh cô nén đáp lại. Không sao đâu, em ăn đi. Khi bùi Trung Khải ra khỏi bếp, thì nhìn thấy cô hứa ảo đang xem tivi, chốc chốc lại đổi kênh. Anh khẽ khẳng đi tới Hứa ảo, chúng ta nói chuyện lại một lần nữa Được không? Thế hứa ảo cụp mi xuống không nói gì Anh bèn nói tiếp Anh yêu em Hứa ảo, thế còn em Anh cho rằng nó nên là nhận thức của chúng ta Có lẽ chúng ta đều chưa từng nói ra lời yêu Coi thường cũng được Không dám cũng được Nhưng rốt cuộc vẫn phải đối diện Nếu em cứ nhất định bắt anh phải kết thúc với em Thì anh chỉ biết nói ra ba từ đó Đó là sự thừa nhận của anh với chính bản thân mình Và cũng là sự tôn trọng với quá khứ Cô nén cơn xúc động Hứa ảo thấy vui buồn lẫn lộn Chào dâng trong lòng Cô thầm nghĩ anh không sợ nói ra Nhưng liệu em có đủ dũng khí để tiếp nhận lời hứa đó không Bùi Trung Khải nhìn hứa ảo đang im lặng Đôi mi rung rung tựa như canh bướm Sẵn sàng bay lên Đợi một hồi lâu không thấy câu trả lời Anh nói tiếp Nếu em bằng lòng Mong em thông báo cho anh một tiếng Anh sẽ mang cầu thẳng Nhi đi lông mèo không tốt cho thí khí quản của em lúc này. Khi nào em khỏe hẳn, anh sẽ mang nó về cho em. Anh cúi người xuống, ôm lấy đôi vai gầy guộc của hứa ảo, hôn lên gỏ má lạnh toát của cô. Cần phải nhắc nhở em một chút, cho đến bây giờ anh vẫn chưa đồng ý chia tay. Nụ hôn nóng hồi ấy dường như cứ in mãi trên gò má lạnh toát của hứa ảo. Cô không kìm được chốc chốc lại soi gương xem chỗ đó có gì khác với những chỗ khác. Trên làn da tái nhột không nhìn thấy bất cứ điểm gì khác thường Nhưng dường như bên trong Bị một vết bỏng Và theo mạch máu lan ra ngoài từng tí Từng chút một Rồi dần dần hình thành lên đống lửa cháy lan Có lẽ do tự ti và nhút nhát Nên sau khi Bùi Trung Khải nói ra những lời ấy Ý nghĩ đầu tiên của hứa ảo là chạy trốn Lần trốn về ngôn ngữ Ánh mắt không ngưng dừng lại một chỗ Nhưng trong lòng thì lại khao khát Để cầu thẳng nhi ở bên bùi trung khải cũng là dành cho mình một cái cơ có thể chạm vào sự thật đã xảy ra. Tưởng rằng sẽ mất ngủ, tưởng rằng sẽ rất chàn chọc, tưởng rằng đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ. Nhưng khi nhìn thấy tỉnh dậy trong ánh bình minh, nhìn đồng hồ, là 8 giờ, cô nhả miệng cười. Những cơn mất ngủ tưởng rằng đến giai đoạn đáng sợ nhất, bỗng lặng lẽ biến mất. Đã mấy tháng rồi, cô lại mới có một giấc ngủ trọn vẹn đến vậy. Không biết từ khi nào tiếng ái đều đều chẳng khác gì tiếng tụng kinh của cầu Thạng Nhi từ chỗ quấy dậy người khác đã trở thành chỗ dựa trong lòng cô. Đến khi tưởng rằng không thể nào bỏ được thì bệnh lại khỏi hẳn. Những ngày sau đó trôi qua trong sự êm à yên bình, người đàn ông nói yêu cô đã gửi cho cô mấy bức ảnh qua mail Trong đó có cảnh cầu Thạng Nhi đang ngồi trên bàn ăn, trong căn nhà của anh ở Tứ Hợp Viện, nhìn chằm chằm vào ống kính. Những hồi ước về Tứ Hợp Viện dứt khoát, không được nhớ đến, vì khi nhớ đến trong lòng thật sự cảm thấy rất đau, từng đợt giống như có vật gì đó xuyên qua cơ thể. thì ra là phụ nữ sẽ bị ai như thế đấy, bị cưỡng bức phải thất thân, nhưng lại chủ động đánh mất linh hồn. thì ra đời người cũng có lúc may mắn như vậy, bị ép vào đường cùng lại nhận ra quay người là lối thoát. rốt cuộc là ghét vì không tôn trọng, hay là sợ mè muội tới mức đắm chìm, hoặc là sợ gặp phải cảnh ngộ giống như mẹ, trả giá rồi nhưng lại phát hiện ra rằng đã sai. Câu nói anh yêu em của bùi trung khai giống như một tấm gương khiến hứa ảo phải nhìn thẳng vào những suy nghĩ, giấu kín trong sâu thẳm đáy lòng. Tâm trạng tốt lên, hứa ảo nhận thấy mình bắt đầu béo ra Một hôm, ông hầu át cười nhào mắt nhìn cô. Hứa ảo, cuối cùng cháu cũng đã không còn gầy như cây xào nữa rồi. Xoay gương, sâu lên gò má thì thấy da thịt đã trở lại. Xương gò má cũng không còn nhô lên như trước. Các nét trên khuôn mặt cũng mềm mại hơn. Khẽ nhếch môi lên cười Một cô hứa ảo như vậy mới là người mà mọi người thích nhìn, tất nhiên cũng là người mà cô thích nhìn. Rồi chợt nghĩ đến bùi trung Khai trong lòng chợt nghĩ, lúc mình xấu xí nhất thì lại nhận được câu anh yêu em. Giống như người đẹp tặng cho quái thú một nụ hôn. Cô hứa ảo cũng được mấy lời anh yêu em cứu vãn dung nhàn và sức khỏe. Dùng tình yêu có được cứu một linh hồn đã từng mất đi tình yêu. Dùng sự đền bù của tình yêu để bù đáp cho khuyết điểm trong tình yêu. Thế giới này kỳ diệu như vậy ánh nắng tháng 7 quét sạch cảm giác lờ đầu muốn ngủ ánh nắng chan hòa khiến con người cảm thấy ấm áp và khát khao khi mang cầu thạng nhi đến trà bùi trung khải thấy hứa ảo mặt mày tươi tình anh nhẹ nhõm hẳn đây mới chính là hứa ảo mà anh quen tuy vẫn còn gầy nhưng toàn thân đã toát lên sức sống trong khoảnh khắc nhìn thấy bùi trung khải hứa ảo hơi dừng bước chân có được lời thề đầy sức nặng ấy cô vẫn chưa biết phải đối diện với anh như thế nào trái tim cô bắt đầu đập loạn xạ khẽ vuốt về cầu thạng nhi của nói. Em khỏi ốm rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc cậu thẳng nhi mấy ngày qua. Bọn anh sống với nhau rất ổn. Thật ra anh làm gì có thời gian chăm sóc cậu thẳng nhi, anh vẫn phải đưa nó về nhà nhờ mẹ chăm hộ như trước. Hứa ảo thế giọng bùi trung khải khan khan, bèn hỏi. Anh bị cảm à? Bùi trung khải đáp với vẻ không bận tâm. Cảm nắng, chỉ bị hắt hơi chút thôi, không sao đâu. Nói rồi quay người hắt hơi liền bốn cái, khiến mấy người đi đường gần đó vội tránh xa. Đã nói là em chưa khỏi cảm, thế mà anh cứ không chú ý, lại còn ăn chung bát nữa. Làm gì đến mức ấy, cũng đã mấy ngày rồi. Ánh mắt quan tâm, vẻ mặt ai náy của hứa ảo khiến bùi trung khai cảm thấy vui. Không còn lời gì để nói nữa, hứa ảo quỳ xuống tiếp tục vốt về cẩu thạng nhi. Anh phải thật chú ý đấy, em lên gác đây. Trời nắng rất đẹp, lại cũng còn sớm. Không có việc gì vội... Bùi Trung Khải thận trọng đề xuất, nói rồi anh mới thấy cái cớ đưa ra thật là ngốc nghếch. Quả nhiên, hứa ảo từ chối. Chẳng phải anh vẫn đang bị cảm là gì, đừng có ở ngoài nắng lâu. Anh không sao, hơn nữa anh cũng chưa ăn cơm. Hay là em mời anh ăn cơm đi? Hứa ảo do dự trong giây lát rồi khẽ nói. Anh chọn chỗ đi. Bùi Trung Khải thở phào, vui vẻ chọn một nhà hàng gần đó. Địa điểm không quan trọng, quan trọng là tranh thủ thời gian. Tâm trạng hai người đang vui nên ăn cũng nhiều hơn mọi khi. giữa chừng phải gọi thêm hai món. Hứa ảo vừa ăn hết chỗ thức ăn trong đĩa, bùi trung khải đã lập tức ẩn cần gắp thêm cho cô. Hứa ảo vừa hò một cái, bùi trung khải liền nhanh chóng đưa nước cho cô. Hứa ảo thấy vậy bèn hỏi. Sao anh lại ẩn cần giống như thái giám vậy? Một nụ cười nở trên môi của bùi trung khải. Vì được cho ăn nên không dám làm phật ý chủ nhân. Hứa ảo không có ý định tranh luận với anh Cũng không phải cô chưa thấy bùi trung khải mặt dày bao giờ Ai là chủ nhân của anh Em ăn no rồi Có thể đi được chưa Em mới khách cơ mà Anh vẫn chưa ăn no Không nên như vậy Bùi trung khải cuống lên Hứa ảo hít một hơi thật sâu Hay là em thanh toán trước Anh cứ từ từ ăn Thế nếu anh muốn gọi thêm món ăn thì sao Bùi trung khải quyết mặt dày đến cùng Hứa ảo trừng mắt nhìn bùi trung khải một cái Bùi trung khải vẫn chậm rãi nhai Thỉnh thoảng lại nói đôi câu với hứa ảo Cuối cùng vẫn là bùi trung khải tranh trả tiền Lý do là hôm nay anh ăn nhiều Lần sau hãy tính Hứa ảo ghét nhất là tranh nhau khi trả tiền Biết là đã mắc phải bẫy của bùi trung khải Nên không thèm đếm xỉa đến anh nữa Mà đi thẳng ra ngoài Hứa ảo em có thể đi chậm một chút không Anh đau bụng lắm Không theo kịp đâu Bùi trung khải gọi với từ phía sau Hứa ảo cô nín cười, nhất quyết không quay đầu lại Nhưng bước chân tự nhiên chậm lại Mãi cho tới khi xuống tới tầng 1 Mới quay người lại Em về đây, anh đi đi Một hồi lâu mà vẫn không nghe thấy bùi trung khải nói gì Hứa ảo ngạc nhiên ngẩng đầu lên Bắt gặp khuôn mặt co rúm lại của bùi trung khải Anh làm sao thế Em có thuốc không Anh đau dạ dày Mặt bùi trung khải tái đi Không có vẻ gì là giả vờ Nói rồi anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay hứa ảo Quả nhiên, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, hứa ảo cuống quýt. Có cần đến bệnh viện không? Không cần, nghỉ một lát sẽ khỏi thôi. Đến lúc này, Bùi Trung Khải thật sự không đùa được nữa. Từ trước đến nay, anh chỉ ăn vừa phải, ăn nhiều hơn thế nào cũng có chuyện. Hôm nay anh đã ăn quá no. Bùi Trung Khải ngồi dựa vào tường, tràn lầm tấm mồ hôi. Anh vừa nôn xong nên bụng cũng dễ chịu hơn một chút. Mắt anh nhắm hờ, tay ôm trước túi trường mà thấy tức cười. Không ngờ phải làm như vậy thì mới bước được chân vào nhà hứa ảo. Khổ thì khổ thật, nhưng rất đáng. Trong lúc mơ màng, anh thấy có người cởi áo khoác ngoài cho mình, rồi sau đó đắp chăn lên. Người thấy mùi hương quen thuộc, anh lầm bầm một câu gì đó rồi chìm vào giấc ngủ. Hứa ảo thấy bùi trung khải nằm ngủ, đợi anh thở đều đều, cô mới yên tâm nằm trên ghế và nhắm mắt lại. Chuyện này sau khi bị tề huy biết được, anh đã cười gần vỡ bụng. Bùi Trung Khải trước này lúc nào cũng oai hùng muốn gì được nấy không ngờ cũng có lúc thảm hại như vậy Tề Huy nói Anh bùi này xem ra chuyện chết vì bội thực là có thật chuyện này của anh mà đồn ra ngoài nghe thì chẳng có gì hay ho có điều cái bệnh dạ dày ít nhiều cũng phòng lưu ra phết đáng để nghe Bùi Trung Khải húp cháo nóng ăn rau muối nhìn hứa ảo thu dọn giường chiếu anh cảm thấy toàn thân dễ chịu anh đột nhiên ngẩng đầu lên lấy vợ để được chăm sóc có lẽ cũng rất tuyệt. đến lúc anh thật sự muốn lấy vợ rồi, cứ miên man dùng dòng suy nghĩ, anh trượt cắn vào lưỡi. Hứa ảo nghe thấy Bùi Trung Khải kêu lên, ôi cha! tưởng rằng anh lại bị đau dạ dày, vội đưa tay sờ bụng Bùi Trung Khải, anh lại khó chịu quá. trước đây Hứa ảo chưa từng dịu dàng như thế bao giờ. Bùi Trung Khải đặt tay lên tay của Hứa ảo, cười ngây ngô nói, cắn vào lưỡi. Hứa ảo gỡ tay anh ra, mang tới một cốc sữa nóng, uống cái này đi. Chào nóng sẽ làm vết thương rát hơn Ở đâu ra thế Bùi Trung Khải nhấp một ngụm ngon lành Thuận miệng hỏi Của cầu Thạng Nhi đấy Nghe vậy Bùi Trung Khải cảm thấy cốc sữa này Uống cũng không được Không uống cũng không được Cuối cùng anh quyết định cắn răng chịu đau để húp cháo Hứa ảo trưởng mắt lượm anh với vẻ không vừa lòng Cho vào cốc Thì là của người uống Đổ vào bát thì la mèo uống Sao anh kén chọn vậy Bùi Trung Khải vẫn kiên quyết không uống Hình ảnh về một người vợ hiển thục, dịu dàng trong đầu, bỗng chốc tàn biến mất, xin nữa thì bị ảo giác nhất thời đánh lừa. Đang phải nhờ cậy người ta nên không thể chịu không cúi đầu, vì thế anh vẫn phải cười ngọt ngào. Em đưa anh về nhé, anh không tiện lái xe. Nói chuyện gì mới hơn chút được không? Anh là trình giàu kia mà, lúc nào cũng là bà chiều cỗ dích. Nói gì thì em cũng đoán được, việc gì anh phải nghĩ cho mệt óc. Hôm nay em phải tới đại sứ quán, anh không cần chờ em đâu. Hứa ảo nghĩ một lúc nói. Bùi Trung Khải ngây người, đôi đũa đang khuấy trong bát cháo cũng dừng lại. Em vẫn đi à? Đó là công việc, em đã lỡ mất không ít thời gian rồi. Em cứ yên tâm mà đi, anh trông nhà cho. Bùi Trung Khải nhìn hứa ảo đang mở tò mắt nhìn mình, gật đầu nói. Phải rồi, anh sẽ chăm sóc cậu thằng Nhi, nếu có thời gian anh sẽ sang Mỹ thăm em. Chẳng qua cũng chỉ mất mười mấy giờ bay thôi mà. Hứa ảo đã chuẩn bị tâm lý tốn ít nhiều thời gian, đời co với Bùi Trung Khải. Không nghĩ anh lại đột nhiên phối hợp như vậy. Giống như việc một cao thủ dồn hết nội lực ra đòn rồi mới phát hiện đối thủ hoàn toàn không có ý định ra tay. ngược lại, còn có vẻ ủ rũ. kiên quyết không để cho Bùi Trung Khải đưa đi, cô xuống dưới gác, đi được mấy bước, quay đầu lại theo dự cảm. Quả nhiên, có một bóng người mờ mờ đứng trước khung cửa sổ tầng thứ 12. Thế cô quay lại, Thì bé con mèo lên lắc lắc. Hứa ảo cười, đưa tay lên vẫy, khi thu thay về theo đà quyệt vào đuôi mắt ươn ướt. Nếu cuộc sống khoan dung như vậy, mỗi lần quay đầu lại luôn có một người vẫy tay và mỉm cười với bạn. Vậy có tính là hạnh phúc có thể chạm tới không nhỉ? Vào khoảng 3-4 giờ chiều, hứa ảo nhận được điện thoại của bùi trung khải, nói muốn cô buổi tối cùng đi ăn cơm, nhưng cô từ chối, bùi trung khải nói. Em sắp đi xa rồi, sao không tranh thủ thời gian để ở bên nhau nhiều thêm một chút. Ở đầu dây bên kia im lặng, hứa ảo không nói gì. Ui Trung Khải một lần nữa thấy lo lắng. Kết hôn với chả không kết hôn, vợ con với chả không vợ con, đột nhiên cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Một khi đã biết đích xác tình cảm của mình sẽ bắt đầu so đo thái độ của đối phương và trở nên vô cùng nhạy cảm. Cái trò làm mặt dày không thể tiếp tục được nữa, anh nín thở chờ đợi. Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, hoặc có thể cũng mới chỉ có mấy giây, nhưng sao anh lại cảm thấy nó dài vô tận. Người ở đầu dây bên kia cuối cùng đã lên tiếng, hứa ảo khẽ nói. Em không tới đại sứ quán, chuyện đi tập huấn ở bên Mỹ, ông Howard đồng ý cho em tạm hoãn. Sau này có thể sẽ đề nghị lại. Giống như người đuối nước vào khoảnh khắc không thể trụ được nữa, bỗng được đưa lên bờ. Bùi Trung Khải đã ưng phó với rất nhiều cuộc đàm phán và thường chờ đợi kết quả. Không thể biết trước trong trạng thái cô giữ mình thật bình tĩnh. Nhưng hôm nay thì không thể được. Tình cảnh cận kề bền bờ vực tuyệt vọng, thời khắc này đã được bà tử em không đi hóa giải. Dường như anh không dám tin, thận trọng nói. Hứa ảo, chúng ta có thể gặp nhau được không? Bây giờ thì không được, em phải giúp ông Howard tiếp người của công ty. Khi hứa ảo xong việc về nhà, đã thấy xe của Bùi trung khải đỗ trong tiểu khu. Cô bước tới gõ lên kính cửa xe, Cho dù là trong bóng tối, cô cũng có thể cảm nhận ánh mắt sáng dục như ánh sao đêm trên bầu trời của anh. Tầm kính cửa xe được từ từ hạ xuống. Thân thể hai người quen thuộc đến thế, chỉ cần một cái chạm khẽ là có thể thắp lên ngọn lửa cuồng nhiệt. Chiếc gà giường màu xanh càng làm nổi bật làn da trắng ngà và những đường cong hoàn hảo. Khuôn mặt bừng sáng, giống như một đóa hoa sen trắng trên tàn lá xanh mướt nếu như tương tư có thể chất thành đống chắc hẳn còn cao hơn cả đỉnh núi nếu tình yêu có thể chảy được hẳn nó sẽ tràn khắp mọi nơi bùi trung khải cắn khẽ lên lưng hứa ảo cô nằm phục trên giường cười bén lẻn cố tránh đi anh tuổi tuất hay sao mà thích cắn người như vậy người tuổi tuất kia cẩn trọng khoanh vùng lãnh địa của mình rồi thốt lên em đúng là nhẫn tâm nói chia tay là chia tay không cần biết đến người khác hứa ảo bật cười nói thế là đang báo thù à Chẳng phải anh cũng bằng lòng sao Em thấy anh còn tâm trạng vui vẻ dạy dỗ người khác Có thể oán chán gì đâu Không nhắc đến còn được Nhắc đến là bùi trung khải lại thấy hận Chờ người mang quần áo đến cho anh Làm như anh không có quần áo mặc Và không có người quan tâm không bằng Coi anh chẳng bằng con dao Dùng xong rồi ném đi Tâm trạng mất cân bằng Bùi trung khải chọn chỗ có nhiều thịt hơn Cắn mạnh một cái Cô hứa ảo kêu ré lên Đầu chảy cả nước mắt Quay lại lườm bùi trung khải Bùi Trung Khải thấy khỏe mắt của cô ướt, biết là mình đã hơi quá đà. Anh dụi đầu xuống ngực của hứa ảo, bị cô đẩy ra, anh vẫn không chịu thôi. Hứa ảo, anh đang đau, sao em lại không biết anh đau nhỉ? Tim anh đau, chỗ nào cũng đau. Mặt bùi Trung Khải đầy vẻ bi thương, khiến cho hứa ảo cảm thấy có lỗi. Đàn ông làm nũng thì thật không chịu nổi, toàn thân cô run dày. Vậy anh muốn thế nào? Em mệt rồi. Đổi lại bằng một việc khác thì em đồng ý chứ. Cuộc đàm phán bắt đầu Nhưng phải là việc trong khả năng có thể thì mới được Đảm bảo em thừa khả năng Thật không Đòi tiền em không có Đòi mạng thì chỉ có một thôi Hứa ảo cảm thấy mình chẳng có gì để mất Không đòi tiền, không đòi mạng Mà là đòi người Bị hứa ảo đá cho một cái Lúc đó Bùi Trung Khải mới chơi bài ngừa Chuyển đến ở với anh Hứa ảo cúi đầu Đưa tay sửa tóc Cô không nghĩ Bùi Trung Khải sẽ nói chuyện này Để em nghĩ đã Có khó đến thế không Em chưa nghĩ kỹ Còn cầu thẳng nhi sẽ làm như thế nào Nó vẫn chưa quen đi vệ sinh ở chỗ anh Cầu thẳng nhi không phải vấn đề Cũng không phải anh chưa từng chăm nó Thật ra Bùi Trung Khải nghĩ nếu nó còn dám bừa bãi Thì sẽ không cho nó vào nhà nữa Sân nhà anh đủ rộng Nó chọn góc nào thì chọn Ở đó xa chỗ em làm Lại không gần bến tàu điện Anh đưa em đi cũng tương đối tiện đường Bảo không căn hộ sẽ rất lãng phí Cho thuê đi Nhưng cũng còn phải xem giá thuê như thế nào Căn hộ ấy cô mới ở có một năm Anh sẽ nhờ Tề Huy tìm người Bùi Trung Khải thầm tính Nếu không tìm được thì sẽ cho Tề Huy thuê Lại là cô bạn gái Ở học viện nghệ thuật của anh ấy chứ gì Hứa ảo cảm thấy Tề Huy là một người tốt Chỉ có điều còn mắt chọn bạn gái Thì còn phải bàn Bây giờ người ta đã thay đổi khẩu vị rồi Tổ chất của bạn gái cũng khác xa Nghĩ đến chuyện này Bùi Trung Khải thấy không yên tâm May mà Tề Huy vẫn còn chút nghĩa khí Nếu không thì đừng trách anh không khách sáo Em không có đường lui à Cái gì mà không có đường lui Khó nghe quá Là từ nay về sau đã có chỗ dựa rồi mới đúng Cho dù ông Howard không trả lương cho em Thì cả đời em cũng vẫn cứ ăn ngon Mặc đẹp Xì công việc của em đang rất tốt Anh đừng có rùa em Nếu em sang tổng công ty tiện thể ở thêm một vài năm Thì khi về tiền lương sẽ được trả như bên Mỹ Nhiều hơn hẳn bây giờ Cô hứa ảo nối tiếc Em đúng thật là Vẫn còn tiếc nước Mỹ à Thấy trái tim anh dễ chịu hơn một chút Thì lại chọc tức anh chứ gì Không được, không được Tim anh đau lắm Bùi Trung Khai đổ canh ra giường rồi lật người xuống Hứa ảo thấy bùi Trung Khai rồi cho Vốn định mà kệ anh Nhưng một hồi lâu thấy bùi Trung Khai vẫn nằm sấp không động tĩnh gì Bèn đưa tay sở thử thì lập tức bị tóm chặt lấy, không sao cựa được. Cô dần dần thấy mềm lòng. Tiền cho thuê căn hộ không được dưới 2000 ngàn. Bùa trung khai lật người ngồi dậy. Chốt nhé. Khi hứa ảo gật đầu đồng ý, bùi trung khải lập tức nhờ Tế Huy tìm người thuê nhà. Như thế anh sợ cô sẽ hối hận. Sợ qua môi giới thì quá chậm nên anh bảo Tế Huy tìm người đến xem nhà. Bùa khứa ảo nhanh chóng chuyển đi. Hôm chuyển nhà, Tế Huy lái xe đến giúp. Chỉ một chuyến xe là cơ bản chuyển hết đồ Cô cầm một chiếc áo lên Ngắm nghía hồi lâu Anh đã nói rồi Mua đầu chẳng được bộ mới Đỡ mất công thu dọn Em không phải là kẻ phá gia như anh Đã bảo anh đừng đến lại cứ đến Đến rồi lại lao bao Thì cũng thấy em mệt Mãi mới thu được một bộ quần áo Về sớm thì có thể nghỉ ngơi thêm một chút Em xem Cái áo phông này vứt đi được rồi đấy Em thấy nếu vứt thì vứt trước này trước Không biết định lấy lòng ai Hứa ảo nói, tay chỉ vào bộ váy xám đính ngọc trai, còn treo trên mắc áo xếp trên giường. Bùi Trung Khải tự nhiên nhớ đến chuyện không hay đó, mặt sầm lại không nói gì, quay sang xếp sách vở trên giá. Hứa ảo chán ướt đẫm mồ hôi, cô chưa kịp chuẩn bị gì thì Tề Huy đột nhiên đưa người đến xem nhà. Mùa hè nóng đến đau cả đầu thế mà lại phải chuyển nhà. Nghĩ tới chuyện chuyển nhà, nghĩ tới chuyện phải rời khỏi đây, cô nghĩ thầm, thế là không có nhà nữa rồi. Dường như đọc được những suy nghĩ của cô Bùi Trung Khải đột nhiên ghé sát lại nói Không được nghĩ lung tung Nhà anh chính là nhà của em Cô hứa ảo không nói gì Ngước đầu lên chủ động hôn Bùi Trung Khải Như thế này có khiến anh cảm thấy Sự dũng cảm và kiên quyết của em không? Bùi Trung Khải không ngờ Lại có chuyện hay trên trời rơi xuống như vậy Mừng rỡ được đằng chân lân đằng đầu Tấn công lại Cô gái này hiếm khi chủ động như vậy Nhìn thấy một giường quần áo Hứa ảo ra sức đầy Bùi Trung Khải Bộ váy xám bị anh nằm đè lên nhào nhĩ, chẳng khác gì mớ dưa. Tiếc quá. Không cần đến nữa, lại thế rồi. Bùi Trung Khải đưa tay nhưng bị cô hứa ảo đẩy ra. Em không vứt, phải giữ lại để nhắc nhở anh. Nhìn hứa ảo vuốt nếp nhăn trên váy với vẻ tiếc rẻ, bùi Trung Khải ôm lấy vai cô. Đúng là tiểu hồ ly miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo. xin nữa thì anh bị em lừa. Tề Huy bấm chuông một hồi lâu mà không thấy người ra mở cửa, đành phải gọi điện thoại. Bùi Trung Khải nhấc máy, giọng trầm và khàn. Tề Huy giận dữ gầm lên. Bảo người ta lái xe đến giữa lúc trời nắng như thế này, còn mình thì cứ việc ở trong phòng mát lạnh vui vẻ cùng người đẹp. Khi Hứa Ảo ra mở cửa, mắt vẫn còn lòng lành nhiều nước. Tề Huy ngây người, không nói câu nào, không người bê đồ đi thẳng xuống gác. Hứa Ảo không hiểu nổi, quay lại định hỏi Bùi Trung Khải xem Tề Huy làm sao, thì Bùi Trung Khải đầy lưng mau đi rửa mặt đi, chẳng ra bộ dạng gì Hứa ảo lầm bẩm Cái gì mới được chứ Rồi quay lại véo bùi trung khải một cái Mãi đến khi soi gương mới biết Vì sao anh sầm mặt lại Đúng là ngưỡng chết đi được Một khách hàng quan trọng của Tề Huy Muốn lập nghiệp ở Bắc Kinh Ông ta là thần tài của công ty anh Vì thế Tế Huy không dám từ chối Nhận lời đi xem nhà giúp ông ta Một hôm Anh loanh quanh quá gần khu vực Vành Đai Ba Thì thấy một tòa nhà đang hoàn thiện Lúc đầu cứ nghĩ là khách sạn gì đó, nhưng nhìn kiểu cách thì lại giống một căn hộ. Anh mừng rỡ hỏi thăm, biết được quê Nam họ sẽ mở bán, giá tiền khoảng 3-4 vạn tệ, nội thất đẹp. Tất cả đều ổn, nhưng nghe nói những căn hộ này sớm đã được đặt hết. tề Huy lập tức thấy có cách. Kể từ hôm sau đến dọn nhà giúp hứa ảo, tề Huy lạn mất tâm. Bạn gái của mình bị người đàn ông khác nhìn thấy trong điệu bộ sộc sạch nhất, ai mà chẳng tức. Bùi Trung Khải mà lên côn ghen Chỉ chẳng khác gì một mụ đàn bà nhỏ nhen Thậm chí còn hơn thế Anh ta không nỡ chút vào hứa ảo Không khéo mình lại trở thành người chịu trận Nhưng hôm nay chẳng còn cách nào khác Tế Huy đành liều gọi điện đến Anh Bùi Em có việc nhờ anh đây Tế Huy cố ý nói bằng giọng đáng thương Có việc gì thì nói nhanh đi Đừng vòng vo vò tam quốc nữa Không còn phải lo giường lạnh nhà vắng nữa, cuộc sống chung như tân hôn quả thực khiến Bùi Trung Khải dễ chịu. Vì thế thái độ cũng rất hợp tác, không so đò chuyện cũ với Tề Huy. Tôi tìm được một căn hộ, mọi thứ đều rất ổn, chỉ có điều phải tranh nhau. Nghe giọng biết Bùi Trung Khải đang vui, Tề Huy vội nói. Định vài tiền tôi à, tôi đưa hết cho vợ rồi, không có. Này, anh Bùi, anh bây giờ không có một xu, em hứa ảo thì đã theo anh về ở cùng, ai mà không biết. Rất rõ, câu này của Tế Huy nhằm lấy lòng Bùi Trung Khải, giọng cười đắc ý của Bùi Trung Khải chuyển qua đường dây vọng đến. Anh biết chủ đầu tư là ai không? Ông Mễ đấy. Anh đã từng làm cho ông ấy, lại còn làm thầy giáo cho Mễ Tỉnh Văn nữa. Ông ấy nhất định sẽ nể mặt cho anh một căn. Bùi Trung Khải trầm ngâm một lúc. Tôi và ông Mễ không thân thiết lắm, cũng chỉ mới gặp mặt một lần. Còn với Tỉnh Văn thì cậu cũng đã biết chuyện như thế nào. Việc này tôi chưa cần nhất thiết phải ra mặt. Làm ăn, lợi nhuận vẫn là quan trọng nhất Tiền thì anh không phải lo Cũng không cần thiết phải chiết khấu Giá thị trường là bao nhiêu thì là bấy nhiêu Tôi cũng chỉ là giúp một khách hàng Anh chỉ cần nói một câu là được Những việc còn lại tôi sẽ tự lo Bùi Trung Khải gọi điện cho Mễ Tỉnh Văn Nghe giọng Bùi Trung Khải Mễ Tỉnh Văn ở đầu dây bên kia rộn ràng Thầy Bùi, chỉ còn chưa đây một tháng nữa sẽ thi Thầy không phải quan tâm đến em à Có rất nhiều chỗ em chẳng hiểu gì cả Còn từng ấy thời gian cứ ôn thêm đi nắm chắc những nội dung đã biết là được Em biết là bây giờ Đang bận chăm sóc người yêu Chẳng có thời gian dành cho em Xì, sì, em mà không thi đỗ Thầy cũng không khỏi liên quan Đến lúc ấy, người ấy mất mặt là thầy đấy Mấy tỉnh văn vừa nhong nhẽo Vừa ghen tị Biết thế là được, đừng quấy quả thầy giáo Tu hành là phải tự bản thân Mất mặt ai không quan trọng Quan trọng là ai phải chịu thiệt thòi Tôi gọi cho cô là có một việc Bạn tôi tìm được một căn hộ ứng ý của công ty cô. Tôi cho cô số điện thoại. Tình hình thế nào cô cứ trao đổi trực tiếp với anh ấy. Thầy đã ra lệnh thì tất nhiên phải làm cho tốt. Em vẫn là người có tình có nghĩa chứ không như ai đó. Mấy tỉnh văn lào bảo gác máy. Vẻ vui mừng trên mặt lập tức biến mất, ánh mắt tối xâm. Chẳng qua cô cũng chỉ mới thăm dò như vậy nhưng Bùi Trung Khải đã không giấu giếm mà thừa nhận luôn. Chuyện bùi trung khải và hứa ảo làm lành với nhau là điều mà mễ tỉnh văn không ngờ tới. Hứa ảo tỏ ra rất tuyệt tình. Theo những gì mà mễ tỉnh văn biết được về bùi trung khải thì những người trọc giận người đàn ông này hầu như đều không có kết cục tốt đẹp. Mấy hôm trước khi dùng xe chờ đèn đỏ bất giác cô quay sang nhìn chiếc xe bên cạnh thì thấy người trong xe là bùi trung khải. Đang định gọi lại thì nhìn thấy khuôn mặt của hứa ảo lộ ra. Mễ tỉnh văn cho xe phóng vọt lên như một quả đạn pháo căm hận và ghen tức bùng lên trong lòng Không ngờ hứa ảo lại có sức hút như vậy Khiến cho bùi trung khải phải can tâm quay về Bùi trung khải phấn khởi tắt di động rồi nhắn tin Ảo ảo, hôm nay ăn gì? Một hồi lâu không thấy động tĩnh Anh lại nhắn tiếp Anh bị nóng Lần này thì rất nhanh chóng nhận được hồi âm Chịu thua rồi đấy, thưa anh Vừa mới ăn cơm trưa xong, anh rối dãi thế sao? Đau nướu Thật không? Hứa ảo bán tín bán nghi Phía dưới chiếc răng thứ hai bị đau Bùi Trung Khải gửi một tin icon mặt khổ Có điều hình như hơi đau thật Anh về đun đậu xanh với đường phèn bách hợp Có thể giải được nhiệt Uống nhiều nước vào Phía cuối có thêm một câu Ai bảo anh ngủ ngày cài đêm Không nhiệt mới là lạ Còn kèm theo một icon khinh bỉ Bùi Trung Khải cười to Bên trong nhiệt bên ngoài nóng Đậu xanh giải nhiệt bên ngoài Còn vận động thì giải nóng bên trong. Một hồi lâu, hứa ảo mới nhắn lại hai chữ. Lưu manh. Thời gian uống trà dài lao buổi chiều kết thúc. Tiếp tục nỗ lực làm việc, kiếm tiền, cưới vợ, mua nhà. Có điều Bùi Trung Khải nhận ra rằng mình càng ngày càng trở nên vô tích sự. Chỉ muốn về nhà ở bên người phụ nữ của mình. Hứa ảo vẫn quề ngây trước màn hình vi tính. Ngày nào cũng có đoạn này. Hai người nói giam bao câu chuyện phiếm. Bùi Trung Khải nói, như vậy có tác dụng bồi đắp tình cảm. Hứa ảo chuyện gì mà cười vui vậy Ông hầu Quát ra đến cửa Thì nhìn thấy vẻ mặt ấy của Hứa ảo ghé đến nhìn vào màn hình Hứa ảo định tắt máy theo phản dạ Nhưng cuối cùng ngón tay dùng lại Một là ông hầu Quát không biết chủ hán Hai là tắt máy chẳng phải là chứng tỏ Mình không chuyên tâm làm việc sao Không có gì ạ Hòa thơm có vua Nghĩa là gì Ông hầu Quát quay lại nhìn Hứa ảo hỏi Hứa ảo tróng váng Ông hầu Quát biết tiếng Trung từ bao giờ nhỉ Của đảng lắp bắp định nói lại Thì thấy ông Howard nói lại bằng giọng rất lạ Hòa trong chữ bông hoa Thơm trong chữ hương thơm Có trong chữ có hay không Vua trong chữ vua chúa ghép lại thì là có ý gì nhỉ Hứa ảo cảm thấy bớt lo Tiếng trung của ông Howard mới ở trình độ mấu giáo Có lẽ không biết họ đang nói gì Vì thế cô nhắc với vẻ tốt bụng Đó là cầu hòa thơm đã có chủ Chứ không phải hòa thơm đã có vua Là do Bùi Trung Khải đã nổi nickname Thành Hoa Thơm Có Chủ Buổi tối có việc về muộn Vừa vào đến cửa thì đã có một bát nước đậu xanh Đường phèn, mát lạnh đợi sẵn Hoa có chủ đúng là khác thật Bùi Trung Khải mãn nguyện uống bát nước đậu Quả nhiên rất đã Khiến người ta cảm thấy rất tuyệt Thế rồi đột nhiên di động của hứa ảo đổ chuông Nhưng tiếng nước sối trong nhà tắm vẫn rào rào Bùi Trung Khải gọi với vào trong Bảo rằng cô có điện thoại Hứa ảo nói em không nghe được bây giờ Anh hỏi giúp em xem ai gọi đến và bảo lát nữa em sẽ gọi lại. Bùi Trung Khải bước trở lại vào trong nhà mở máy tính ra xem thì thấy trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ Bác Lỗ Bùi Trung Khải thắc mắc người được gọi là Bác Lỗ này là ai? Sau khi máy được nối thông thì nghe thấy tiếng của một người đàn ông ở đầu dây bên kia Hứa ảo Bây giờ hứa ảo không nghe điện được lát nữa cô ấy sẽ gọi lại Nhưng người đàn ông ở đầu dây bên kia không có ý định kết thúc Bèn hỏi Anh là ai? Bùi Trung Khải thấy buồn cười, bụng nghĩ tôi còn chưa hỏi anh là ai đêm hôm gọi điện đến cho một cô gái thế mà còn hỏi tôi là ai? Tôi là bạn của cô ấy Bạn trai à? Người ở đầu dây bên kia vẫn không chịu thôi Bùi Trung Khải cũng thấy tò mò Ông là ai vậy? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi Khẩu khí ấy khiến Bùi Trung Khải nghĩ đến một người nhưng sao lỗ hải phong lại gọi điện cho hứa ảo vào lúc đêm khuya như thế này? Tôi là bạn trai của Hứa Ảo, có phải ông là Chủ tịch Lỗ không? giọng của Bùi Trung Khải dịu lại. Nhàn Hứa Ảo lát nữa gọi lại cho tôi. Lỗ Hải Phòng giận dữ tắt máy. Thằng nhóc này một chút lịch sự cũng không có, mà sao Hứa Ảo không nói lời nào thế? Dù gì thì mình cũng là bề trên. Không được, không thể mặc kệ Hứa Ảo được. Ngày trước chẳng phải mẹ con bé cũng đã đi sai đường đó sao? Khi Hứa Ảo bước ra. Bùi Trung Khải không nhân cơ hội sán lại gần như những lần khác Mà cứ đứng ngây người nhìn chương trình quảng cáo trên TV Ai gọi điện đến đấy Em tự xem đi Vậy em sẽ gọi lại Này sao anh vẫn chưa đi tắm đi Muộn rồi đấy Bùi Trung Khải bước vào nhà tắm với vẻ mặt rất phức tạp cú điện thoại ấy khiến anh thấy rất không yên lòng Cũng lại không nghe thấy lời giải thích nào của hứa ảo Càng nghĩ lại càng không thấy vui Hữu ảo chẳng khác gì một ẩn số, còn có rất nhiều điều mà anh không biết về cô. Bùi Trung Khải không ngờ chẳng cần anh phải nghĩ nhiều, Lỗ Hải Phong liền đến tìm anh. Buổi trưa ngày hôm sau đã nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt của Lỗ Hải Phong. Thư ký nói có một người đàn ông tuổi trung tuổi, chồng rất oai phong đến tìm anh. Không hề có hẹn trước mà chỉ nhờ chuyển đến cho một lá thư. Bùi Trung Khải mở phong thư ra thì thấy một mảnh giấy mỏng viết. Xuống quán cà phê ở dưới gác. Phía dưới ký tên Lỗ Hải Phong. Bùi Trung Khải đứng dậy, vội vàng đi xuống, trong lòng nguồn ngang trăm mối. Sao Lỗ Hải Phong lại đến đây nhỉ? Có việc gì mà chỉ cách một ngày, ông ấy đã tới đây ngay. Tự cho mình là người có tư cách, vì thế trong lúc hứa ảo nghe điện thoại, anh chọn đi tắm, còn dù trong đầu nguồn ngang trăm mối tò mò thắc mắc. Nếu cô hứa ảo không nói với anh thì hẳn là cô có lý do. Hứa ảo như đứa trẻ rất trong sáng và cũng rất nhạy cảm, những điều đã phải chịu đựng trước đây khiến cho lòng tự tôn của cô cao quá. Sau chuyện lần trước, Bùi Trung Khải không dám thách thức tự tôn của cô nữa. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên anh là được rồi. Vì đang là giờ làm việc nên trong quán cà phê hầu như không có người, Bùi Trung Khải đã nhận ra Lỗ Hải Phong ngồi ở một góc. Lỗ Hải Phong thì chỉ ngẩng đầu đánh giá Bùi Trung Khải. Trước đây, ông cũng đã từng làm như vậy. Có điều khi ấy là đối tác. Là thăm dò khả năng của đối phương. Còn bây giờ là kiểu bắt bẻ của phụ huynh. Hứa ảo đã nói với tôi rồi. Bây giờ hai người đang tìm hiểu. Lỗ Hải Phong đã được nghe chính miệng cô hứa ảo thừa nhận đang quen với bùi trung khải. Những ấn tượng về bùi trung khải trong quá khứ lập tức trở lại. Một người như vậy không biết có phải là người thích hợp với hứa ảo không? Chủ tịch lỗ đến đây chỉ vì chuyện đó thôi sao? Không lẽ vẫn chưa đủ? Lỗ Hải Phong nhớ mày nhìn chăm chăm vào bùi trung khải. Tôi là phụ huynh, đến gặp bạn trai của con gái người yêu cũ, như thế là được chứ. Bùi Trung Khải thờ phào, chỉ số đe dọa đột nhiên giảm hẳn. Cảm ơn bác Lỗ đã quan tâm. Tôi vẫn còn chưa đồng ý để cậu đổi cách xưng hô. Lỗ Hải Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm. Tôn trọng bề trên thì cháu cũng nên gọi bác là bác, huống hồ lại thêm mối quan hệ với hứa ảo nữa. Năng lực của cậu Bùi tôi đã từng thấy qua. Vụ mua lại công ty nước ngoài hồi ấy, cậu cũng đã đóng góp không ít sức lực. Nhạc Trung tất nhiên rất cảm ơn. Tôi nghĩ cuối năm quý công ty, hẳn cũng đã thưởng cho cậu bùi không ít. Ý tứ xa xôi là cậu đã nhận được cái mà cậu cần, đừng trêu vào hứa ảo. Nhạc Trung làm chuyện lớn, tất nhiên rất hào phóng. Được tham gia vào việc của một công ty nước ngoài của Nhạc Trung, Trung Đình thấy rất làm vinh hạnh. Bùi Trung Khải tránh không trả lời vào ý tứ xa xôi Trong câu nói của Lỗ Hải Phong Xem ra cậu không có ý định từ bỏ Lỗ Hải Phong sầm mặt Bác Lỗ Bác không hỏi mà lập tức chiêu loan rẽ thúy như vậy Cháu chẳng có cách nào để trả lời bác được Bùi Trung Khải nghĩ thầm Chẳng qua chỉ là bạn của cha mẹ hứa ảo Thế mà quản chuyện còn hơn cả mẹ cô ấy Chả trách gì Lỗ Hành làm loạn cả nhà Có thể tôi không hiểu được tình cảm hai người nông sâu thế nào Nhưng cậu không nói gì đến kết hôn đã ở cùng với nhau. Đổi lại là cha mẹ có ai không nghĩ ngợi. Không lẽ cậu định mang lại hạnh phúc cho hứa ảo như vậy? Lỗ Hải Phong thật sự nổi trận lôi đình. Thanh niên bây giờ hơi một tí là sống thử. Hầu như chẳng hề tôn trọng lẫn nhau. Sự bất hạnh của thầm Hải Lam chẳng phải cũng từ đó mà ra sao. Sở dĩ, ông nhanh chóng đồng ý cho Lỗ Hải đính hôn. Cũng là vì sợ tuổi trẻ gần nhau như lửa, gần dơm, không giữ được. Chỉ bằng nhanh chóng gả đi. Chuyện của thầm hải lam năm ấy Dường như trở thành vết sẹo trong lòng lỗ hải phong Cháu nguyện ý mang lại hạnh phúc cho hứa ảo Hạnh phúc ấy có thể không chỉ là dưới hình thức hôn nhân Theo đó còn rất nhiều thứ Đương nhiên Chỉ cần hứa ảo muốn kết hôn Cháu sẽ đáp ứng ngay Kể từ khi định lấy vợ Bùi Trung Khải cũng từng vô tình hữu ý Ám thị cho hứa ảo biết Có điều hứa ảo luôn làng tránh Bây giờ nếu nói đến chuyện kết hôn Anh còn mong hơn cả hứa ảo Vậy thì được Hãy nhớ những lời mà ngày hôm nay cậu đã nói. Nếu hứa ảo phải chịu khổ thì tôi sẽ không ngại nói lại với cậu những chuyện này trong lần gặp sau. Lỗ Hải Phong không định tỏ ra phòng độ trước mặt tiêu bối này, không đứng dậy mà ra về. Bùi Trung Khải tự đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười, thầm nghĩ kỹ thì thấy phần nhiều là vì Lỗ Hải Phong lo cho hứa ảo, chứ cũng không có gì quá đáng. Có điều cách làm thì không được ổn lắm. Ông ấy tưởng rằng đối diện với ông ấy là nhân viên của nhạc Trung và với vẻ mặt ấy thì anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ông. Có điều lỗ Hải Phòng đã nhắc đến anh một chuyện, đã đến lúc để cha mẹ gặp mặt hứa ảo rồi. Tan làm, anh nên đón hứa ảo, nhìn thấy cô tất tả ra khỏi tòa nhà rồi lên xe, mỉm cười với anh, thế là bùi trùng khải quyền hết mọi thứ. Không danh không phận, thế mà vẫn cứ si tình, tìm đâu ra một người bạn trai nhị thập tư thiếu như thế. Bùi Trung Khải ghé lại, hôn lên đôi môi đang mấp máy của cô. Ngoan, trong lòng anh chỉ có một mình em, những người khác chỉ là thoáng qua thôi. Hôm nay lỗ hải phòng đã đến tìm anh. Bùi Trung Khải nói, bác ấy nói gì với anh? Cô hứa ảo nghiêng mặt nhìn sang khuôn mặt rất điềm tĩnh của bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải dừng xe lại bên lề đường. Hứa ảo, rốt cuộc là em thấy không quan trọng, không cần thiết phải nói với anh, hay là cảm thấy những lời của lỗ hải phòng không gây ảnh hưởng gì đến chúng ta. Nên không thèm nói Hôm nay anh chẳng khác gì một thằng ngốc Không biết là ông ấy đến tìm mình nói chuyện gì Thậm chí anh còn hoài nghi Ông ấy có ý gì với em Em không thể trách anh suy nghĩ lung tung Mãi cho tới khi ông ấy nói rằng Là bạn của cha mẹ em Thì anh mới thấy yên tâm Em không nói gì Thân thể em có thể không nói Nhưng mà hứa ảo Vì anh yêu em Nên anh muốn biết về tất cả em Em chỉ là em Thân thế chẳng qua chỉ là xuất thân của một con người Anh sẽ không bao giờ vì điều đó mà coi thường cha mẹ em. Nếu nói về vết đen thì anh cũng đã từng chém người, từng làm những kẻ xấu. Như thế liệu có phải là càng cần phải xa rời cuộc sống tốt đẹp của em không? Hứa ảo nhìn về mặt nghiêm túc của bùi trung khải, biết rằng anh thật sự đã bị chọc giận. Em không ngờ hôm nay bác ấy lại tới tìm anh. Sự việc rất phức tạp, em nhất thời không có cách nào nói rõ cho anh được. Cô hứa ảo xoa xoa đầu lông mày. Anh bảo em là một ẩn số... Anh tưởng là em muốn như thế lắm sao Ngược lại em rất muốn là một người đơn giản Có cha, có mẹ Lỗ Hải Phong là bạn của mẹ em Bác ấy đã kể về mẹ cho em Anh có biết em đã sốc đến thế nào không Em cứ tưởng mẹ em vì bất đắc dĩ Mới sinh em Nhưng Lỗ Hải Phong nói mẹ em là một sinh viên hiếm có lúc bấy giờ Lại còn học y nữa Với kiến thức y khoa của bà Thì em có thể hoàn toàn không xuất hiện Trên thế giới này Nhưng mẹ em vẫn sinh em ra Em nghĩ sự tồn tại của em trên cõi đời này Đã làm hỏng cuộc đời bà Hứa ảo thờ hồn hình Cô cảm thấy rất mệt Bùi Trung Khải đưa tay ra Nắm chặt lấy đôi bàn tay đang xoắn chặt vào nhau của cô Hứa ảo Anh xin lỗi, anh không có ý này Hứa ảo lắc đầu Em biết, thời gian ấy không ai có thể kề khổ Trước đây, em cũng đã từng hận mẹ em Và cũng đã hiểu lầm bà Bà từng nói rằng Điều đáng tiếc duy nhất là không thể nuôi em lớn lên Nhưng nếu có thể lựa chọn, bà cũng sẽ vẫn làm như vậy. Thân phận của một đứa con không cha là điều mà xã hội lúc đó không thể chấp nhận. Bà tha để em trở thành đứa trẻ không cha không mẹ, chứ không muốn em phải mang tiếng là con riêng, để rồi không thể ngẩng đầu lên được. Lúc ấy em đã không tin. Bùi Trung Khải lặng lẽ nghe, cuối cùng đã biết được rèn kiên quyết giàn lòng của cô là thừa hưởng từ ai. Mẹ cô còn kiên quyết và giàn lòng hơn cô. Anh chưa nhìn thấy em lúc gầy nhất, vừa tròn 40 cân, trông chẳng khác gì bộ xương. Nếu lúc đó anh gặp em, chắc chắn anh sẽ không yêu em đâu. Hứa ảo tự hào. Em tưởng rằng lần trước anh gặp em em không xấu sao, Mặt mũi chẳng ra hồn, thân hình cũng chẳng ra thân hình. Anh thấy với điệu bộ đó thì khó mà gả em đi được. Là người có tinh thần trách nhiệm anh mới giữ em lại. Coi như là làm một việc thiện, tích chút phúc đức. Bùi Trung Khải không thể để cho cô hư ảo nói tiếp Khó khăn lắm mới qua được Thì hãy coi nó như cho bụi bay theo gió mây Lúc đó anh không ở bên cô Không biết rằng cô đang phải chịu khổ Bây giờ anh đã ở đây Anh sẽ làm cho cô mãi mãi hạnh phúc Em thấy chưa Bây giờ anh đã nuôi em xinh đẹp như thế này này Sờ vào đã thấy cảm giác Bùi Trung Khải Bây giờ em đang nói về lịch sử gia đình Anh đừng có đùa cợt nữa được không Gì mà anh nuôi em Là em ngày ngày làm cơm nuôi anh thì có Hứa ảo xoa xoa mũi. Anh biết, cứ tưởng lừa được một cô gái mồ côi về nấu cơm giặt áo và làm ấm chăn cho mình. Không ngờ đó lại là một viên ngọc quý của một nhân vật lớn, một hoàn trâu cách cách phiên bản hiện đại. Xin chúc ngọc thể của cách cách an khang, kẻ tiểu nhân này không biết đến thân thế cao quý của cách cách. Xin cách cách đại nhân rộng lượng, tha cho tội mạo phạm, không chấp với kẻ tiểu nhân này. Chẳng nghiêm túc gì cả. Những lời nói sinh động của bùi trùng cài cuối cùng đã làm cho cô hứa ảo vui trở lại Cô chuyển chủ đề câu chuyện Thế bác lỗ đã dùng biện pháp nào để ép cung anh vậy? Lúc đầu thì mua chuộc bằng tiền bạc, tất nhiên là anh đã thẳng thừng từ chối Bác ấy làm nhà nước, lấy đâu ra nhiều tiền bằng ông chủ nhỏ như anh? Sau đó thì là dùng sắc đẹp dụ dỗ, tất nhiên là anh cũng không hề lay chuyển Em cảm thấy gần đây anh quá mệt, tinh lực không đủ thì có Hứa ảo vừa nói vừa tránh đôi tay làm phàn Của bùi trung khải Cuối cùng thì là đe dọa, dồn ép Đoạn này anh càng tỏ ra khí trí lẫm liệt Điều này thì có khả năng Cô hứa ảo cười Chắc lúc đầu lỗ hải phòng sẽ nói Những lời chia loàn dễ thúy Vậy anh nói gì Một bùi trung khải ngã xuống sẽ có ngàn vạn bùi trung khải khác đứng lên Giết bùi trung khải Sẽ còn có những người sau Em nói linh tinh gì thế Anh chết rồi chẳng phải em thành quả phụ sao Làm gì còn có người sau Anh vẫn sống mà em đã định lăng nhăng rồi à Bùi Trung Khải kéo cô hứa ảo lại Sao em lại cũng nghèo đến thế nhỉ Một cô gái như vậy Học gì không học Miệng lưỡi ngoa ngoát quá Đó là vì gần mực thì đen đấy Nói mau bác lỗ nói gì Thật ra nói gì không quan trọng Anh nói với bác ấy Chúng ta sẽ ở bên nhau Bùi Trung Khải thôi cười cợt Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô hứa ảo Trong lòng lóe lên hy vọng Anh nói rõ ràng từng tiếng với cô Em đã nói gì về ông ấy? Hứa ảo bất ngờ khi thấy bùi trung khải đột nhiên trở nên nghiêm túc, hơn nữa lại còn hỏi lại cô, nên ngây người một lúc lâu, sau đó mới định thần lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Em nói rằng bây giờ chúng ta rất ổn. Bùi trung khải thì cô hứa ảo im lặng một hồi lâu, ánh mắt long lanh dần tối lại, sau đó buông tay ra, làm như không có việc gì, tiếp tục lái xe đi. Hứa ảo cảm thấy trái tim mình dường như bị bóp chặt, khiến cô ngột ngạt, không sao nhúc nhích được. Nhìn sang thấy bùi trung khải không nói gì, trong lòng cô thấy hoang mang. Một lúc sau cô mới rầu rầu nói. Em có rất nhiều điều không thể xác định được. Có điều anh cũng biết đấy, em đang sửa dần, anh phải cho em thời gian. Bùi trung khải thấy trong lòng dậy lên nỗi buồn thương, nếu là những lúc khác thì cô ấy đã rứt khoát không giải thích lời nào. Biết tâm trạng của cô, anh đưa tay dầu lên má cô hứa ảo. Cần phải có một người giáo dục và dẫn dắt cho em, em quá bi quan. Anh tốt như thế này mà vẫn không đáng tin sao? Hứa ảo ngẹo đầu nhìn vẻ tự đắc của Bùi Trung Khải. Anh ấy thật đẹp trai, đôi mi còn dài hơn cả mình. Cô nghĩ thầm, chính vì anh bỗng dưng tốt như thế nên em mới thấy lo. Sau một hồi im lặng, Bùi Trung Khải nói Về nhà anh một chuyện nhé. Vì sao? Một lần nữa cô hứa ảo lại thấy sửng sốt. Em đã làm cho con trai nhà người ta ra nông nỗi này rồi thế mà vẫn không muốn nói chuyện với cha mẹ người ta sao? Anh đang ép em đấy à? Dường như mặt cô hứa ảo lộ vẻ hoang mang. Đâu có khó nghe thế, em muốn gặp thì gặp, nếu chưa chuẩn bị xong thì cứ việc chuẩn bị thêm. Cầu thẳng nhi cũng đã được gặp rồi mà không chỉ có một hai ngày. Hứa ảo không nói gì đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Phải đối diện với chuyện này như thế nào đây? Cô đã từ chối theo bản năng. Tình yêu là chuyện của hai người, cô chỉ muốn cứ giữ trong bí mật như vậy. Dường như đó là hạnh phúc lấy trộm được từ người khác. Có thể từ nhỏ đã không có người chăm sóc, không có cha mẹ, thậm chí cô còn không thể nghĩ ra cảnh tượng chăm sóc cha mẹ là như thế nào. Đó quả là một việc rất xa lạ với cô. Nhìn bản thiết kế căn nhà trong tay, vị khách hàng của Tề Huy liên tục gật đầu, nhìn khuôn mặt của bà vợ hờ bỗng trở thành chính thất của ông khách, nở nụ cười hài lòng. Tề Huy thấy yên tâm hẳn, vội mời họ đi ăn cơm, quay đầu lại nháy mắt với mễ tỉnh văn rồi làm động tác ok bằng tay với cô. Nói thật lòng, cô tiểu mễ này cũng rất được. Cô ấy đã chọn và để lại cho anh một căn tốt nhất, lại ở tầng thứ 16. Ở vào khoảng giữa có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh vật của CBD. Bà vợ của ông khách điệu đà và e rè cảm ơn tỉ huy. Khi biết mỹ tỉnh văn là thiên kim của chủ tịch hội đồng mỹ thị, cũng biết rằng ở chốn tấc đất tóc vàng này có thể mua đất làm được nhà, thì phải là những người rất có điều kiện. Bèn tỏ ra thích thú với sản phẩm của họ. Mễ Tỉnh Văn cũng rất biết cách, giả sức khen ngợi, tầng bốc Tề Huy. Tuy Tề Huy không phải là người tính toán, nhưng cũng coi chuyện này là một việc tăng sĩ diện, nên thái độ đối với Mễ Tỉnh Văn cũng có phần thay đổi. Lúc đầu, nhận được điện thoại của Mễ Tỉnh Văn, anh không nghĩ rằng chuyện lại thuận lợi như vậy. Ngay cả ngày hôm sau đã cho kết quả. Hơn nữa, khi biết khách của anh muốn xem nhà, cô liền đích thân đến tận nơi. Nhìn Mễ Tỉnh Văn xuất hiện trong trang phục không sở. Tề Huy nghĩ, xem ra Bùi Trung Khải thật sự đã cứu vớt được một thành niên lạc hậu, còn đâu dấu vết phong đãng chơi bời của cô gái này. Cử chỉ, đi đứng, nói năng, đều rất chuẩn mực. Tiễn khách về xong, Tề Huy hỏi Mễ Tình Văn muốn quà gì, Mễ Tình Văn cười khánh khách. Gọi là anh Tế cũng không quá, anh là bạn của anh Bùi, tất nhiên là tôi phải nể mặt thầy giáo rồi, cần gì phải quà cáp. Tề Huy biết người như Mễ Tình Văn hẳn chẳng thiếu thứ gì, nhưng vẫn cố này. Thôi vậy, anh Tề tôi sắp thi rồi nên hơi buồn, anh nói chuyện với tôi một lúc nhé. Cũng được, dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì. Chủ đề của câu chuyện cũng chỉ là vấn đề Bắc Kinh thay đổi như thế nào, hương vị món ăn vặt nào đã khác trước. Mẹ tỉnh văn không có ấn tượng với bất cứ nhiều thứ. Sau khi nói chuyện một hồi, chủ đề câu chuyện tự nhiên lại quay về bùi trùng khải. Tôi không hình dung ra trước đây bùi trùng khải là người như thế nào. Nhìn kiểu thầy bùi đối xử với bạn gái bây giờ Thì thấy hình như thầy ấy là người rất mực trung thành Mễ tỉnh văn cắn một miếng kem nhỏ Đúng thế, chung kết rồi Thế huy nói như vậy là có ý riêng Anh muốn mễ tỉnh văn hết tơ tưởng đến bùi trung khải nữa Mặc dù anh chịu ơn của mễ tỉnh văn Nhưng không vì thế mà bàn đứng bạn bè Mễ tỉnh văn trừng đôi mắt phượng Quả là bội phục Có gì mà không phục Đến lúc cưới thì phải cưới Cần sống chung thì phải sống chung Tề huy không thôi đã kết mẽ tỉnh văn. Không phải là tôi khâm phục thầy Bùi mà tôi khâm phục cái người đã thu phục trái tim anh ấy, rất lợi hại. Đúng là không thể tưởng tượng được, nhưng quả là như vậy. Tề huy chép miệng khẳng định lại. Tôi nhớ tôi từng gặp cô gái ấy rồi, tóc dài. Giọng của Mễ tỉnh văn trầm xuống, sau đó lại cao lên. Cha, khâm phục, khâm phục, bao giờ họ kết hôn vậy, để tôi còn chuẩn bị phong bi thật dày. Tề huy kín đáo quan sát mễ tỉnh văn, cảm thấy cô có vẻ ổn hơn tưởng tượng của anh, không nén được vẻ đắc ý. Hừ, anh bùi, tôi đã thay anh triệt để chủ tận gốc hậu họa, bên ngoài, đây chính là quả cưới của tôi. Có lẽ cũng sắp rồi, sống chung rồi mà. Tế huy bổ sung một câu trí mạng. Tôi đã nói mà, đến hỏi hàn tôi cũng không thèm, thì ra là như vậy. Mễ tỉnh văn giảm nát những miếng kem còn sót lại trong cốc. Tiễn mỹ tỉnh văn xong, tề Huy kêu lên vì vui sướng. Nghe được tin này hẳn mỹ tỉnh văn sẽ thật sự từ bỏ mọi ý định. Bùi trung khải, anh không biết là tôi đã giúp anh giải quyết một việc lớn như thế nào đâu. Cứ chờ mà cảm ơn tôi nhé. Cô hứa ảo nhận được điện thoại của Triệu Thù Lập, phải mất một hồi sau thì cô mới nhớ ra đó là ai. Triệu Lập dường như không để bụng chuyện đó. Anh ra dự một hồi lâu rồi mới lên tiếng, hỏi cô hứa ảo buổi chiều tàn làm có thời gian không? hứa ảo lờ mờ đoán được đó là chuyện gì liếc nhìn đồng hồ rồi hẹn triệu thu lập hết giờ làm gặp nhau ở một quán cà phê triệu thu lập đến trước nhìn thấy cô đi vào bèn đứng dậy vẫy tay vẻ mặt của triệu thu lập hơi tối nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ thành tú khi anh đứng dậy đã có mấy cô gái cứ nhìn về phía anh hứa ảo ngồi xuống chỗ uống một hơi gần hết cốc nước hoa quả nhìn sang cốc cà phê của triệu thu lập vẫn còn nguyên chưa hề đụng đến anh vẫn ngồi im và nhìn ra phía ngoài cửa sổ Cảm nhận được ánh mắt của cô hứa ảo, chịu thư lập quay đầu lại, cười với vẻ xin lỗi và nói Xin lỗi cô cố, không phải là tôi có ý làm cho cô khó xử, mà là tôi thật sự không biết, phải nói như thế nào mới được Hứa ảo chăm chú nhìn chàng trai khôi ngồi trước mặt, đó là một khuôn mặt khác hẳn bùi trung khải Bùi trung khải lăn lộn nhiều năm trên thương trương nên không có vẻ trí thức bình thường Mà toát lên khí chất của một thương nhân điển hình, nhanh nhạy, rào hoạt, lạnh lùng và bình thản. Triệu thư lập không như vậy Con đường nghiên cứu đã khiến anh có vẻ ngoài Có một nhân tài thanh cao Một người như vậy bước ra xã hội Ít nhiều cũng có vẻ ngờ ngác ngờ nghịch, Cũng không thể trách lỗ hành được Từ nhỏ lớn lên cùng một người như thế Không ngưỡng mộ Không nảy sinh tình yêu mới là lạ Thành đôi lứa là do nhân duyên Còn không thành thì chắc chắn là do số phận của lỗ hành Tiểu hành sắp kết hôn Phải không Triệu thư lập từ tốn hỏi, Nghe kỹ thì sẽ thấy giọng nói ấy hơi run run Sao hai người lại phải khổ như vậy? Cô hứa ảo nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Triệu Thu Lập, bất giác thở dài. Cô ấy ghét tôi. Triệu Thu Lập nhấp một ngụm cà phê, hứa ảo biết cốc cà phê đó không đường không sữa, chắc hẳn lúc này lòng anh còn nắng hơn cả cà phê. Cách đây ít hôm, Tiểu Hành có gửi cho tôi một lá thư. Hôm qua người nhà tôi gọi tôi nói rằng hình như cô ấy đã cưới rồi. Triệu Thu Lập cúi xuống màn hình điện thoại. Cô ấy kiên quyết không làm lễ cưới, chỉ để hai gia đình ăn một bữa cơm chung. Chồng cô ấy đang ở nước ngoài, hết tuần trang mật họ sẽ sang Phần Lan. Hứa ảo cũng chỉ nhận được điện thoại của lỗ hành sau khi cô đã ra nước ngoài. Cô gái dũng cảm ấy đã kiên quyết buộc mình không có đường lui. Có lẽ chuyện tình cảm cần phải có dũng khí ấy, đó là cách giải quyết thả đau một lần, là cách để cho lý trí vượt lên si mê. Hứa ảo đọc lá thư mà lỗ hành gửi cho triệu thư lập không dài lắm nhưng mỗi một con chữ trong đó đều như chiếc roi quất vào trái tim thư lập em đã từng nghĩ đến một ngày có thể quang minh chính đại bỏ hai chữ anh trai còn nghĩ xem em nên nói với anh bằng giọng như thế nào là ngọt ngào là bén lẽ điệu đà hay là ngổ ngáo dữ dằn nhưng bây giờ tất cả đều không còn cần đến nữa viết đến hai chữ này tự nhiên thấy vô cùng bình thản anh và em đều hiểu rõ từ khi còn là thiếu nữ mười mấy tuổi Em đã bắt đầu yêu anh, hoặc có thể còn sớm hơn nữa. Những người xung quanh đều biết chịu thu lập là điểm yếu của em. Thuốc dù có đáng đến đâu, nhưng hãy anh cầm bát lên là em có thể uống hết một hơi. Bài học dù có khó đến mấy, nhưng nhìn theo tấm lưng của anh, em lại chăm chỉ học cho đến một giờ đêm. Nhưng tâm tư của anh thì em càng ngày càng không hiểu. Anh không nói câu nào, nhưng lại gửi một lá thư vào trước ngày em thi, khiến em thấy nhẹ nhõm. Rồi sau khi thi xong, lại đưa em đi ăn kem. Em đã tưởng rằng anh cũng thích em, nhưng anh vẫn không nói gì. Em thì đỗ đại học không nói, em 18 tuổi cũng không nói, nhưng ngay cả khi em có ý ra nước ngoài, anh cũng không nói gì nhiều. Anh có biết yêu một người mà chẳng có gì chắc chắn, khó khăn đến mức nào không? Cha em thì nóng tính và thích dứt khoát, còn mẹ em thì lại tránh không nhắc đến. Anh không thể để một cô gái như em đến nhà anh, đặt vấn đề được, đúng không? Có thể anh có cái khó của anh Có thể cha em đã làm cách nào đó Khiến anh thấy khó mà lui Nhưng em không thể trách ông ấy Vì ông ấy là cha em Em hiểu ông Nhưng chỉ cần anh kiên trì Thì em cũng sẽ thuyết phục được ông Xong anh đã không cho em một cơ hội Bây giờ thì em đã chọn từ bỏ Từ bỏ tình yêu đối với anh Cũng từ bỏ sự che chở mà cha dành cho em Trước đây em yêu anh Cuối cùng đã nói ra rồi Em sẽ dần dần quên tình yêu ấy Bây giờ thì em hận anh Em sẽ dần dần hóa giải nỗi hận ấy Hận anh không phải vì anh không nói yêu em Cũng không phải vì mối tình tuổi trẻ Phải hao mòn trong những năm tháng ấy Mà hận anh Vì có một ngày em thấy mình thấy chán ghét Và buộc phải tìm ra lối thoát khác Chính là anh đã khiến em nhận ra rằng Tình yêu rút gan rút ruột Không hề lâu dài Nói chấm dứt là chấm dứt được ngay Nếu có một ngày dỗ cho những điều đã mất Em có lẽ Chẳng tìm ra được lý do chính đáng nữa Tình yêu, quả tình rất mong manh. Phía dưới không có ký tên, còn thời gian thì là vào một tháng trước. Một hồi lâu sau, cô hứa ảo mới ngẩng đầu lên, khóe mắt ươn ướt. Lỗ Hành là một người thông minh lạnh lùng, chuyện gì cũng biết, cô ấy rất dũng cảm. Chỉ cần chịu thư lập gật đầu là cô sẽ thách thức quyền uy của cha mình. Cô lý trí và dứt khoát khi phát hiện ra tình yêu mà cô theo đuổi, cuối cùng đã không thể có kết quả. Cô liền lập tức dứt bỏ. Trong đầu hứa ảo chờ nhớ đến những lời lỗ hành đã nói. Cô ấy nói rằng chọn người mình yêu thì sẽ vất vả cả đời, còn chọn người yêu mình thì sẽ hưởng phúc suốt đời. Hứa ảo, cậu cứ chờ xem, mình là người có phúc. Cô còn nói, Hứa ảo, cậu cứ cất tiền mừng đi đã nhé, còn của bọn mình sẽ đến đòi đấy. Lỗ hành đã giải quyết việc rất sáng suốt. Sau này, cho dù triệu thư lập gặp ai, kết hôn với ai, thì có lẽ trong một góc sâu thẳm của trái tim, vẫn giữ mãi hình ảnh khuôn mặt, có nụ cười của cô em hàng xóm, nó trong sáng không chút bụi trần và nồng nhiệt chẳng toàn tính. nhìn triệu thư lập ủ rũ, hứa ảo cảm thấy điệu bộ này của anh còn mê hoặc người khác hơn cả khi anh cười. một lần nữa cô lại thấy phục lỗ hành, có lẽ cô ấy ghi nhớ và sai đắm mỗi một nét mặt nhìn nghiêng, mỗi một biểu cảm của triệu thư lập. vì vậy cô ấy chỉ có thể thông qua việc kết hôn để thể hiện quyết tâm từ bỏ của mình. trả trách mà kiểu mẫn trì cũng lại lao vào tay chỗ của lỗ hành. Đàn ông đẹp thật đáng sợ Lỗ hành nói cô ấy sẽ hạnh phúc Nếu anh đã từng yêu cô ấy Hoặc vẫn còn đang yêu cô ấy Thì hãy chúc phúc cho cô ấy Tôi cho rằng một kết cục như vậy Cũng không phải là tôi Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy là một bông hoa nhỏ Trong nhà kính Rứt khỏi bóng râm che chờ của cha Khi không chịu nổi sự vất vả của cuộc sống Thì thay cho việc hai người đổ lỗi oán trách nhau Chỉ bằng không bắt đầu Nhưng tôi đã đánh giá thấp Sự dũng cảm của cô ấy Cô ấy đã dùng hôn nhân để rời khỏi sự bao bọc của gia đình. Giọng nói của chịu thư lập lộ rõ vẻ chua sót và nuối tiếc. Có lẽ tất cả chúng ta đã đánh giá thấp quyết tâm của lỗ hành. Tôi cũng đang nghĩ rằng gặp nhau không bằng đừng gặp, rồi cùng quên nhau. Không hiểu đó có phải là điểm cuối cùng tốt nhất của tình yêu hay không. Hứa ảo không chế trách chịu thư lập. Đối với chuyện tình cảm, cô và anh có những điểm tương đồng. Triệu thư lập như một tấm gương phản chiếu nỗi lo lắng, sợ hãi và do dự không dám tiến tới của cô hứa ảo. Trong khi ấy, lỗ hành và bùi trung khải nồng cháy như mặt trời rực rỡ, tự phụ nhưng lại vô cùng ấm áp. Nghĩ đến bùi trung khải, trong lòng cô thật sự cảm thấy ấm áp. Chia tay triệu thư lập, hứa ảo cảm thấy đã sáng tỏ, nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh chàng nhò nhã ấy. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã có một người cứ bám theo cô, yêu cô. Mặc dù câu chuyện mở đầu không đẹp Nhưng đã yêu rồi Ai chẳng hy vọng sẽ có một kết cục tốt đẹp Hứa ảo đi dưới ánh trăng Nghĩ xem bùi trung khải đang làm gì Mấy ngày nay Bùi trung khải phải tới làm việc ở khu ngoại ô Hội nghị bố trí chỗ ăn chỗ ở cho mọi người ở đó Nhưng hôm trước Bùi trung khải đã vượt chặng đường hơn 80 số giữa đêm Để về với hứa ảo Sáng sớm hôm sau lại vội vàng đi Hứa ảo nhìn đôi mắt thâm cuồng của anh mà thấy vô cùng xót xa, vì vậy cô đã bảo anh hai ngày sau đừng về nữa, dù sao cũng chỉ có hai đêm thôi. Cũng chỉ vì anh sợ em buồn. Tất nhiên anh về là tốt rồi, có điều đi đi về về hơn một trăm cây số trong đêm như vậy, anh định làm cho em lo lắng hay sao? Nói thật lòng đúng là hơi mệt thôi. Bùi Trung Khải vươn người theo đà gối đầu lên đùi cô hứa ảo. Hay là anh ngủ thêm chút nữa, dù sao công việc sáng nay không quan trọng lắm, để cấp dưới làm là được. Hứa ảo không nói gì, mát ra đầu cho anh. Tay cô chạm tới đâu, người anh thư thái tới đấy, anh nói. Sang trái. Sang phải. Sang trái. Đúng rồi, dễ chịu quá. Em nói xem, sao trước đây anh không nghĩ tới việc mua một nhà đầu về hầu hạ nhỉ? Bàn tay trên đầu anh bỗng ấn mạnh hơn hẳn, Bùi Trung Khải cố ý kêu to. Nhà đầu rất tốt, bảo gì làm nấy Còn vợ ấy à Ôi cha, ôi cha Thế thì được, sẽ mua cho anh một nhà đầu Sau đó thì thành vợ Rồi cũng sẽ được như bây giờ thôi Hứa ảo ấn mạnh ngón tay Cô biết bùi trung khải thích nói đùa Bùi trung khải lật người chắp tay Xin phu nhân tha tội Từ sau không dám nữa Hứa ảo làm điệu bộ như sẽ vạn tay anh Không dám cái gì Không dám coi phu nhân là nàng hầu Nhà đầu nữa hứa ảo nghiêm mặt định nói tiếp thì bị Bùi Trung Khải kéo đổ xuống đôi môi cô bị ảnh áp chặt tay đang định vùng ra cũng lập tức bị anh đóm lấy cơ thể khi vừa mới tỉnh dậy lúc sáng sớm rất mềm dường như chẳng có chút sức lực nào nên cô đành mặc cho anh làm theo ý mình em mà còn đuổi anh anh không về nữa em tìm ai mà vui vẻ Bùi Trung Khải mãn nguyện nhìn sự thay đổi của người đang nằm trong lòng mỗi ngày một tiến bộ rồi đã biết cách dụ rỗ đàn ông rồi cô khẽ thở dồn Liệu có bị muộn không? Anh càng rẻ rặt hơn. Lúc này mà giả bộ như vợ hiền thì có vẻ giả tạo lắm. Cô chắc yêu. Ai cho anh nhớ đến nàng hâu? Anh cười khủng khục. Bẩm phu nhân, ngày mai xin tha cho ít tiền, để mẹ người ta mang về gà chồng. Hứa ảo không nín được cười, cô cảm thấy rất vui. Nguyên nhân chỉ có một, cô yêu anh. Năm nay mùa thu đến rất sớm, những con gió buổi tối đã khiến người ta thấy lạnh. Hứa ảo cuộn mình trong chiếc áo khoác, điện thoại đổ chuông, là của Triệu Thư Lập. Quả nhiên sau đó Triệu Thư Lập cũng mới nhớ ra rằng quên mời cô hứa ảo ăn cơm, nên đã gọi điện xin lỗi. Hứa ảo trả lời không sao rồi bảo Triệu Thư Lập cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ nhiều đến chuyện của lỗ hành nữa. Trong ngõ rất tối, từ phía ngược lại có mấy đốm sáng lập lè lập lè. Hình như là những đầu thuốc của hai người, hứa ảo vừa nghĩ vừa tránh sang bên nhường đường đối nhiên có một người cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô chói mắt không nhìn thấy đường đi vì thế trượt chân bất giác kêu ôi ở đầu dây bên kia triệu thu lập đang định tắt máy nghe thấy thế vội hỏi sao thế hứa ảo vừa mới trả lời không có gì thì hai người đi ngang qua bỗng nhiên gọi cô hứa ảo hứa ảo đáp lại theo phản xạ thì lập tức bị những người kia tung lấy cánh tay cô chỉ kịp kêu làm gì thế thì đã bị ép vào tường chiếc điện thoại vang sang bên chưa kịp tắt máy Cuối hè đầu thu nên mặc hơi ít áo vì thế hứa ảo ngay thấy rất rõ xương của mình va vào bức tường gạch khiến cô đau điếng. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào người từ trên xuống. Cô thấy rất sợ. Chỗ này là góc khuất trong con ngõ hầu như không có người qua lại. Cô dự người vào tường cố gắng chân tĩnh. Các người là ai? Một tên trong đó khẽ nói. Cũng xinh đấy, thân hình cũng rất bốc lửa. Nói rồi ghé sát người lại. Hứa ảo cúi xuống nhìn, khủy áo bị bung ra. Cô vội vừa chè ngực, vừa chống tay xuống định đứng dậy, thì thấy cổ tay trái đau nhói, buột miệng kêu lên. Ôi! Không tránh được, cô đành trừng đôi mắt hoàng hốt nhìn bóng người mỗi lúc một áp gần. Không hiểu tình hình chị An của thủ đô tồi tệ như vậy từ bao giờ. Ngoài đầu ngõ vẫn vọng vào tiếng ồn ào của cuộc sống ban đêm, thế mà bên trong ngõ đã xuất hiện tội phạm. Cô không nhìn rõ mặt của cái ấy mà chỉ cảm thấy có một bàn tay nâng mặt mình lên. Cô đưa tay phải lên, định gạt ra thì lập tức bị rũ chặt lấy. Ánh sáng lại quét lên mặt cô một lần nữa. Bị trói mắt, cô chỉ còn biết nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghe thấy kẻ kia nói riết quả kẽ răng. Rật bộc lửa, chả chắc đàn ông phải điên đảo. Đại ca, bọn họ bảo chúng ta phải xử lý như thế nào? Hay là... ha <cười> ha! Cô hứa ảo vừa định cất tiếng kêu cứu thì đã bị một tiếng băng dính dán lên miệng. Nỗi tuyệt vọng ập xuống, cô ra sức vùng vẫy để tránh, nhưng lại càng bị rũ chặt hơn, tới mức không sao nhúc nhích được. Đúng lúc cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi, thì tên còn lại lên tiếng. Hắc bì, đừng có mà làm hỏng việc chính. Rồi kéo tên kia đi. Hắc bì véo mạnh một cái vào khoảng ngược hở ra của cô hứa ảo. Hứa ảo cảm thấy bị làm nhục, bẻn dâu chân trái không bị thương đá hắn, nhưng bị hụt. Tên kia giận dữ đứng dậy. Coi như mày may mắn. Nỗi lo sợ tạm thời vơi đi một chút, nhưng mối nguy hiểm thì vẫn còn nguyên. Cô em, không phải bọn ta làm khó cô, mà là tại cô làm cho người khác thấy gai mắt. Còn bọn ta chỉ giúp cho họ mà thôi. Lần này chỉ mới là cảnh cáo, lần sau bọn ta không chắc là có giò gì hay không. Chiếc điện thoại bị văng ra ở bên cạnh vẫn nhấp nháy. Trong màn đêm yên tĩnh, vẫn nghe thấy loang thoáng tiếng gọi của triệu thu lập ở đầu dây bên kia. Một tên nào đó nhặt chiếc điện thoại lên, ném vào tường khiến nó vỡ thành 4 năm mảnh, bắn tứ tung. Khi cô ngẩng đầu lên lật nữa, thì hai kẻ ấy đã biến mất trong mản đêm. Hứa ảo gắng sức xe miếng băng dính, rồi định dậy. Nhưng chân đau nhói, chắc là do cú đá bị hụt vừa rồi, khiến chân cô bị trẹo. Trên chán, dòng máu nóng trào xuống, mùi tanh nồng, cô quyết định dựa vào tường không kêu cứu. Một chút máu ấy chẳng thể nào chết người được. Triệu Thư Lập vừa rồi còn nghe thấy tiếng ồn ào Rồi ngay sau đó lại không thấy gì nữa Đây không phải là việc tắt máy bình thường Tiếng kêu thất thanh vừa rồi của hứa ảo Chứng tỏ đã xảy ra chuyện gì đó Triệu Thư Lập thấy rất lo lắng Nhưng anh không biết cô ở đâu Anh cũng lại không có số máy của bùi trung khai Đầu mối duy nhất Chỉ còn trông chờ vào lỗ hành Chắc hẳn cô ấy biết bùi trung khai ở đâu Thế rồi chẳng kịp cân nhắc nhiều Triệu Thư Lập lật tìm số điện thoại Rồi gọi cho lỗ hành Nhưng máy của cô cũng đã bị tắt. Anh cảm thấy rất chua chát, số máy mà anh không dám gọi tới thì ra đã chủ động cắt đứt mọi sự bẽ bàng của anh. Anh lắc đầu, chân tinh nghĩ xem làm thế nào để liên lạc với Bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải bồn chồn cứ nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại, những tin nhắn anh gửi đi vẫn bật vô âm tín. Đã hơn 11 giờ rồi mà vẫn không thấy cô hồi âm. Trợ lý bên cạnh vẫn cứ nói, hôm nay hứa ảo không cho anh về nhà là đúng. Anh không biết công việc đến mấy giờ mới kết thúc. Thế rồi trùng điện thoại vàng lên trói tay Dường như cũng linh cảm thấy điều gì đó Anh chụp vội lấy nó Người gọi là chủ nhiệm trịnh của nhạc trung Bùi Trung Khải nhìn đồng hồ Thở phào Giờ này mà gọi điện tới có lẽ là đã do uống nhiều Nhấn nút nghe Ở đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói gấp gáp Bùi Trung Khải giật mình hoảng hốt Tổng giám đốc Bùi Cô cô có ở cùng với anh không Chủ nhiệm trịnh không khách sáo hỏi ngay Bùi Trung Khải không hiểu Không ạ tôi đang ở bên ngoài Tổng giám đốc Bùi, anh nghe tôi nói Có lẽ cô cô đã xảy ra chuyện rồi Lúc nào? xin nữa thì Bùi Trung Khải đánh rơi chiếc điện thoại Anh hỏi thêm Sao ông lại biết? Nói ra thì dài lắm, anh nhanh chóng liên lạc với cô cô đi Chúng ta nói chuyện sau Nhớ là tìm thấy người rồi thì lập tức gọi điện cho tôi Bùi Trung Khải bấm máy mấy lần Nhưng đều bị nhầm Một lúc sau mới bấm đúng Số máy bên kia đã tắt Gọi về nhà mấy lần cũng không có ai nghe máy Không chờ được nữa, anh nói với trợ lý rồi cầm chìa khóa đi ngay. Chiếc xe lao nhanh trên đường giữa đêm khuya, anh thấy vô cùng ân hận. Về nhà thì hay biết bao, sáng nay hai người còn rất ngọt ngào với nhau, cô còn làm nũng với anh. Thế mà sao trong một ngày lại thay đổi lớn đến thế? Phía sau có ánh đèn của một chiếc xe tài chở hàng, cảnh báo anh đừng bất chấp sống chết mà vượt đường. Dường như anh cũng mặc kệ, anh chỉ mong sao có cánh bay về thật nhanh. Khi sắp vào đến thành phố, anh chợt thấy hoang mang. Tiếp sau đây sẽ phải đi đâu, anh làm sao biết được cô đang gặp nguy hiểm ở đâu. Tìm anh đập thình thịch, phải bình tĩnh, phải cẩn trọng. Anh gọi điện cho Tề Huy, bảo Tề Huy tìm giúp, ngoài việc đó ra thì không còn biết phải làm gì. Lần đầu tiên, Bùi Trung Khải cảm thấy mình bất lực, mà lại là với người mà anh yêu. Tề Huy gần như bị sốc, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này? Chị An đâu có lạo loạn tới mức ấy. Thế rồi không kịp nghĩ gì thêm Anh vừa vội chiếc áo chạy ra ngoài Mở hết cửa sổ xe Gió đêm ùa vào Mang tới cảm giác lạnh thấu xương Nhưng bùi trung khải dường như không cảm thấy điều đó Phía trước là đèn đỏ Anh lập tức đánh vô lăng Những chiếc xe khác bấm còi in ỏi Anh run rẩy lấy ra một điếu thuốc Phải mất mấy lần mới châm được Trong lòng thấy hoang mang tới mức Làm việc đơn giản nhất cũng luôn cuống Chiếc di động bỗng đổ chuông Bùi trung khải cuống quýt Đó là một số máy lạ Trực giác mách bảo anh rằng Cú điện thoại này nhất định là có liên quan đến cô hứa ảo Anh vội nhấn nút nghe Ở đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông Alo Xin hỏi có phải anh bùi không Cô cố bảo tôi gọi điện cho anh Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện nhân dân Bức tưởng lạnh toát sau lưng như dính vào người Hơi lạnh từ đó chuyển khắp tứ chi Mang đến cảm giác tê tái Nhưng đầu óc thì vẫn rất tỉnh táo Hứa ảo ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời đèn đẫm trên đầu Một đêm không trăng và vắng gió Trong đầu cô đang nhớ lại những lời Mà hai người đó nói Cô đã đắc tội với ai Ai thấy gai mắt vì cô Tự hỏi mình từ xưa tới nay Là người luôn giữ mình Làm sao có nguyên tắc Chuyện đắc tội với người khác Gần đây có duy nhất một lần Cô nhận được một cú điện thoại của một người nói Cô nữ cước điện thoại Hứa ảo biết ngay đó là trò lừa đảo bèn nói rằng Anh định lừa đảo à Người ở đầu dây bên kia ngẩn ra một lúc rồi nói Cô nói đang phải cẩn thận Hứa ảo nghĩ bọn người lừa đảo này thật ngang nhiên, không biết lương tâm của chúng để đâu rồi. Ở đầu dây bên kia bẻn cất tiếng chửi nói, Tao đã biết địa chỉ của nhà mày, mày cẩn thận đấy. Hứa ảo tức giận tắt máy ngay lập tức. Không lẽ là bọn người ấy đã trả thu? Xã hội nào rồi mà còn như vậy? Dũng cảm là một người chính nghĩa một lần không lẽ lại gặp phải điều bất đắc chắc như vậy? Có lẽ đã 12 giờ đêm rồi, chắc chắn không còn ai vào trong nữa, ngay cả vẻ ồn ào ngoài đầu ngõ cũng đã lắng đi. Hứa ảo dựa vào tường, thời gian trôi qua từng phút giây, có lẽ trời cũng sắp sáng rồi. Hãy nhanh lên để cô nhìn thấy ánh sáng. Vai trái của cô rát như lửa, chân cũng đau. Chưa bao giờ cô lại thấy nhớ bùi trùng khải đến vậy, vì sao cô lại không để cho anh về? Rõ ràng là cô rất muốn gặp anh. Nếu hôm nay mà những kẻ lưu mạnh ấy đã ra tay mạnh hơn chút nữa... Chỉ có lẽ cô sẽ không còn gặp lại anh được nữa. Đúng lúc cô đang nghĩ vần vơ như vậy thì một chùm đèn sáng chói từ chỗ ngoài ngoặt chiếu tới. Thì ra là đèn của một chiếc taxi đưa khách về qua. Một hồi lâu tài xế không dám xuống xe vì bị bóng người ngồi dưới chân tường làm cho sợ hãi. Hứa ảo biết là không thể bỏ lỡ cơ hội nên ra sức gọi. Giúp tôi với, hãy đưa tôi đi bệnh viện. Cô không dám kêu cứu vì lo làm như vậy sẽ khiến cho tài xế chạy mất vì sợi chuốc phiền phức tài xế nghe tiếng gọi của một cô gái nhìn bốn xung quanh không thấy ai do dự một lát rồi cũng xuống khỏi xe hứa ảo vội nói tôi bị xe va quẹt chiếc xe ấy chạy mất rồi tôi bị thương ở chân và tay nhờ anh đưa giúp tôi đến bệnh viện anh đừng lo tôi sẽ không đổ vấy cho anh đâu chiếc xe va vào tôi phải có dấu vết còn chiếc xe của anh sạch sẽ như vậy thì làm sao mà đổ vạ được tôi nhất định sẽ hậu tạ anh Tài xế bán tín bán nghi, thận trọng dìu hứa ảo lên xe và nhặt túi sách cho cô. Dù sao thì cũng có thể coi là một người tốt. Nhìn thấy hứa ảo có vẻ đau đớn, bèn chạy lên chạy xuống lấy sô khám cho cô, rồi còn gọi điện cho Bùi Trung Khải theo lời dặn của cô. Bùi Trung Khải vội vàng chạy tới phòng khám của bệnh viện, không thấy cô hứa ảo đâu. Vừa lấy máy di động giá định gọi đến số máy lạ lúc trước, thì nghe thấy có tiếng gọi với vẻ thăm dò ở phía sau. Anh Bùi, có phải anh Bùi đấy không? quay ngoắt lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi mặc đồng phục đang nhìn mình tại giờ cao chiếc túi của hứa ảo. Cô ấy ở đâu? Đang được chăm sóc tại phòng điều trị, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Anh đến rồi, tôi về đây. Đây là túi của cô cố, đây là thẻ ngân hàng của cô ấy. Chi phí vào bệnh viện đều thanh toán qua thẻ này. Vì tôi mới nhận ca đêm, trong người thật sự không có tiền. Tài xế thật thà trao lại chiếc túi của hứa ảo cho bùi Trung khải. Rất cảm ơn anh. Xin hỏi tên anh là gì ạ Nghe thấy cô hứa ảo không có gì nghiêm trọng Bùi Trung Khải thở phảo nhẹ nhõm Tôi họ Vương Không cần phải cảm ơn đâu Người lái xe đón lấy điếu thuốc mà Bùi Trung Khải chia ra mời Dắt lên vảnh tay Anh Vương Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy không Tôi cũng không biết Tôi đang đi trong ngõ thì thấy cô ấy Ngồi trên đất không động đậy được Cô ấy nói bị một chiếc xe đâm vào Sau đó tôi chở cô ấy đến bệnh viện Nghe vậy, Bùi Trung Khải biết cũng không hỏi được gì nhiều, bèn lấy ra một sập tiền đưa cho người lái xe mà không cần đếm. Cảm ơn anh đã giúp cô ấy, anh cầm tạm chỗ tiền này, hôm khác chúng tôi sẽ tới hậu ta anh sau. Tài xế đưa mắt liếc nhìn tập tiền, dễ có tới vài ba nghìn tệ, vội từ chối nhưng Bùi Trung Khải nhét nhét nhét vào tay. Trong bụng tài xế rất vui, trước khi đi anh ta ghé sát vào Bùi Trung Khải nói, tôi cảm thấy cô cố không phải bị xe đâm đâu. Bùi Trung Khải đi đi lại lại trước hành lang rồi lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhiệm trịnh, đồng thời hỏi thăm và biết được, tin tức là do Triệu Thư Lập gọi đến. Triệu Thư Lập vừa nghe tiếng Bùi Trung Khải biết ngay là anh, nhân đó hỏi thăm tình hình của hứa ảo, rồi kể vắn tắt đầu đuôi câu chuyện và kiên quyết đòi đến bệnh viện. Nhưng Bùi Trung Khải từ chối, nói rằng đã khuya rồi, nhiều người cũng không giúp được gì. Đến cả anh cũng còn chưa gặp được hứa ảo, chỉ nghe qua tài Xế nói rằng cô ấy không bị thương nghiêm trọng. Chỉ bị xây sát bên ngoài Hơn hai chục phút sau Cánh cửa phòng cấp cứu mới mở Hứa ảo được đưa ra bằng xe đẩy, Trên trán quấn một miếng băng lớn Ông tay áo bên trái bị cắt Cánh tay được băng treo lên cổ Cùi tay bị xước một mảng lớn Sắc mặt nhợt nhạt Đầu gối chân trái cũng bị xước Cổ chân phải bó thạch cao Hứa ảo bây giờ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ xinh đẹp nhanh nhẹn buổi sáng Thêm vào đó tinh thần cô cũng không được tốt ủa giữ như một cây cải trắng thiếu dinh dưỡng. Trong bụng, bùi trung khải thầm chửi tài xế, thế này mà là không có gì nghiêm trọng. Có lẽ chết rồi mới coi là nghiêm trọng sao? Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh chạy vội đến bên gọi. Hứa ảo! Hứa ảo vừa được bác sĩ và y tá xử lý vết thương nên vừa mệt vừa đau. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của bùi trung khải, ngẩng đầu lên định mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy đã biến thành nước mắt. Bùi trung khải, em... em đau lắm. Sao bây giờ anh mới tới? Bùi Trung Khải chưa bao giờ nghe thấy những lời bất lực như thế từ cô hứa ảo. Được mặt cô rời lả trã, cô khóc nức nở. Cô đưa tay trái lên lau nước mắt theo thói quen. Nhưng bị đau, bèn kêu lên một tiếng. Ôi! Trái tim bùi Trung Khải đau nhói như bị ai bóp chặt. Anh cúi người gần như quỷ xuống đất. Đưa tay lau những giọt lệ trên má hứa ảo, dịu dàng vỗ về. Đừng khóc, đừng khóc. Chẳng phải anh đã đến đây rồi sao? Sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Ngoan nào! Cô hộ lý lạnh lùng nhìn cảnh hai người tình cảm với nhau, hỏi với giọng không mấy kiên nhẫn. Về nhà hay nằm viện? Bùi Trung Khải chào mày. Tình hình có nghiêm trọng lắm không? Cô hộ lý giật mình nhìn vẻ mặt đáng sợ của bùi Trung Khải. Sau mấy giây, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Cô ấy bị thương ở nhiều chỗ, vết thương trên trán đã được băng bó. Chúng tôi đã tiêm phòng uốn ván. Còn vết chảy ra ở cổ tay trái cũng đã xử lý xong, nhưng cần phải chăm sóc. Chân trái bị bong gân. Sườn hơi bị lệch thì đã được bó bột, bên mạng sườn trái có nhiều vết chảy xước, sợ bị mưng mủ nên đã băng bó, như vậy sẽ có lợi cho việc hồi phục vết thương. Trong tuần này, ngày nào cũng phải thay băng, nằm viện tất nhiên là thuận lợi, nhưng hiện tại đã hết giường giường nằm không cần cô để ý, chúng tôi tự giải quyết được. Bùi Trung Khải thấy lỏng nặng chĩu, suốt cuộc là kẻ nào đã ra tay. Sau mấy cuộc điện thoại, vấn đề giường nằm đã được giải quyết xong, hứa ảo được đưa tới một phòng riêng. Đường sinh đã đứng ra lo liệu Anh ta là người rất giỏi những chuyện kiểu này Bùi Trung Khải không tiện nói chuyện nhiều Nhìn vẻ đau đớn của hứa ảo Anh vội tìm bác sĩ đề nghị cho cô dùng thuốc giảm đau Sau đó mới mơ mảng thiếp đi Bùi Trung Khải bèn đi gặp cô y tá lúc nãy Tôi là người nhà của cô hứa ảo Tôi muốn biết tình hình của cô ấy kỹ hơn Cô y tá nhìn anh Với ánh mắt rất thông cảm Không phải là bị xe đâm Nhìn thì biết là cô ấy bị người nào đó sâu vào tường Lúc đầu chúng tôi nghi ngờ là có bạo lực gia đình, nếu không nhìn thấy vẻ nương tựa vào anh của cô ấy thì chúng tôi đã thua cáo anh với hội phụ nữ rồi. Người đưa cô ấy đến đây nói, thấy cô ấy trong ngõ, có phải bị kẻ xấu hãm hại thì tôi không biết, nhưng tôi đảm bảo với anh là người bị thương không bị xâm hại tình dục. Nhìn thấy Bùi Trung Khải chào mày, cô y tá nói, anh muốn hỏi về những điều này chứ gì? Bùi Trung Khải nghiêm mặt đác, tôi chỉ muốn hỏi liệu có di chứng gì không? Thế thì không có, sao cũng phải chịu khổ một thời gian Trở về phòng bệnh Thế cô hứa ảo vẫn đang trong giấc ngủ nặng nề Cánh tay trái để trước ngực Lông mày vẫn hơi trào lại Hẳn trong giấc mơ cô vẫn thấy đau Cô ấy đã chịu đựng được trong suốt hơn một tiếng đồng hồ ngày trước cửa nhà mình Hứa ảo giật mình tỉnh giấc vì đau Trong phòng tối đen Chỉ có đôi chút ánh sáng ngoài hành lang Lọt vào qua khe cửa Cô không biết là mình đang ở đâu Khẽ động chân trái, Một cơn đau nhói lên Lúc đó cô mới nhớ ra chuyện xảy ra trong ngày hôm trước. Bùi Trung Khải đã tỉnh, lúc trước anh gục đầu vào giường mơ màng, anh vội hỏi. Sao thế? Đau à? Rồi anh bật công tắc đèn lên. Hứa ảo nhìn khuôn mặt lờm chởm dầu và có phần bơ phơ của bùi Trung Khải. Trên mặt còn hẳn vết tì vào giường mà thấy thương, nên cô gượng cười đáp. Ở bên kia còn có giường, sao anh không sang đấy mà nằm ngủ? Bùi Trung Khải định bấm chuông gọi y tá, liền bị hứa ảo ngăn lại. Y tá bị anh quấy quả đến chết mất, hơn nữa trời cũng sắp sáng rồi, em không muốn ngủ nữa, anh ngủ thêm chút nữa đi. Nói rồi cô nhìn vào mắt anh, có lẽ anh cũng ngủ được chưa đầy một tiếng đồng hồ. Thế thì sẽ thức cùng với em. Bùi trung khải nâng giường lên bước dễ chịu nhất. Hứa ảo nằm trên giường nhìn bùi trung khải bận rộn đi lại, bất giác cười thành tiếng. Anh quay đầu lại nhìn cô. Còn cười được à, một ngày mà không có chuyện gì thì không yên hay sao? Nói thì nói vậy nhưng giọng anh rất dịu dàng Ánh mắt cũng lộ vẻ vui mừng như tìm lại được thư quý giá bị mất Hứa ảo vẫn cười Anh có biết không trải qua tai họa sống chết cận kề như tới hôm qua Bây giờ em thấy nghe anh mắng cũng là một hạnh phúc Trái tim bùi trung khải dường như thắt lại Anh nắm chặt bàn tay phải không bị thương của hứa ảo Hứa ảo có đúng là em bị xe đâm không Không phải em nói với tài xế như vậy là vì lo anh ấy sợ mà không giúp em Đêm khuya khoát, lại thấy tiếng kêu cứu của một cô gái thì ít nhiều người ta cũng không tin. Sau đó tới bệnh viện rồi thì chắc chắn họ lại suy nghĩ, suy đoán linh tinh. Nên để tránh rắc rối em đã tiện mồm nói như vậy. Rồi hứa ảo kể lại ván tắt chuyện xảy ra tới hôm qua cho bùi trùng cải nghe, sau đó hỏi. Anh nói xem liệu có phải bọn lừa đảo bị công an bắt, rồi có kẻ trốn thoát nghĩ rằng là do em tố giác nên đã tới trả thù không? Bùi Trung Khải không ngờ lại có chuyện này ngày hứa ảo thuật lại thì nhất định là cô đã bị theo dõi từ trước đó Cho nên nếu chuyện không xảy ra vào ngày hôm qua Thì cũng sẽ xảy ra vào một ngày khác Khi nhận ra điều này Anh sợ toát cả mồ hôi May mà tối qua Hai kẻ đó chỉ mới cảnh cáo Nếu chúng ra tay thật Anh không dám nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra nữa Nhưng ngay lúc đó Anh không dám nói gì thêm Vì sợ sẽ làm kinh động hứa ảo Bây giờ kiểu lừa đảo như vậy rất nhiều Em lời qua tiếng lại với bọn chúng làm gì, như thế chẳng phải hại mình sao. Vốn chỉ định nói thế thôi, nhưng anh cũng thấy tức giận. Sao những chuyện như thế này từ trước tới nay chưa thấy hứa ảo nói tới bao giờ? Em không làm gì sai, anh không ủng hộ em, nên việc em bị thương chẳng có chút ý nghĩ nào. Chẳng qua là hứa ảo tìm cách nói cho qua chuyện để bùi trung khải khỏi lo lắng. Thận trọng tránh những chỗ bị thương của hứa ảo, bùi trung khải vòng tay ôm lấy cô, hạ thấp giọng khẽ nói. Anh không trách em mà chỉ vì anh sợ Quá nguy hiểm Làm việc tốt thì được nhưng không được để mình bị thương Nhớ chưa Áp má vào vai của bùi trung khải Hứa ảo cảm nhận thấy sự chân thực của vòng tay ôm ấp Em biết rồi Lần sau nhất định em sẽ tìm đến cảnh sát Bùi trung khải giận dữ Còn có lần sau em vẫn còn muốn có lần sau à Phỉ phui cái mồm Phỉ phui cái mồm Hứa ảo nhìn bộ dạng nghiêm trọng của bùi trung khải Bèn kéo tay anh Bùi trung khải anh đáng yêu thật đấy Dù sao thì cũng là người đang bị thương Tinh thần không được khỏe Nên chỉ nói mấy câu như vậy là xong Cô lại chìm vào giấc ngủ Anh khẽ khàng khép cửa lại Ra đến hành lang Bùi Trung Khải gọi điện cho tỷ Huy Tế Huy, cậu sai người điều trả thủ xem Cô hứa ảo nói là bị bọn người lừa đảo qua điện thoại trả thù Nhưng tôi lại thấy không phải Chỉ một bọn người như vậy Lừa được hay không cũng không đến nỗi Thuê hung thủ giết người Có điều cậu cũng đừng bỏ qua manh mối này Để đề phòng. Công việc phải tiến hành bí mật một chút, đừng để chuốc họa vào thân. Anh yên tâm, bọn lão đào vẫn nhớ anh, chuyện này cứ để tôi lo. Hứa ảo ngủ không ngon, cứ nhắm mắt là mơ thấy hai kẻ độc ác ấy. Khi cô tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng bạch. Chưa mở hẳn mắt đã gọi bùi trung khải. Nhưng không có tiếng trả lời của anh mà nghe thấy tiếng đáp dịu dàng của một người phụ nữ lạ mặt. Tỉnh rồi à? Hứa ảo vội mở mắt ra thì nhìn thấy một người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi đứng trước mặt mình, vẻ mặt hiền từ, nhẹ nhàng, các đường nét trên mặt có đôi chút giống bùi trung khải. Hứa ảo phần nào đoán ra nhưng không ngờ lại gặp mặt trong hoàn cảnh này với bộ dạng này. Vì ngượng ngùng và tự ti nên cô rất lung túng. Dường như bà biết được tâm trạng của cô nên nói, tiêu khải ở bên ngoài để bác đi gọi nó. Bùi trung khải bước vào thấy hứa ảo tay đang vạn mép chăn, điều bộ thấy kỳ cục. Đúng là kiểu con dâu mới gặp mẹ chồng, bất giác ảnh bật cười. Hứa ảo, đây là mẹ anh. Hứa ảo đành liều hướng về phía người phụ nữ phía sau Bùi Trung Khải, cất tiếng chào. Cháu chào bác. Bà Bùi mỉm cười, dịu dàng nói. Nếu không phải vì cháu bị thương thì chắc Tiểu Khải còn dẫu kỹ, không cho bác gặp đâu. Hai đứa cứ nói chuyện đi, bác ra ngoài lát nữa sẽ quay lại. Trước khi bà Bùi đã ra khỏi cửa hứa ảo dùng bàn tay không bị thương véo Bùi Trung Khải khiến anh kêu ré lên Chuyện này sao anh lại có thể nói với người nhà được cơ chứ lại còn để bác đến chăm sóc em nữa anh dắp tâm làm em tồn thọ á Đâu có đấy là mẹ anh gọi điện hỏi anh đang làm gì anh tiện mồm nói là đang ở trong bệnh viện mẹ anh sợ xảy ra chuyện nên cứ nhất định đến vì thế mới không giấu được Những lời Bùi Trung Khải nói là thật chỉ có điều sau đó thì anh mượn gió bẻ măng Tiền trảm hậu tấu, đã đến lúc phải gặp thì phải gặp, chứ chờ đến lúc hứa ảo cất lời thì chẳng biết đến khi nào. Anh vốn định lo xong chuyện cưới xin trong năm nay, huống chi hứa ảo lại bị thường như vậy lại càng khiến anh lo lắng hơn. Cầu cưới vợ phải cưới liền tay quả không sai. Thế thì anh cũng phải nói với em một câu chứ, với bộ dạng như thế này thì cho dù trước đó có đồng ý thì bây giờ cũng thấy do dự, vừa xấu xí thì lại vừa tan tật. Hứa ảo cầm gương soi soi và nói. Những lời ca cầm của hứa ảo lọt vào tay bùi trùng khải Thì lại thành tin vui đối với anh Nên anh vội nắm lấy tay cô nói một hồi Hứa ảo em đồng ý rồi hả Em không giận khi gặp anh nữa Đồng ý lấy anh rồi à Hứa ảo nhìn về mặt cười nói của bùi trùng khải Không lẽ cô đã nói rõ như thế sao Lại còn cao giọng nữa chứ Mặt cô cũng dần dần đỏ lên Em nói là điệu bộ của em bây giờ rất khó coi Mẹ anh không phải là người hám lợi Bà cứ lo anh không lấy được vợ Bây giờ có người đồng ý, mẹ anh mừng còn chưa hết ấy chứ. Bùi Trung Khải còn định nói nữa thì anh nhìn thấy sắc mặt của hứa ảo mỗi ngày một đò ửng Cô gió sức vùng khỏi tay anh. Từ hôm qua đến nay vì lo lắng nên anh chưa động gì đến người cô, cứ sợ chạm vào vết thương của cô. Lúc này anh bèn ghé sát lại hôn lên môi cô và nói Em làm anh lo đến chết. Rồi bổ sung thêm câu Làm anh nhớ đến chết. Phía sau có tiếng cười, Bùi Trung Khải quay đầu lại nhìn thấy mẹ anh đang đứng ở cửa. Có lẽ bà đã nhìn thấy tất cả Cuối cùng anh cũng đã hiểu ra Vì sao hứa ảo cứ đẩy anh ra Và đỏ bừng mặt lên Anh cũng thấy hơi ngược Mẹ vừa lòng chứ ạ Cô hứa ảo bèn véo mạnh vào cánh tay của anh Tiểu cố mà lấy con Thì hơi bị thiệt đấy Bà bùi đóng cửa lại như không có chuyện gì Ôi mẹ Mẹ đừng có gọi tiểu cố tiểu cố như thế Bây giờ là thời đại nào rồi Mà mẹ vẫn cứ gọi cái kiểu Bà gọi mẹ là tiểu lâm ngày trước vậy Hơn nữa hứa ảo thiệt thì cũng đã thiệt rồi hối hận thì cũng không được Vì thế mẹ cứ yên tâm mà gọi hứa ảo đi Bùi Trung Khải bước tới ôm lấy vai mẹ Mẹ phải giúp con trai của mẹ buộc chặt cô ấy lại đấy Không khí hơi căng trong gian buồng bệnh nhỏ được xua tan Ngoài việc hứa ảo bị thương Thì cảnh mẹ chồng và con dâu tương lai gặp nhau diễn ra tương đối hòa hợp Mặc dù trong lòng hứa ảo có đôi chút nuối tiếc Vì bà Bùi không thấy được vẻ ngoài tốt nhất của mình Đột nhiên cánh cửa bị bật mở một tốc người ùa vào. Hứa ảo ngẩng đầu lên thì nhìn thấy lỗ hải phong, cô kinh ngạc kêu lên. Bác lỗ, sao bác lại tới đây? Vẻ mặt vốn lạnh lùng của lỗ hải phong khi nhìn thấy hứa ảo với những vết thương đầy người, hiện vẻ quan tâm. Sao lại ra nông nỗi này? Hứa ảo gượng người ngồi dậy nhưng chạm phải vết thương, cô nén đau nhăn mày nói. Bác lỗ, không sao đâu ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Vị thường ngoài ra mà nghiêm trọng đến thế sao? Tự đầu đến chân còn có chỗ nào nguyên lành không? Bùi Trung Khải, cậu đã hứa với tôi là sẽ mang lại hạnh phúc cho hứa ảo. Tôi không biết hai chữ hạnh phúc ấy của cậu, thì già lại là như thế này. Nửa câu sau chẳng khác gì một nhát búa quang vào bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải đứng nghiêm bên cạnh giường, câu hỏi mà Lỗ Hải Phòng hỏi anh cũng là điều mà anh không thể tha thứ cho mình. Bác Lỗ, thật tình là cháu không ngờ lại để xảy ra chuyện này. Từ nay về sau chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Từ nay về sau? Cậu còn nói từ nay về sau à? Những lời nói lần trước đến nay mới chỉ có ít ngày, cùng lắm cũng chỉ là gần một tháng. Cậu Bùi, tôi cảnh cáo cậu. Rồi không chờ Bùi Trung Khải lên tiếng, ông quay sang hỏi vị bác sĩ đi theo phía sau. Có thể di chuyển được không? Vị bác sĩ nhìn tình hình vết thương của hứa ảo. Cô cố chịu đau một chút thì cũng được. Không chờ ông Lỗ nói, Bùi Trung Khải vội nắm lấy bàn tay của hứa ảo. Mọi người định làm gì? Lỗ Hải Phòng không nhìn Bùi Trung Khải, vô tóc hứa ảo, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Hứa ảo, bác đã liên hệ một chuyên gia về xương cho cháu. Chúng ta đổi sang một bệnh viện khác. Đến bệnh viện chuyên khoa, bác đã liên hệ xong rồi. Không được. Bùi Trung Khải đột nhiên nói rất to, khiến những người trong phòng đều giật mình. Rồi chẳng kịp nghĩ gì nhiều, anh nói luôn. Chủ tịch lỗ, tình trạng hiện giờ của hứa ảo làm sao mà di chuyển được. Vừa rồi ông cũng đã nghe thấy bác sĩ đây nói rồi, di chuyển cũng có thể, nhưng người bị thương phải chịu đau. Cô ấy vốn đã rất đau rồi, thế mà còn phải chịu nỗi đau chuyển viện không cần thiết. Bệnh viện này không phải là không tốt, là loại 3A toàn quốc, làm sao không được. Nếu chủ tịch lỗ muốn chút giận vào tôi thì cũng không nên để hứa ảo phải chịu lấy như vậy. Việc này quyết như thế rồi, cậu bùi. Một người đã hơn 50 tuổi như tôi Không cần thiết phải tức giận với cậu Lũ Hải Phong vẫn giữ vẻ cung rắn như trước Bất cứ ai làm cho hứa ảo Phải chịu khổ thêm một chút Tôi cũng không đồng ý Bùi Trung Khải cũng đáp lại lạnh lùng Quan tâm đến người khác là không sai Nhưng với cách làm này thì không được Bề trên thì sao Cho dù ông ấy có là cha đẻ của hứa ảo Thì bùi Trung Khải này cũng sẽ không chịu Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt Đến cả cô y tá định vào thay băng Cũng không dám tiến đến Hứa ảo cảm thấy cổ tay phải của mình bị bùi trung khải giữ chặt, dường như gãy đến nơi. Cô biết anh đang rất lo, nhưng cô làm sao có thể chấp nhận người này là từ chối người kia được? Là tại cô đã không cẩn thận dẫn tới hỏng việc. Ông lỗ, tôi có vài lời muốn nói. Bà bùi cắm xong bó hoa, đi vào tầm bão. Hứa ảo bị thương, việc ấy đúng là do tiểu khải chăm sóc không chú đáo. Là mẹ, tôi cũng đã phê bình nó. Cần phải trừng phạt ra sao... Thì theo tôi đợi hứa ảo khỏe lại rồi hãy nói Việc trước mắt là chữa chạy cho con bé như thế nào Nếu là bệnh viện chuyên khoa Tất nhiên chữa trị rất tốt Nhưng sức khỏe của hứa ảo hiện giờ rõ ràng Là không chịu được việc đi đi lại lại Tôi cũng không bênh con trai Nhưng để dùng hòa Thì theo tôi nên để hứa ảo ở lại đây Và mời chuyên gia về xương đến thăm khám Như vậy cả hai bên đều yên tâm Ông thấy thế có được không? lỗ hải phòng nhìn người phụ nữ xấp xỉ tuổi mình tóc ngắn hơi xoăn búi gọn phía sau khuôn mặt hiền hậu phía sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt thông minh đang nhéo lại nhìn ông bùi trung khải khá giống mẹ nói là trưng cầu ý kiến nhưng thật ra phần nhiều đã trở thành quyết định vì thế ông không thể không gật đầu chủ nhiệm trịnh từ phía sau bước tới khẽ nói với ông mấy câu lỗ hải phòng dường như đã hiểu ra đáp lại bằng một câu hỏi bà là giáo sư lâm của viện nghiên cứu luyện kim Bà Bùi cười gật đầu Tôi là Lâm Thái Phương Lỗ Hải Phong đột nhiên bước tới Chủ động bắt tay bà, cảm động nói Lần trước nghe bà diễn thuyết Tôi đã thu hoạch được không ít điều Hy vọng lần sau lại được nghe bà nói Không ngờ lại gặp nhau ở đây Bà Bùi không nói tiếp về chuyện ấy mà hỏi Chủ tịch Lỗ thấy đề nghị của tôi có được không? Bà phải đòi công bằng cho con trai Ai bảo là mẹ không bênh con? Lỗ Hải Phong chào mày không ngờ bà này lại Rồi đáp lại một cách thoải mái Thôi được Tôi thấy cũng chỉ có thể làm như vậy Nhưng tôi không yên tâm để cậu ta chăm sóc Cần phải mời một y tá Bùi Trung Khải đang định phản bác Thì bà Bùi đã ngăn lại nói Chủ tịch lỗ lo lắng cho hứa ảo Cũng là chuyện thường tình Không yên tâm với tiểu khải tuổi đời còn trẻ Trần tay vụng về cũng là lẽ đương nhiên Tuy ông là người thân của hứa ảo, nhưng cũng không thể cứ ở đây mãi, mà tất cả phó mặc cho y tá cũng lại không tiện. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp được. Chắc chủ tịch lỗ không phản đối chứ. Bà Bùi là người rất thông minh, nhìn vẻ trai chờ của ông lỗ với hứa ảo thì cũng có thể biết được phần nào quan hệ của họ. Nếu không ông lỗ đã chẳng phải cất công đáp máy bay từ nơi xa tiếp đến đây. Đúng là không có cách nào tốt hơn, ý của lỗ Hải Phòng là không muốn để cho Bùi Trung Khải gặp cô hứa ảo. Nhưng không thể làm gì được Ông lại không ở đây Vì thế ông đáp Thế thì phiền bà quá Trừ khi hứa ảo khá hơn Tôi vẫn có ý chuyển cháu sang viện khác Lộ Hải Phòng vẫn không quên nhấn mạnh lập trường của mình Đến lúc đó Tất nhiên là phải nghe theo sự sắp đặt của ông Hơn nữa tôi thấy Cái gì tốt nhất cho hứa ảo thì chúng ta làm Bà bùi giữ chặt tay Đang định vùng dao của con trai Sự việc coi như cũng đã được giải quyết Một cách ổn thỏa Hai bên đều có những nhượng bộ Cô y tá đứng hồi lầu bên cạnh, lúc này mới bước lên. Đã đến giờ thay băng rồi, mọi người tránh ra một chút. Đám đông đi ra hết, duy chỉ có bùi trung khải là vẫn đứng ở bên giường. Lỗ hải phòng rất tức giận, nhưng vì nề mặt bà lầm tái phượng, do vậy không tiện nói nhiều. Cậu bùi, không định lui ra à? Bùi trung khải đáp, mặt không chút biểu cảm. Tôi sợ cô bị đau, cô ấy rất sợ đau. Lời ấy dường như cô ý chọc tức lỗ hải phong Đến tên của cô hứa ảo cũng dùng lời gọi thần mật Muốn chứng tỏ sự thân thiết giữa anh với hứa ảo Và chủ quyền của anh đối với cô Sắc mặt của hứa ảo một lần nữa lại đỏ bừng lên Cái anh bùi trung cải này không chịu thua kém lấy một lời Hơn nữa cô sợ đau lúc nào Người sợ đau chính là bùi trung khải thì có Tay chỉ bị mép giấy làm cho rách một miếng ra Thế mà suốt một tuần hễ gặp cô là lại rên hừ hừ Bà bùi kéo tay con trai Có mẹ ở đây rồi, còn còn lo gì nữa Ra ngoài đi Khi mọi người già hết Hứa ảo mới ngẩng đầu lên Ngượng ngùng nói với bà Bùi Thưa bác, cháu không nghĩ sự việc lại như vậy Bác lỗ cũng chỉ vì lo lắng quá mà thôi Nhưng lại khiến bác phải bận tâm Bác không cần phải đến đâu ạ Có hộ lý là được rồi Qua ngày hôm nay thì tay của cháu cũng buông xuống được Sẽ không có vấn đề gì đâu ạ Bà Bùi cười Giúp cô y tá cởi quần áo của cô hứa ảo là bác muốn đến để tiểu khải chăm sóc cho cháu bác không yên tâm dù sao thì cũng là đàn ông chân tay vụng về nhìn những vết thương thầm tím trên người hứa ảo bà không nén được mắng bùi trùng khải chả trách mà ông lỗ tức giận nếu là bác thì có lẽ bác đã đuổi thẳng cổ ra ngoài rồi thế mà nó lại còn ngông nghênh. thế này thì làm sao con gái chịu nổi một bàn tay mềm mại xoa vào chỗ vết thương của hứa ảo khiến cô thấy nhồn nhột, nhột nhưng cảm giác dễ chịu vẫn là nhiều hơn. Cô cũng đã từng nghĩ rằng những lúc bị thương có thể trốn vào lòng mẹ. Cho dù không có thuốc, chỉ cần có bàn tay mẹ xoa dịu thì cũng sẽ không còn đau nữa. Nhìn thấy hứa ảo xấu hổ, che che chỗ da thịt lộ ra ngoài, bà bùi vuốt tóc cô nói Đừng ngưỡng, cứ coi bác như người nhà. Triệu Thư Lập đưa kiểu mẫn chi đến thăm hứa ảo, rồi cứ luôn mồm nói xin lỗi. Rằng nếu anh không hẹn gặp cô ở ngoài Thì không thể về muộn như vậy Và tất nhiên không xảy ra chuyện hôm nay Hứa ảo vội nói Cô mới là người cần phải cảm ơn anh Vì anh đã nhớ đến cô và báo tin đi khắp nơi Triệu thu lập đã nói tới chuyện hẹn gặp hứa ảo Từ hôm ấy một cách không dâu diếm Và kiêng rẻ trước mặt kiểu mẫn chi Hứa ảo đưa ánh mắt lo ngại nhìn sang kiểu mẫn chi Nãy giờ cô ấy vẫn không nói câu nào Lúc này cũng vẫn giữ vẻ mặt bình thản Mà gọt táo Trong bụng hứa ảo thẩm khen đúng là kiên cường. Trong chuyện Lỗ Hành và Triệu Thu Lập không thể ở bên nhau, Kiều Mẫn Chi chỉ là một yếu tố khách quan. Nói về tình cảm thì cô cũng chính là người phải đau lòng. Một người thông minh như vậy chắc chắn biết ngày mà hứa ảo xảy ra chuyện. Triệu Thu Lập đã hẹn gặp cô để nói về chuyện gì. Thế nhưng cô đã gạt bỏ lòng Kiều Hãnh cùng anh ấy đến đây để thăm cô. Nhưng ác cảm ban đầu của cô đối với Kiều Mẫn Chi đã bị xua tan. Trong lòng hứa ảo thầm than tình yêu làm cho đầu óc người ta trở nên mù mị như thế này ư Nếu đúng là như vậy thì hứa ảo thật sự rất may mắn Kiều Mẫn chi đưa miếng táo đã gọt xong cho cô Thật ra cô hứa ảo không muốn ăn nhưng vì sự đồng cảm với Kiều Mẫn chi nên cô giơ tay ra đón và cắn từng miếng Cô hy vọng chịu thu lập nhanh chóng thoát khỏi ám ảnh về lỗ hành không bỏ lỡ cô gái thật lòng yêu anh này Quả táo cô gọt thật đẹp vò liền một giải Tôi thì không làm được như thế. Hứa ảo gợi chuyện. Kiều Mẫn Chi mỉm cười. Những lúc dối rãi tôi thường lấy tất cả những vật có hình tròn để luyện. Ngay cả khoai tây cũng gọt thành như vậy. Là sự dối dãi trong chuyện tình cảm đã khiến cho một việc đơn giản được làm rất thành thục. Không lẽ đó cũng chính là quá trình Kiều Mẫn Chi chờ đợi chịu thu lâm. Cô hứa ảo nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Kiều Mẫn Chi. Không phải một cô gái mưu mô, cô ấy là một người thật sự đơn giản. Hơi kiều ngạo, hơi pha lối nhưng nhìn chung là người biết nghĩ đến đại cục. Bùi Trung Khải có phần giận lấy Triệu Thư Lập. Một là vì anh là nguồn gốc tai họa mà cô hứa ảo phải chịu này. Hai là vì lỗ hành nên tỏ ra không mấy nhiệt tình. Triệu Thư Lập và Kiều Mẫn Trì ngồi một lúc thì đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi, Kiều Mẫn Trì nói Chị hứa ảo trẻ em đã biết chuyện chị bị thương. Ông nhờ em truyền lời bảo chị chịu khó nghỉ ngơi. Hứa ảo không ngờ, Phó Chủ tịch Kiều vẫn còn nhớ đến cô, nên rất cảm động. Tôi sẽ chú ý nhờ cô chuyển lời cảm ơn của tôi đến Phó Chủ tịch Kiều. Chờ cho những người đến thăm đã về hết, Bùi Trung Khải đã đỡ cô hứa ảo nằm xuống, rồi thuận miệng hỏi. Phó Chủ tịch Kiều là ai? Là bố của Kiều Mẫn Chi, em gặp ông ấy ở thành phố xe hơi, là đồng hương của em. Ông ấy đối xử với mọi người rất nồng hậu, gần gũi. Hứa ảo thấy cảm kích Những người như ông Kiều có tình có nghĩa Chả trách mà Tổng Giám Đốc Quang Lại trung thành tận tụy về ông đến thế Chẳng qua cũng chỉ là cách xử thế của những người làm quan Với vị trí của họ Thì dù chỉ là một nụ cười mỉm Những người dưới cũng thấy phải đội ơn đội đức rồi Chỉ lừa được những cô gái như em thôi Thế mà cũng cứ tuyệt tư tưởng là thật Cô hứa ảo rất không vui Cứ như lời của anh Thì họ không phải là người Không có tình cảm thật Mọi thể hiện đều là giả tạo Thế thì còn ý nghĩa gì nữa Hơn nữa em cũng chỉ là một người qua đường Với cách suy luận của anh Thì ông ấy đường đường là một vị phó chủ tịch tình Không lẽ lại cần em Phải tỏ sự trung thành của mình Với ông ấy từ một nơi xa tiết mù tắt Người ta cũng chẳng cần gì Phải đối xử với em như vậy Nói thì phải nói vào việc cụ thể Có thể khi nói chuyện với con gái Thì người ta tiện mồm hỏi thăm em một câu Và chẳng có gì khác Anh cũng chỉ có ý nói như vậy Bùi Trung Khải vội vàng giải thích, tranh luận với hứa ảo chỉ có hai kết quả, một là cô thắng, hai là cô thua, và anh lại phải dỗ ràng. Nếu không thì cô sẽ không thèm đếm gì đến anh nữa, vì thế nói đến cùng cũng chỉ có một câu. Điều một, vợ luôn đúng, điều hai, nếu vợ sai thì xem lại điều một. Cô hứa ảo không thèm nói chuyện với Bùi Trung Khải nữa, được người khác nhớ đến đâu có phải là một chuyện xấu. Một lời hỏi thăm, dù thế nào cũng thấy ấm áp. Phương Chi phó chủ tịch Kiều lại là một bậc quân tử, đối xử với mọi người rất chu đáo, nghĩ thế cô lại không chịu thôi. Có phải anh muốn em lúc nào cũng là một cô gái mồ côi, không ai quan tâm, để rồi mặc cho anh muốn làm gì thì làm không? Bùi Trung Khải giận sôi nhưng chỉ còn biết nghiến răng, gì không thể động đến người cô. Đối xử tốt với em thì em không biết quý trọng, lại còn lấy người khác ra để chọc tức anh. Anh tức giận bỏ đi để rồi xem ai thực lòng thương em. Em mà không cần anh nữa là sẽ có người khác đến rảnh ngay Em cũng mua cổ phiếu đấy thôi Không lẽ em không biết Thành tích và phần trăm lợi nhuận của Blue Chip Hấp dẫn mọi người thế nào hay sao Nhiều nhất cũng chỉ là Cổ phiếu tiềm năng thôi Đừng có tự đề cao mình như thế Hơn nữa không phải là anh không biết thị trường cổ phiếu Trung Quốc Cổ phiếu Blue Chip Chưa hẳn đã kiếm được nhiều tiền Còn ST thì lại được mua bán rất nhiều Em đã mua một ít ST Thằng liên tiếp hơn 30 điểm kiếm được rất khá. Nhớ đến lần mua bán cổ phiếu ấy, hai mắt hứa ảo sáng long lanh, cái đường gấp khúc ấy có lẽ là đường gấp khúc đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Em cố ý đấy à? Ý em nói anh là loại cổ phiếu blue chip không được giá hay là em muốn chạm vào cổ phiếu ST? Bùi Trung Khải có thể dự cảm thấy nửa đời sau của anh sẽ không được yên ả vì ngày nào cũng sẽ có người đấu khẩu với anh. Để xem anh nghĩ như thế nào. mắt nhìn của em thật chẳng ra sao. Tạm ngừng, tạm ngừng đã Này, đừng có cắt ngang Sao em lại nghe thấy vừa rồi có người nói Tình hình của mình rất tốt Em không cần có người khác tranh ngay Bùi Trung Khải, anh phải nói rõ cho em biết Ai dành anh Là học sinh mới tiếp nhận Hay là chủ nhân cũ của chiếc váy màu xám Hứa ảo nghiêng đầu nhìn Bùi Trung Khải Anh chỉ ví dụ như thế Không có ai thật Bùi Trung Khải thẩm trách mình nói năng không giữ mồm Tự chốt họa vào thân Em vẫn còn chưa nhận lời lấy anh Anh cũng không cần phải dậu dỗ dành em Hứa ảo cười lớn Cô bi thương nằm trên giường không có việc gì làm Chỉ còn cách trêu bùi trung khải cho đỡ buồn Bùi trung khải tức giận Bước tới kéo vào cô hứa ảo Cô ấy đã đùa quá Không lấy anh thì cô muốn lấy ai Đang nói chuyện cửa kẹt một tiếng Cô y tá đưa một người giống như nhân viên bưu điện Tay ôm một bó hoa to vào Xin hỏi ai là cô cố Ánh mắt của nhân viên bưu tá nhìn như dán vào người trên giường bệnh, nhưng vẫn hòn một câu theo thói quen nghề nghiệp. Hứa ảo vội đáp, là tôi. Nhân viên bưu điện bước tới gần, thận trọng đưa bà hoa tới. Cô cố, bà hoa này là điện hoa cho cô, xin cô nhận lấy. Bùi trung khai cảnh giác ngắn trước mặt nhân viên bưu điện. Là hoa của ai tặng? Như thế chẳng phải là làm bẽ mặt anh sao, vừa rồi cô ấy còn đang nói dổ là lấy ai. Thế rồi ngay lập tức có người đến thêm dầu vào lửa. Đây là hoa từ tỉnh ngoài gửi về Tôi cũng không rõ Cô đọc tấm thiếp kèm theo thì sẽ rõ Hứa ảo mở tấm thiếp đọc lời viết trên đó Tiểu cổ, tính dưỡng cho tốt hãy giữ gìn sức khỏe Ký tên, chú Kiều Một làn hơi ấm chuyển khắp cơ thể Chú Kiều chẳng phải là Kiều Duy Thành Thì còn là ai nữa Hứa ảo luồn miệng nói, thật bất ngờ Em phải gọi điện cảm ơn Phó Chủ tịch Kiều một tiếng mới được Chú ấy vẫn nhớ những việc này Đúng là hiếm thấy nói rồi cô nháy mắt với Bùi Trung Khải y muốn bảo thấy chưa phó chủ tịch Kiều không như ai nghĩ đâu chủ ấy không phải là làm ra vẻ Bùi Trung Khải cho mày đón lấy bó hoa bà Hoa gửi theo đường bưu điện này quả là chẳng có điều gì để nói hoa màu đỏ cắm xen với lá liễu màu xanh trắng có tạo hình tỉa tốt tấm tầm bình thường chờ cho nhân viên bưu điện đi khỏi Hứa Ảo cầm điện thoại lên tìm số sau một hồi thì thổ dài dựa vào đầu giường cô không có số điện thoại của Kiều Duy Thành Hỏi Kiều Mẫn chi hay Tổng Giám Đốc Quan cũng đều có vẻ không ổn lắm. e mọi người lại nghĩ khác. Kiều Duy Thành cũng chỉ vì quan tâm đến một người đồng hương ít tuổi. Cô nhất định không thể mang phiền phức đến cho ông. Việc đó với một người dân thường như cô thì chẳng có gì. Nhưng đối với một quan chức chính quyền thì có khi sẽ là đòn chí mạng. Điều này thì cô hiểu. Vì thế, lời cảm ơn có lẽ đang để lại trong lòng mà thôi. Bùi Trung Khải quan sát vẻ mặt thoát vui thắt buồn của cô hứa ảo Trong lòng thấy nghi vấn Phó chủ tịch tỉnh Kiều Duy Thành Có cần thiết phải quan tâm đến một người đồng hương như thế không Nhiều con gái chuyển lời hỏi thăm Đã là một việc hiếm thấy rồi Hơn nữa lại còn gửi hoa qua đường bưu điện Không lẽ Không lẽ Càng suy đoán Bùi Trung Khải càng thấy không có khả năng Một cán bộ cấp tỉnh Vượt trăm sông ngàn núi Theo đuổi một cô gái thì quá trắng trợn Vậy thì còn có lý do gì Vì sự hợp tác của FEX Với thành phố xe hơi Có ảo là có là nhân vật gì đâu, chẳng qua chỉ là thư ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Quan hệ với ông Howard tùy tốt đẹp nhưng không đến mức không phân biệt được công tư. Hơn nữa, anh cũng tham gia cuộc đàm phán giữa hai bên. Thành phố xe hơi cũng rất nổi tiếng, đương nhiên FEX phải hết lòng hết sức vì sự hợp tác giữa hai bên. Không hề thấy điểm nào là cần thiết có sự thông đồng. Mặc dù phủ định tất cả những ý nghĩ ấy, nhưng những nghi ngại vẫn không thể xua tan. Hứa ảo thấy bùi trùng khải hết thu dọn cái này lại đến cái khác mà không nói câu nào, không hỏi câu nào hoàn toàn khác với phong cách vốn có của anh miệng lưỡi cay độc của bùi trùng khải chẳng phải luôn ruồn người đến đường cùng đó sao? Anh nghĩ sao? Cái gì mà nghĩ sao? Nhìn thấy cô hứa ảo đầu môi về phía bó hoa tuy lòng đã hiểu nhưng anh vẫn cố nói sang chuyện khác có thể làm cho vợ vui thì tất nhiên anh chẳng có gì để nói Ai là vợ anh? Em vẫn chưa nhận lời lấy anh. Con người này càng ngày lại càng ngông nghênh Khi anh gọi điện thoại, cô ngài thấy rõ anh nói với người khác là đang ở bệnh viện chàng vợ. Tuy trong lòng thấy rất ngọt ngào, nhưng hình như giai đoạn quá độ này hơi nhanh thì phải. Cha mẹ cũng đã gặp mặt rồi, định chạy làng hả? Hứa ảo biết không thể tranh cãi với buổi trùng khải được, bẻ nhắm mắt lại không thèm nghĩ đến anh nữa. Sự việc đến quá bất ngờ, còn nhanh hơn suy nghĩ của cô. Tất cả dường như được đẩy nhanh chỉ sau một đêm như được người ta bí mật lên kế hoạch sẵn. Chiếc đệm giường lún xuống, hơi thở đàn ông nồng nàn bên tai. Cô đưa tay ra đẩy thì lại bị giữ lấy. "Phu nhân, làm ơn đi, cho anh nghỉ một lát. Suốt một ngày chân không chạm đất, bận tối mắt tối mũi, dù là thằng ngốc sai vặt thì cũng phải cho nghỉ một chút." Nói rồi tay anh ôm lấy cô một cách tự nhiên. "Cha cha, eo này gầy đi nhiều rồi đấy, mang về nuôi chắc sẽ tốn không ít lương thực đâu." Hứa ảo phi cười Này này anh nuôi lợn đấy à Ai bảo anh về thì anh không chịu mà cứ ở lại đây Mệt thì lại đổ lên đầu em Anh không đến thì mẹ anh sẽ đến Mà em lại không quen Anh cũng chỉ vì nghĩ cho em thôi Bên cạnh lúc nào cũng có một người Để mà mắng để mà làm nũng Như thế chẳng phải sẽ nhanh khỏe hơn sao Bùi Trung Khải vươn người tung lấy bàn tay cử động của cô hứa ảo Ngoan nào đừng có động đây Anh ngủ 5 phút thôi dường như không cần tới 5 phút, không còn nghe thấy động tĩnh nữa, mà chỉ còn thấy hơi thở đều đều. quả nhiên là mệt rồi thật. tay trái vẫn phải cố định, còn tay phải thì bị nắm chặt trong bàn tay to lớn, hơi ướt mồ hôi. hứa ảo nghiêng đầu lại gần nhìn người đàn ông mệt mỏi đang ngủ bên cạnh. khuôn mặt bị gối dồn thành những nếp nhăn nho nhỏ, cả vạt cũng lệch sang một bên. những địa bộ ấy khiến cô có cảm giác gần gũi và đáng yêu hơn. Anh lúc này cũng giống một người đàn ông bình thường Cũng mệt mỏi, cũng buồn giàu, cũng sợ hãi Không phải là kẻ cướp Và cũng không phải là anh hùng Không thể quên Tâm trạng bi quan ở trong con ngõ đêm hôm ấy mùi máu tanh sộc vào mũi Điều lo sợ nhất trong lòng cô lúc đó Không phải là mất đi cuộc sống Mà là lo sợ không được nhìn thấy vẻ tiếc nuối Và đau khổ của bùi trung khải Giây phút đó Cô thật sự mong muốn được ở bên anh mãi mãi Thì ra Con người ai cũng có lòng tham Đã từng được nếm trải ấm áp thì sẽ sợ lạnh lẽo, từng nếm hạnh phúc thì sẽ không muốn từ bỏ, đang ở thiên đường thì sẽ thấy coi thường địa ngục. Hứa Ảo nghiêng mặt hôn lên trán Bùi Trung Khải, thầm nói, anh có biết không, bây giờ em đang rất thèm được anh ôm. Dường như nghe được những lời ấy, cánh tay anh siết chặt vòng eo thon nhỏ của cô. Hứa Ảo mỉm cười, đúng là một người xử lý việc cũng nhanh nhẹn, ngủ mà cũng rất tinh. Mẹ thỉnh văn nhìn lướt qua giấy biên nhận mà Mỹ đại dũng đập xuống bàn, rồi ngẩng đầu lên nói như không có chuyện gì. Sao nào, còn cứ tưởng là có chuyện gì, chẳng qua cũng chỉ là chút tiền trả công cho người khác. Mẹ đại dũng nheo mắt. Con đừng có tưởng cho con cái trước giám đốc là cho con quyền tiêu tiền bừa bãi. Một trăm ngàn với nhà họ mễ chúng ta chẳng đáng gì, thậm chí chỉ bằng tiền mời khách uống trả bóp chân. Nhưng đó là tiền tiêu đúng chỗ. Còn hãy nói thật đi Còn đưa cho ai số tiền này Còn biết là cha không tin tưởng con Sai người theo dõi con Mấy tỉnh văn vườn cổ cãi gia sản này của tao Không phải là gió trên trời thổi đến Tao chỉ có một mình mày là con gái Không cho mày thì cho ai Sai người khác trông chừng mày Là có trách nhiệm đối với tương lai sau này của mày Tao đã bảo phó Tổng giám đốc Lý Dịu dắt để mày thông thạo nghiệp vụ Thế mà mày không chịu học hành cho đến nơi đến chốn. Mê Đại Dũng đúng là đã phải rất nhọc lòng tốn công Con cái không nên người là món nợ suốt đời của cha mẹ Là phó tổng giám đốc Lý ấy à <cười> Đầu thì hói một nửa, người thì như quả bí ngô, buồn nôn chết đi được Tao chọn thì giáo cho mày, chứ đâu có chọn chồng cho mày Mày nuôi cáu cái gì? Tao biết là tâm tư của mày đang ở đâu Chẳng phải là cái tay bùi trùng khải của trung đình sao? Mặt mẽ tình văn xa sầm xuống Con không xen vào việc của cha Thì cha cũng đừng có xen vào việc của con Cô cũng đã từng gặp Mấy mụ nhân tình của Mễ đại dũng Mụ nào cũng như hồ đói Chằm chằm nhằm vào khối tài sản của ông Có lần cô gặp một mụ ở cửa hàng channel Hai người cùng nằm vào một chiếc váy Không ai chịu nhường ai Nói thật lòng mỹ tỉnh vằn không thích mặc cái kiểu ấy Có điều cô đang muốn tỏ ra vẻ Của cô gái hiền thục trước mặt bùi trung khải Người đàn bà ấy khoảng 45 Thực ra cũng không phải là già Nhưng so với một cô gái 21-22 thì vẫn là khoảng cách không thể vượt qua. Lúc đó cô đã chọc thức người đàn bà đó như thế nào nhỉ? Hình như cô đã nói một câu. Chẳng qua là tôi muốn giả già, những bà già hình như thích mặc loại hàng này. Thế là người đàn bà đó liền phủi tay đi, để lại mễ tình văn đương đó cười to khoái chí Dù sao thì mễ đại dũng cũng là người sáng suốt nên chỉ chơi bời mà thôi, không có cái kiểu đến đâu cũng dèo hạt giống. Cha không có ý định quản lý con Nhưng con hãy nói rõ cho cha biết Con về nước làm gì Học hai năm ở nước ngoài lại bỏ học Về nước rồi ngày ngày đến quán rượu Cha là người từng trải Cha biết không thể như thế được cả đời đâu Con ạ Nói đến đây mẹ đại dũng lại thấy thức giận Còn nữa Con hãy nhanh chóng rời xa cái tay bùi trung khải ấy đi Hắn không phải là người tử tế gì đâu Chuyện này không cần phải cha lo Chưa nói dứt câu Mẹ tỉnh văn đã quay người bỏ đi Mẹ đại dũng gầm lên ở phía sau lưng Hai kẻ mà mày trả tiền Đều không phải là đồ tử tế Không biết mày nhờ bọn chúng làm việc gì Tốt nhất phải giải quyết cho êm thấm Tao không muốn nhà họ mễ bị lôi vào rắc rối Đi theo hắc đạo nhiều rồi Nên thấy sợ Mẹ đại dũng nhanh chóng tích lũy Rồi rút về làm lương dân bách tính Ngày ngày trong cái cảnh giao kề cổ Ai qua rồi mới biết Càng lớn tuổi thì lại càng thấy sợ Sợ đến mức đến nằm không ngủ được Nửa đêm vào nhà vệ sinh mà còn sợ bị canh chừng Cuối cùng cũng tìm được một cơ hội rửa tay gác kiếm, tất nhiên là không thể triệt đề được, nhưng rửa sao thì cũng là làm ăn chân chính, đủ nuôi sống gia đình. Những kẻ lưu manh côn đồ như Tiêu đại, Hắc bì, coi rẻ mạng sống, nếu rơi vào thì nhất định sẽ hỏng việc. Một trăm ngàn đồng ấy, nhất định là Mễ Tỉnh Văn đã gửi vào tài khoản của hai kẻ này. Tề Huy đến bệnh viện, bí mật ra hiệu cho bùi trùng khai ra ngoài nói Tôi đã nhờ anh em ngày trước bí mật điều tra. Cậu ta nói những người mà cậu ta biết Đều là những người làm việc theo nhóm Việc gì cũng phải thông qua đại ca Sau đó phân công cho bên dưới Nhưng chuyện lần này thì không nghe nói E rằng họ đã tìm đến những kẻ tránh lẻ Tôi cũng bảo cậu ấy dò hỏi Thì được biết gần một năm nay Có một nhóm Tên là Long huynh Đổ Đệ gì đó Nghe nói có thế lực cũng khá mạnh Cùng làm cùng ăn Nhưng không tham gia một băng nhóm nào Có khả năng nào là bọn đó không? Vẫn đang điều tra, cho tới 90% là bọn này. Nghe nói gần đây bọn chúng bỗng nhiên rùng rỉnh tiêu tiền, còn đến phòng tắm của người anh em của tôi nghỉ ngơi mấy ngày liền. Thuộc hút cũng đổi loại tốt nhất, như thế chúng vừa phát tài to. Bùi Trung Khải về đầu điếu thuốc. Hãy điều tra cho kỹ, xem kẻ nào đã thuê chúng. Bùi Trung Khải trở về buồng bệnh, thấy sắc mặt anh có vẻ không bình thường. Hứa ảo bèn hỏi xem có chuyện gì. Anh trả lời là công ty có việc phải về. Hứa ảo bèn bảo anh về ngay. Mấy ngày qua anh đã ở bên cô suốt cả ngày. Công ty cũng có chuyện thật. Nén cơn giận dữ về đến công ty. Bùi Trung Khải nhận thấy mình càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Thế báo cáo của giám đốc tư vấn có chút vấn đề về số liệu thì lập tức bị anh phê bình. Đường xinh thấy không ổn bèn gọi anh về. Nửa đùa nửa thật nói. Nếu anh thấy sốt ruột, việc nhà thì cứ về đi. Đừng ở đây làm khó chúng tôi. Giận cá chém thốt làm gì? Bùi Trung Khải cũng cảm thấy có phần hơi quá, cười át đi. Vỗ vài đường sinh nói. Người anh em, xin lỗi, mấy ngày này đang bị hỏa vượng ấy mà. Đường sinh cười lớn. Hiếm thấy anh như vậy, nếu đã ổn định thì cũng tốt. Khỏi phải suốt ngày vật vờ như cô hồn dã quỷ. Làm sao được bằng cậu, sớm đã yên bề ra thất, ngoan ngoãn trong vòng quản lý. Đến bây giờ thì còn cái đã để huề. Bùi Trung Khải nói rất thật lòng Đường sinh bằng tuổi anh nhưng đã có hai con Một gái một trai Đường sinh cười Dù sao trong hay ngoài vòng quản lý Cũng vậy thôi Xong sớm thì nghỉ sớm Tôi cũng không thể thiếu được chỗ dựa của ông già Nên không muốn làm trái lời ông Và lại làm theo ý ông ấy Cũng không có gì là không tốt đâu Anh thì may rồi Bây giờ đã gặp được người mình yêu Chúng tôi thấy ghen tị đấy Giọng của đường sinh có vẻ kém vui Bùi Trung Khải hiểu rõ cuộc sống của những người như Đường Sinh là con trai của cán bộ cao cấp lấy một người vợ môn đàng hộ đối kết thân hai gia đình một chính trị một thương gia tạo nền móng vững chắc cho tương lai có lẽ vì thế mà những việc được tự mình quyết định không nhiều Bùi Trung Khải dường như sông thẳng vào phòng làm việc của Mễ Đại Dũng thư ký cũng không kịp ngăn lại vào đến bên trong anh ngồi lên bàn lôi ra một chiếc phong bì cầm trên tay phe phẩy mấy cái sau đó ném xoạch một cái xuống trước mặt Mễ Đại Dũng Rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng Chủ tịch mễ Không biết ông có quen hai người này không Mấy đại dũng cầm chiếc phòng bỉ lên Bên trong rơi ra mấy tấm ảnh Đó là những bức ảnh được chụp lén Là ảnh hai người mặt mày dữ tợn Đang hút thuốc Một người chừng 20 tuổi Một người chừng 30 tuổi Nhìn qua thì biết ngay Đó không phải là những người tử tế Tổng giám đốc bùi Tôi làm sao lại quen với những loại người này Không phải anh có ý bồi nhọ mễ thị đấy chứ Mê Đại Dũng châm một điếu xì gà trong lòng lờ mờ đoán biết chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên là Chủ tịch Mê làm ăn chân chính rồi còn tôi cũng là một công dân chấp hành pháp luật cũng không biết hai kẻ này là những người tệ hại thế nào. Không biết tại sao Chủ tịch Mê lại có thể khẳng định như vậy? Bùi Trung Khải nhìn Mê Đại Dũng không chớp mắt. Anh, chuyện này mà phải cần đến biết hay sao? Tôi và anh đều là những người từng chảy. Không ngờ con mắt của Tổng Giám đốc Bùi lại kém đến thế. Mẹ đại dũng biết bùi trung khai nắm được chút đầu vết nên giả sức biện bạch. Nếu chủ tịch Mễ đã biết chúng ta đều là những người từng trải thì cũng biết bây giờ không dễ dàng vô trách nhiệm để mình không rõ chuyện gì chứ. Rốt cuộc là anh có ý gì? Dù gì mẹ thị cũng đứng thứ nhất, thứ nhi, lĩnh vực nhà đất ở thủ đô này. Nếu có người gèn thức ra tay thì tất nhiên là tôi sẽ không bỏ qua. Mẹ đại dũng nói những lời này với dáng vẻ rất dữ dằn. Bùi Trung Khải đổi tư thế ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo. Tôi cũng sẽ không cho qua. Anh chỉ nhắc lại lời của mế đại dũng, nhưng vẻ dẫn dữ trên mặt thì mỗi lúc một rõ. Vẻ tình nhanh chín chắn dần truyền thành lạnh lùng, thủ đoạn. Khuôn mặt thanh tú và đôi mắt rất đẹp, lộ rõ vẻ dữ tợn. Chủ tịch mế không cần phải ngại, tôi đến là để làm rõ một việc. Làm rõ xong rồi thì tất nhiên là sẽ không có những việc khác nữa. Cánh cửa phòng kẹt một tiếng, rồi bị bật mở, mỹ tỉnh văn xộc vào. Thầy bùi sao thầy lại đến đây? Vừa rồi có người nói là người của Trung Đình xông vào rất không lịch sự. Đâu dám! Bùi Trung Khải cười lạnh lùng nhìn mỹ tỉnh văn. Nụ cười ngọt ngào của mẽ tỉnh văn gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Bùi Trung Khải lập tức trở nên ngượng gạo. Lời nói cũng có phần hoảng hốt, trong lòng ít nhiều cũng có dự cảm. Mặc dù thầy không phụ đạo cho em đến lúc thi cuối cùng, nhưng em là quân tử không chấp với lỗi của tiểu nhân, nên em vẫn cảm ơn thầy. cha cha thế giờ cô muốn cảm ơn thầy giáo à? Bùi Trung Khải vẫn nửa nạc đửa mỡ pha đôi chút bông lơn. Mễ thỉnh văn thoáng mơ hồ, vẻ bông lơn của bùi Trung Khải khiến cho cô thấy vui mừng. Nỗi bất an vừa nhèn lên thì bị át đi. Mặt sáng bừng, cô bước tới mấy bước thăm dò, lập tức nghe thấy giọng nói lạnh lùng đến cực độ của bùi Trung Khải. Cô cảm ơn tôi bằng cách móc nối để làm những việc đáng xấu hổ như thế sao? Sắc mặt của mễ tỉnh văn lập tức trắng bệch. Anh muốn nói gì? Chiếc ghế xoay dưới thân hình của bùi trùng khải xoay sang phía khác. Anh không nhìn mễ tỉnh văn nữa mà nhìn vào mễ đại dũng. Chủ tịch mễ, ông thấy nên làm thế nào cho ổn thỏa bây giờ? Mễ đại dũng đột nhiên gầm lên. Mày gây họa cho tao mãi thế hả? Tao nợ nần gì mày? Xuất lời, chiếc gạt tàn thủy tinh bị ném rơi xuống trước mặt mẹ tỉnh văn. Chiếc gạt tàn không vỡ mà lăn mấy vòng phát ra tiếng kêu len keng. Mẹ tỉnh văn giữ người, chưa bao giờ mẹ đại dũng đối xử với con gái như vậy. Đang định cãi lại thì mẹ đại dũng lại tiếp tục chửi bới, quát tháo rồi ném cả các giá thủy tinh trên bàn. Mày là đứa con gái bất hiếu, cút ra ngoài cho tao. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, cốt mau. Đột nhiên bùi trùng khải vỗ tay bồm bóp. Một màn khổ nhục kế tuyệt hay Chủ tịch mễ Đáng tiếc là tiểu mễ vẫn chưa hiểu được khổ tâm của ông Cô ấy không muốn đi Và tôi cũng không muốn để cô ấy đi Ai làm việc gì sai Thì đều phải chịu trách nhiệm Vậy anh muốn gì Mễ đại dũng truy vấn Kéo vội mễ tỉnh văn ra phía sau lưng Ông ta cũng đã biết đến sự dữ dằn của bùi trung cài Mễ thị của ông Móc tiền ra cho hai kẻ lưu manh Sai khiến chúng làm hại người của tôi Ông nói xem, món nợ này phải tính thế nào? Bùi Trung Khải giọng đầy đe dọa. Cô hứa ảo bị thương thì có liên quan gì đến mễ thị? Anh đừng có ngậm máu phun người. Mễ Tỉnh văn lên tiếng, cô làm ra vẻ cứng cởi. Chuyện xong, cô đã đưa cho hai kẻ kia một khoản tiền và bảo chúng tránh đi một thời gian. Tất cả đều đã thỏa thuận rõ ràng rồi. Cô đưa cho chúng tổng cộng 100.000 ngàn đồng, lúc trước 50.000 ngàn, xong việc 50.000 ngàn. Không lẽ cô phải để tôi ghi lại khoản này cho cô à? Cô phải lấy làm may mắn vì đã không hạ độc thủ. Nếu không thì không phải là tôi đến đây để thương lượng với bố con các người nữa đâu. Bùi Trung Khải đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn. Mê Đại Dũng và Mễ Tình Văn đều giật nảy người sợ hãi. Mê Đại Dũng có vẻ đã hiểu ra chuyện gì. Con gái ông ta quả nhiên đã gây ra tài họa vì trữ tình. Vì tình cảm với gã trai khốn nạn không hề thích nó. Tổng giám đốc Bùi Con gái tôi ngú dốt đã làm tổn hại đến người của anh. Không biết có nghiêm trọng không? Để tôi đi chuẩn bị ít đồ tới thăm. Tiền thuốc men tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mong anh bỏ qua cho lỗi dạy con không nghiêm của tôi. Không cần ông phải đến thăm và cũng không cần ông phải bỏ tiền. Chỉ cần ông nói cho tôi biết chuyện này nên làm thế nào. Mết đại dũng cuống lên. Anh không thể buộc con gái tôi cũng phải bị thương. Anh là một người hiểu pháp luật. Chắc sẽ không làm những việc phạm pháp đúng không? Từ trước tới nay, tôi luôn tin có nợ thì phải trả, nợ cái gì thì phải trả cái ấy. Bùi trùng khải, anh quá đáng rồi đấy. Không lẽ anh không sợ pháp luật? Pháp luật có giải quyết việc người ta trượt trần ngã xuống nước, có xử lý việc người gặp tai nạn giao thông không? Chuyện này tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết pháp luật sẽ xử lý việc lậu thuế, trốn thuế, sẽ xử lý sự cố do thi công sẽ xử lý tội hối lộ tham ô. Nhìn thấy mẹ đại dũng từ chỗ xấu hổ đến giận dữ, bùi trung khải mới chậm rãi nói tiếp. Những chuyện mà pháp luật xử lý ông không thể đề phòng được. con gái ông cũng không thể đề phòng được. Tôi cũng không thể đề phòng được. Vì thế, tôi nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Không biết chủ tịch mẹ có muốn nghe không? Anh nói đi. Mẹ đại dũng biết những việc mờ ám của mình đều nằm trong tay của bùi trung khải nên cơn giận dữ lập tức biến mất. Chuyện này tôi sợ chẳng may xảy ra, ông cũng sợ chẳng may xảy ra. Để chúng ta có thể sống hòa bình yên ổn, tôi nghĩ người này tốt nhất không nên ở đây. Chẳng phải cô mẹ cho học hết đại học là gì, tiếp tục học cho xong đi. Bùi Trung Khải, đổi tiện nữ đó thì có gì tốt đẹp, mẹ tình văn này... Bốp, một cái tát của mẹ đại dũng giáng xuống cắt ngang lời của mẹ tỉnh văn. Ánh mắt của bùi Trung Khải tối râm, lạnh lùng và dữ dằn. Cô mẹ hãy chú ý đến lời nói Đề tiện hay không Không cần đến cô nói Chủ tịch mẹ Trông đoàn con gái cho cẩn thận Đừng có để vì việc nhỏ này mà hủy hoại việc lớn Tôi biết mẹ thị muốn cơ nghiệp được lâu bền Anh nói rồi Anh đứng dậy nhặt những tấm ảnh trên bàn Từ từ bước tới trước mặt hai cha con nhà họ mẹ Mắt nhìn vào mẹ tỉnh văn Tên hút thuốc này Chắc hẳn cô phải biết Nó không nghe lời cô trốn đi nơi khác Mà vẫn ở lại Bắc Kinh Tôi cho cô biết thêm một việc, mấy hôm trước hắn đánh nhau với người khác, bị mật hai ngón tay phải vì tội động vào thứ mà hắn không nên động vào. Mấy tình Van run bẩn bật, cô đã đoán đúng khi trả nốt tiền bác bì, cười nhằn nhở nói. Cô gái ấy rất xinh đẹp, không được động vào cũng thấy tiếc, sau này có những việc tương tự thì đừng quyền hắn. Bùi Trung Khải ném tập ảnh xuống dưới đất, sửa lại quần áo. Hôm nay nói đến đây thôi. Tôi thấy chủ tịch Mỹ có đủ khả năng Làm được việc mà chúng ta nói tới Học nhiều chỉ có tốt thôi Cánh cửa được đóng lại Bên trong chỉ còn một đống bề bộn Và vẻ mặt bàng hoàng của Mỹ Đại Dũng Và Mỹ Tình Văn Đột nhiên Mỹ Đại Dũng nổi giận Bây giờ mày hãy thủ xếp ngay đồ đạc Và nhanh chóng biến ra nước ngoài cho tao Con không đi Dựa vào đâu mà anh ta muốn con đi là con phải đi Con không đi Nếu mày không gây giả tài hoạ Thì làm sao mà lại phải đi Chà sợ bùi trung khải sao, chẳng qua cũng chỉ bẻ hai ngón tay của Hắc Bì, còn không tin là anh ta còn dám làm gì ghê gớm hơn. Còn vẫn sẽ làm cho con tiện nữ ấy, sống không bằng chết. Nếu bị dồn đến đường cung, con cũng sẽ không để cho anh ta được yên lành. Mẹ đại dũng cũng không thèm để ý đến mễ tỉnh văn mà lúc này đã gần như phát cuồng, gọi thuộc hạ vào sai bào. Đưa cô chủ về nhà, nếu không có lệnh của ta thì không được cho ra khỏi cửa. Sau khi làm náo loạn mễ thị xong, nỗi pháp phòng của buổi trùng khải cuối cùng đã được giải quyết, chút trở ngại cuối cùng giữa anh và hứa ảo đã được gạt bỏ hết. Anh ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời mùa thu trong xanh và cao vời vợi, khóe môi anh nở nụ cười dịu dàng. Tình yêu là việc không thể nào hình dung nổi, một khi đã yêu, khi luôn muốn mang đến cho cô những gì tốt đẹp và yên bình nhất. Nếu trời đất mà có hỗn độn thì cũng mong có một kẻ tuổi sáng nếu trần thế có rối gen thì anh nguyện đứng ra ngăn cản gươm đao. nếu có thể khiến cho cô yên lòng vui vẻ, anh nguyện sẽ bảo vệ do sự thuần khiết của cô. Hứa ảo không thấy nhọc lòng vì chuyện ngoài ý muốn đó. dù sao thì khi trở về, Bùi Trung Khải cũng đã yên tâm hơn hẳn. Kị sĩ của cô đã ở đây rồi, thì làm gì còn lo bọn xấu? Hứa ảo không hỏi, Bùi Trung Khải cũng không muốn nói. Tin mà Tề Huy đưa đến là Mễ Đại Dũng đã nhốt Mễ Tỉnh Văn trong nhà, cấm cho không ra khỏi cửa. Tuy không ra nước ngoài, nhưng Bùi Trung Khải nghĩ Mễ Đại Dũng cũng sẽ không đề mặt cho Mễ Tỉnh Văn, làm những chuyện sai trái nữa. Có thể là do bà Bùi đứng ra ngoại giao với Lỗ Hải Phong, cho nên chuyện cưới xin bắt đầu được chuẩn bị rất rầm rộ. Lúc này, Hứa ảo cũng đã cơ bản hồi phục sức khỏe. Dường như mỗi ngày đều mang đến những vị ngọt ngào. Ngày cưới đang đến rất gần. Dự định là vào tháng 11... Bùi Trung Khải định sẽ tổ chức thật to Mặc dù hứa ảo phản đối nhưng vẫn bị phản bác Lỗ Hải Phong cũng tán thành Nghi thức đó Ông có thể được coi như người bên nhà họ gái Duy nhất của hứa ảo Ông muốn cho Thẩm hải làm biết Con gái của bà đã được cưới xin đàng hoàng Không hề bị coi thương Huống chi, lỗ hành đang ở Phần Lam Biết tin cũng gọi điện về bảo bùi Trung Khải Dù có phải khuyên gia bại sản Thì cũng phải đón hứa ảo tử tế Cô nói Hứa ảo, cậu lấy người mà mình yêu Còn bùi trung khải cũng cưới người mà mình yêu, vì thế hôn lễ sẽ là sự tán thưởng to lớn nhất đối với hai người. Hãy cưới và bù cả đám cưới của mình nữa, nếu chậm mấy năm nữa là con của mình nâng váy cho cô dâu được rồi. Lộ hành đã có thai được mấy tháng. Để những người quan tâm đến mình nhiều như vậy, không thất vọng, để họ được nhìn thấy hạnh phúc của mình, hứa ảo đồng ý một hôn lễ xa xỉ. Phù dâu thì tự đề cử Kiều Mẫn Chi chủ động gọi điện đến hỏi cô xem đã chọn được người làm phù dâu chưa Hứa ảo không nén được nước mắt ý tốt của Kiều Mẫn Chi rất rõ làm sao cô không cảm động cho được bây giờ triệu thư lập vào lỗ hành đã như hai con đường thẳng song song mỗi người có hạnh phúc riêng khoảng cách giữa họ cũng mỗi ngày một xa có lẽ sẽ chẳng bao giờ có khả năng quay lại với nhau được nữa nghĩ đến đây hứa ảo dịu dàng nói vẫn chưa tìm được người phù hợp Kiểu mẫn chi nói ngay lập tức. Tôi có được không? Bùi Trung Khải nghe vậy không có ý kiến gì. Cũng được, em cũng chẳng có mấy bạn bè. Anh cũng đang nghĩ xem ai thì phù hợp đây. Nếu em không có ý kiến gì, thì cô ấy sẽ anh lại càng không có ý kiến. Cũng đã đến lúc chúng ta đi xem áo cưới rồi. Nhưng bộ váy cưới đủ sắc màu lộng lẫy trong tiệm áo cưới, khiến cho không gian bên trong càng rực rỡ. Hứa ảo xem mấy bộ váy cưới toàn kiểu để hờ ngực, người mẫu mặc rất đẹp. Cô cầm mấy bộ đi thử, mỗi lần cô thử xong, nhân viên phục vụ ở đó đều kêu lên sừng sốt và khen không tiếc lời. Hứa ảo cũng thấy rất vui, nhưng bùi trung khải luôn nhằn nhó và lóc đầu quây quậy. Hứa ảo bắt đầu thấy bực, rõ ràng là anh đã nhìn cô chăm chăm, nhưng cứ mở miệng ra là lại, không được. Thử mấy bộ liền như vậy, dù là người tính tình tốt đến mấy, kiên nhẫn đến mấy cũng không thể nén thêm được nữa. Nhân viên phục vụ của tiệm áo cưới cũng không hiểu tại sao Bùi Trung Khải vẫn thấy không vừa ý. Không lẽ ốc thẩm mỹ của anh ta có vấn đề nên giới thiệu. Thưa anh, anh nhìn kiểu lễ phục ngược thấp này mà xem. Phía sau hình chữ V khi trang điểm có thể búi tóc lên tôn làn da trắng và khuôn ngược rất đẹp của cô dâu. Cô dâu có thân hình đẹp như vậy, mặt lại rất xinh đảm bảo quan khách đều rất ngưỡng mộ chú rể như anh. Bùi Trung Khải nhíu mày đi quanh cô hứa ảo hai vòng, cổ trễ quá. Chỉ cần hơi cúi đầu một chút là sẽ khiến người khác được nó mắt. Còn như phía sau lưng, hình chữ về xuống tận thắt lưng. Nếu có người muốn nhảy với cô dâu, tay để phía sau. Như vậy chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm sao? Không được, không thể để nguy hiểm như vậy. Bụng nghĩ thầm, miệng ảnh lập tức nói ra. Kiểu này sexy quá, không khéo cô dâu để cho người khác nhìn thấy hết mất Cô gái bên cạnh mím môi cười, hứa ảo đỏ bừng mặt. Cô cũng cảm thấy chiếc vai đó có phần hở hàng quá. Vì thế bên đầy bùi trung khải một cái. Áo cưới đều như vậy cả, sợ người khác nhìn thấy thì đừng làm to như thế nữa. Hãy làm đơn giản như ý của em nói đi. Thì anh sẽ chẳng phải sợ này sợ nọ nữa. Bùi trung khải thấy vậy vội dỗ dành. Phía sau còn có những kiểu đẹp hơn, em không muốn xem nữa à? Hứa ảo giận chỉ vào một bộ kết hợp cả tay lẫn ta. Bên trên là kiểu áo cài khuy thêu hoa, bên dưới là một chiếc váy kiểu đuôi cá nhiều tầng, nói... Kiểu này thì chắc là hợp với óc thẩm mỹ của anh Không ngờ Bùi Trung Khải lại lắc đầu Phía trước không hở Nhưng phía sau chống còn đáng sợ hơn Nói xong bất giác bịt miệng Lén đưa mắt nhìn hứa ảo Quả nhiên về mặt cô càng lạnh lùng hơn Anh bèn quay hỏi nhân viên phục vụ Đang đứng bên cạnh Còn kiểu nào đẹp hơn nữa không Cô nhân viên phục vụ đi ra phía sau Sau đó cầm ra một tấm ảnh Nói đó là kiểu mới xuất hiện trong buổi trình diễn Thời trang vừa rồi ở bên Pháp Là kiểu mô phỏng trang phục châu Âu thời xưa Eo rất mảnh rất mềm Nhưng thiết kế phần ngực thì lại theo kiểu mở rộng Yêu cầu về hình thể đối với người mặc rất cao Nói một cách đơn giản là ngực nở eo thon Chỉ có điều giá cả thì đắt hơn nhiều Hứa ảo nhìn thì thấy đó là một bộ váy quế bằng lụa lệch vai Váy lệch vai rất đòi hỏi thân hình của người mặc Nếu là những người vai ngang Thì mặc lên sẽ có cảm giác như đèo một dải băng Chẳng khác gì xác ướp Trông rất nhàm và buồn cười Còn với người ngược đầy thì có thể bộc lộ hết sự tào nhã và gợi cảm. Huống hồ, bộ váy cưới này còn đính rất nhiều hạt pha lê và kim cương ở ngực, tạo ra những ánh ánh lánh. Thật sự sẽ tôn cô dâu lên, chẳng khác gì tiền dáng trần. Bùi trung khải dường như quyết định ngay lập tức, nhưng bộ váy ấy vẫn còn ở nước ngoài, vì vậy 20 ngày sau quay lại thì mới có. Ra khỏi tiệm áo cưới, hứa ảo túng lấy tay của bùi trung khải, gió dự nói. Đẹp thì đẹp. Nhưng đắt quá, không đáng đâu. Bùi Trung Khải bèn nắm lấy tay cô. Cái gì mà đáng với không đáng, cả hai chúng ta vừa lòng là đáng rồi. Nhân lúc bây giờ túi tiền vẫn còn do mình quản lý, vẫn còn có thể tiêu tiền làm vui lòng bạn gái. Ít ngày nữa khi cưới rồi, vợ anh nhất định sẽ quản lý, không cho anh mua đồ cho em nữa đâu. Hứa ảo véo vào mua bàn tay của bùi Trung Khải. Ai quản lý anh? Nói xong, bèn cười nghiêng ngả. Lúc đầu Bùi Trung Khải còn cười theo Sau đó thấy cô mỗi lúc một cười to hơn Khiến cho những người đi đường còn phải ngoái đầu lại Bèn quý xuống đỡ cô và khẽ nói vào tay Được quản lý ví tiền mà vui đến thế này cô đấy Đúng là thiếu kinh nghiệm Về nhà rồi thì hãy vui mừng được không Hứa ảo ghé vào tay Bùi Trung Khải nói Em thì thấy xót tiền Còn anh thì xót ra thịt Nói xong lại cười Bùi Trung Khải kéo cô lên xe Càng ngày lại càng điên rù Nói khó nghe quá có điều hình như đúng vậy thật. nói xong cũng không đến được cười. một hồi lâu anh cười nhầm hiểm nói ra rồi. buổi tối phải xem ra thịt ấy có đáng tiền không đã. đáng ghét anh nói mới khó nghe. hứa ảo lấy giấy ăn lau nước mắt rồi vo thành một viên tròn ném đi. liền bị bùi trùng khải giữ lấy. hai người cùng nhau chọi chán. xem mấy hôm tới ngày nào đẹp thì đi đăng ký thôi. muốn quản lý ví tiền của anh thì cũng phải giành chính ngọn thuận đã. Nếu không bỏ đi, mất thì chẳng phải anh mất cả trì lẫn trải sao? Hứa ảo ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói. Em muốn về quê một chuyến. Thế Bùi Trung Khải có vẻ nghi ngại, cô bẻ nói. Hàng năm em đều về vào dịp này, huống chi lại là việc lớn như vậy, em nghĩ mình nên nói với mẹ. Bùi Trung Khải gật đầu. Định hôm nào về để anh đưa em đi. Tô Thành mùa thu không hề thấy đượm vẻ lạnh lẽo và điều hưu như phương Bắc mà lại giống như mùa xuân sắp tới. Hai người chậm rãi đi men theo con đường lát đá, vẫn là dòng sông nhỏ ngoằn nghèo uốn khúc. Cô hứa ảo dừng lại, quay đầu nhìn bùi Trung khải, nói với giọng buồn buồn. Là ở đây, một nắm mồ nhỏ, sau đó thì bị sàn phẳng đi. Em cũng cảm thấy không thể giữ được nữa, nên đã đem cho đi chảy. Hàng năm em chỉ đến đây. Anh muốn gặp, thật ra cũng chẳng có gì để gặp. Bùi Trung khải không nói gì, tay ôm chặt lấy hứa ảo. Mẹ sẽ nhìn thấy chúng ta từ trên trời Một trận mưa ảo xuống Hai người vội chạy về khách sạn Hứa ảo dừng ở cửa Ngửi những hạt mưa đọng trên người Đã lâu lắm rồi Không thấy những cơn mưa quyền luyến như vậy Bùi Trung Khải đang định tiếp lời Thì thấy có tiếng người gọi từ phía sau Tiểu cố, hứa ảo Quay đầu lại Thì thấy một người đàn ông trung tuổi Đeo một cặp kính dáng điệu rất nhỏ nhã Mắt chỉ nhìn về hứa ảo Trong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ vì cuộc gặp bất ngờ và một nỗi đau cố kìm nén. Phó Chủ tịch Kiều, cô hứa ảo cũng kêu lên. Sao chú lại ở đây? Coi như là về quê, không ngờ lại gặp cháu. Hãy gọi ta là chú Kiều. Giọng của Kiều Duy Thành dịu dàng và trầm tĩnh, nghe kỹ thì sẽ thấy hơi thở có vẻ gấp gáp. Bùi Trung Khải nhìn Kiều Duy Thành, thì ra đây là Phó Chủ tịch Kiều mà hứa ảo nói đến. Lúc đó Kiều Duy Thành mới nhìn thấy bùi trùng khải Giọng ông ngập ngừng Đây là... Hứa ảo hơi đỏ mặt Là... Thật sự cô không biết nên giới thiệu như thế nào quan hệ giữa bọn họ sâu sắc hơn người yêu Nhưng cũng chưa phải là vợ chồng Hứa ảo là vợ chưa cưới của cháu Cháu là bùi trùng khải Bùi trung khải nhanh chóng trả lời Kiều Duy Thành có vẻ hơi bất ngờ Đưa mắt giang nhìn kỹ bùi trung khải tự đầu đến chân Bằng ánh mắt dò xét Một hồi lâu sau mới nói Cậu bùi, hãy chăm sóc cô hứa ảo cho cẩn thận. Nói rồi, ông lại quay sang nhìn hứa ảo. Cháu về đây là để... Ánh mắt của hứa ảo tối lại, là để thăm mẹ cháu. Mẹ cháu, bà ấy ở đâu? Kiều Duy Thành hỏi, giọng nôn nóng, nhưng rồi nhận ra vẻ thiếu bình tĩnh của mình nên chậm rãi nói. Chẳng phải mẹ cháu đã... Vâng, bà đã mất nhiều năm nay rồi, không có nơi ăn nghỉ cố định. Chúng cháu vừa từ sông Tô ở ngoại thành về Thế là được rồi Thế là được rồi Như thế cũng có thể coi như là Đã bái vọng từ xa Kiều Duy Thành chia tay với hứa ảo Bước vào màn mưa răng răng Hứa ảo nhìn theo bóng ông Bỗng nhiên cảm thấy một nỗi buồn dâu bề Có lẽ ông ấy cũng có người thân Phải tưởng nhớ nên không kìm được Gọi với theo Chú Kiều trời mưa đấy Chú đi cẩn thận Bùi Trung Khải nhìn theo bóng kiểu Duy Thành và cũng chìm vào suy tư. Co mình trong vòng tay của người yêu lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa rủ. Hứa ảo kể về những chuyện cũ hồi ở Tô Thành. Từ chuyện lúc bé thèm ăn một miếng đường đến chuyện ngửi thấy mùi thơm của hoa quế và nghĩ tới cái giòn của miếng quế trong khoảng thời gian chăm chỉ học hành, hồi tiểu học. Sau đó là đến vị của món Missy Lần đầu tiên mà cô được nếm khi nhận được giấy báo đỗ đại học. Bùi Trung Khai cười Sao em toàn nhớ đến món ăn thế Anh không thấy là chỉ có ký ức của vị giác Mới là lâu dài nhất sao Có lúc cũng chỉ vì một chút vị ngọt ngào Nên mới coi thường những cái đáng gặp phải Anh cứ tưởng là em sẽ buồn May mà, mà vẫn còn nhớ đến cái ăn Hứa ảo thở dài Buồn là vì hành vi ngông cuồng Của kẻ ăn no ấm cật Thật ra nếu so sánh thì từ tề dại Có lẽ mới lột tả đầy đủ trạng thái tồn tại của em Bùi Trung Khải cảm nhận thấy vẻ khoang khắc trong giọng nói của hứa ảo. Vội đưa tay lên sờ vào đuôi mắt, thế không ướt mới yên tâm thu cánh tay về. Nếu biết sớm em đã phải khổ như thế, thì anh đã đến viện phúc lợi đón em về nuôi từ hồi ấy. Làm vợ từ hồi còn bé, khỏi mất tiền dính lễ. Hứa ảo không để ý đến những lời bông đùa của bùi Trung Khải mà đưa mắt nhìn những giọt nước mưa chảy trên kính cửa. Có lẽ những lời của bùi Trung Khải là đúng, mẹ sẽ nhìn thấy cô từ trên chơi. Phó chủ tịch Kiều vừa rồi chính là cha của Kiều Mẫn Chi à? Bùi Trung Khải làm như vô tình hỏi. Vâng, chính là chú Kiều đã tặng hoa và hỏi tham bệnh tình của em. Chú ấy tốt đấy chứ, không hề có cái kiểu như anh nói. Hứa ảo nhớ đến ánh mắt của Kiều Duy Thành, nó vừa đau đớn vừa buồn bã, lại vừa có phần sót thương, không hề có vẻ khôn ngoan của những người làm quan. Không hiểu sao anh luôn cảm thấy ông ấy đến đây là có tâm sự. dáng vẻ buồn bã bất an, Không mang theo thư ký hay người giúp việc. Nếu không phải vì một bí mật trong lòng thì sao lại đơn giản lạng lẽ như thế? Thậm chí là còn tránh để người khác nhìn thấy. Bùi Trung Khải vừa nói vừa nghĩ, Phó Chủ tịch Kiều đúng là rất lạ. Anh không thể kìm được từ nào thích hợp hơn để nói về vẻ buồn bã của ông. Chuyện có thể khiến cho một người làm việc ở chốn quan trường nhiều năm phải bộc lộ tâm trạng như vậy. Nhất định phải là một việc không bình thường cái gì mà tránh không để người khác nhìn thấy dùng từ trắng thích hợp gì cả em thì lại cảm thấy chú ấy đến để tìm lại một tình cảm đã bị mất có bắt đầu nhưng không có kết quả mỗi ngày một xa dần cuối cùng thì trở thành niềm nuối tiếc khôn nguôi nói thật lòng vừa rồi nhìn bóng chú ấy trong màn mưa em chợt cảm thấy rất thông cảm và thấu hiểu bùi trung khải véo mũi của cô hứa ảo đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu quá rồi đấy nếu đúng thật sự như em nói Thì một khi đã yêu thì chẳng có gì có thể ngăn cản nổi. Nếu không thể ở bên nhau được thì nhất định là vì hai người chưa cố gắng hết sức. Nếu cố gắng thật sự thì chẳng có việc gì mà không làm được. Suy nghĩ của anh quá đơn giản. Hai người cố gắng thì nhất định sẽ được. Như thế thì còn gì là xã hội? Làm sao có thể xem nhẹ tất cả những thứ mà xã hội mang đến? Cô hứa ảo không đồng ý với bùi trùng khải. Ít nhất thì cuộc đời cô có rất nhiều việc... Mà nhiều người cố gắng vẫn không thể làm được Cố gắng không có nghĩa là chui vào chỗ bế tắc Ít nhất thì bây giờ em cũng đã đang nằm trong tay anh Chứng minh rằng sự cố gắng của anh không uổng phí Dù gì thì ông trời cũng không phụ người có quyết tâm Anh định vòng vò để tự khen mình đấy à Nói như vậy nhưng cô hứa ảo cũng không thể không thừa nhận Nếu không có sự kiên trì của Bùi Trung Khải Thì có lẽ cô đã sớm từ bỏ từ lâu rồi Ngày mai và ngày kia đều là ngày đẹp làm việc gì cũng tốt. tự nhiên hứa ảo bổ sung một câu. lúc đầu bổ trùng khải ngây người ra, sau đó thì anh mới hiểu. vì thế xoay mặt cồ lại cười rất to. làm việc gì cũng tốt, hay lắm. làm việc gì cũng tốt. đúng lúc đó bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cộc cộc. hứa ảo ra mở cửa. cô sửng sốt vì người đứng bên ngoài là kiều duy thành. trong tay kiều duy thành cầm một chiếc vòng bì tiểu cố. Sao chuyện kết hôn lớn như vậy Mà cũng không nói câu nào cho chú biết Nếu mẫn chi không kể Là sẽ làm phù dâu cho cháu Thì chú vẫn không biết Đây là chuyện vui mà Hứa ảo vội mời ông vào trong phòng Tùy ngạc nhiên nhưng vẫn có đôi chút ngại ngần Chú bận như vậy Chuyện nhỏ cháu không dám quấy dây Kiều Duy Thành nói với vẻ nghiêm túc Cưới xin là chuyện lớn của đời người Sao lại là chuyện nhỏ Hơn nữa đó lại là chuyện vui Để cho một ông già được chia vui cũng là một việc tốt chứ sao Nói rồi ông đưa chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn nói Đây là một chút tấm lòng của chú Chúc hai cháu luôn hòa hợp hạnh phúc đến đầu bạc giang long. Hứa ảo dưỡng người không ngờ Kiều Duy Thành lại đưa phong bì Lễ cưới chưa tiến hành mà khách thì cũng không thể đến dụ làm sao có thể nhận phong bì được Huống hồ chiếc phong bì ấy trông có vẻ rất dày nên cô vội từ chối Chú Kiều được chú chúc phúc đã là một việc rất tốt với cháu rồi. Làm sao cháu có thể nhận quà từ chú Đương? Về mặt của Kiều Duy Thành thoáng chút khó xử nhưng ông vẫn kiên quyết. Người nghe được cũng thấy rất vui. Có gì to tát đâu. Cháu và chú là đồng hương. Dù mới gặp nhưng cũng có thể xem như là chỗ thân thiết. Cháu không nhận quà có nghĩa là cháu không định nhận lời chúc phúc của chú. Tiểu bùi, cháu nhận giúp cho hứa ảo vậy. Hứa ảo không còn biết phải nói gì trong lúc này Bùi Trung Khải nãy giờ vẫn đứng yên lặng bên cạnh hứa ảo quan sát lúc này mỉm cười thành thực tay đặt lên vai của hứa ảo Tình cảm của chú Kiều Trung cháu sao có thể từ chối được Nói rồi anh quay sang phía Kiều Duy Thành Chú Kiều cảm ơn chú Chỉ vì hứa ảo thấy quá bất ngờ thôi Có điều chỉ một chút cho tình cảm thôi Chứ nhiều quá thì phận còn như chúng cháu Thấy rất ái náy Anh đoán chiếc phòng bì không thể là mấy trăm hay mấy ngàn tệ. Sắc mặt hơi tối lại, Kiều Duy Thành kiên quyết nói. Ít hay nhiều thì cũng là tình cảm, vậy thì đừng nghĩ đến số tiền. Mong muốn của những người lớn, không gì khác là hy vọng các cháu sống tốt với nhau. Chú cũng có con gái, tất nhiên là hiểu rõ nỗi lòng của những người làm cha mẹ. Nói về quan hệ, chú cũng đã từng ở Tô Thành, hơn nữa kiểu mẫn trì làm phù dâu. Vậy thì chúng cũng có thể được xem như nhà mẹ đẻ của hứa ảo. Như thế cũng không có gì là quá. Không từ chối được, Bùi Trung Khải thấy đã là tình cảm của người ta mà nếu cứ đưa đẩy qua lại mãi thì mất hết cả hay. Hơn nữa, không phải là không có cơ hội đáp lại. Cùng lắm là khi mẫn chi cuối mừng, mừng nhiều hơn một chút là được. Có điều anh vẫn thấy thắc mắc, Kiều Duy Thành đối với hứa ảo rất tốt, tới mức mà anh thấy trong lòng cứ gần gờn Vẫn chưa đến giờ cơm trưa Vì thế hứa ảo pha tạm một ấm trà Bằng một bộ đồ trà của khách sạn Bùi Trung Khải ngạc nhiên Em cũng biết làm việc này Sao không nghe thấy em nói tới bao giờ Biết sớm thì trong nhà có một bộ đồ trà Từ xa của Nghi Hương rồi Hứa ảo rót cho Kiều Duy Thành Và Bùi Trung Khải Mỗi người một lì trà xong mới nói Trước đây em không biết Sau này trong lúc rỗi rãi em mới đi học Học được rồi thì lại thấy vô vị Nếu không nhìn thấy bộ đồ trà này Thì cũng quên mất Kiều Duy Thành không nói gì Uống hết bát trà trong tay Bèn đưa tay đón lấy ấm trà Chú cũng đã học Nhưng nhiều năm rồi không động đến Để xem có quên không nào Lúc đầu ông cũng hơi lung túng Nhưng rõ ràng cách làm khác hẳn về hứa ảo Kỹ thuật của hứa ảo có vẻ không được tinh tế Còn Kiều Duy Thành Thì lại có vẻ hơi cứng Nhưng chỉ là lúc mới bắt đầu Còn sau đó thì các động tác tráng trà pha trà Và rót trà của ông, động tác nào cũng khiến người ta phải hòa mắt, mà lại vẫn rất trật tự. Nhìn thì biết, kỹ thuật rất thuần thuộc và đã từng nghiên cứu. Hứa ảo nhấp một ngụm trà xanh trong chén, quả nhiên cảm thấy khác với vị trà mà cô pha, bật ra lên tiếng. Nếu biết chú Kiều pha ngon như thế này, thì cháu đã không dám múa rìu qua mắt thợ. Đúng là để cho người trong môn cười cho. Bùi Trung Khải cũng cười theo. Anh định khen em, nhưng bây giờ xem ra đừng nói là tốt nhất. Nếu không thì anh cũng lại là người không có văn hóa mất Kiều Duy Thành dường như đang đám chìm trong những suy nghĩ Nâng ly trả lên mũi người Một hồi lâu mà cũng không động đến Hồi ấy cũng có một cô gái chăm chú Người học cách pha trà trước mặt ông Mắt cô sáng long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ Rồi đột nhiên như nhận ra rằng Trước mặt mình còn có hai người khác Ông định thần lại, mỉm cười Hứa ảo đã làm rất tốt rồi Bây giờ rất hiếm có Có người chịu ngồi học Làm những việc này Chú cũng đã mấy chục năm không động đến Xem ra thật sự là không còn tác dụng nữa Nhìn thấy thoáng thất vọng và buồn bã Trên mặt Kiều Duy Thành Hứa ảo vội nói Thật ra rất hay đây chứ ạ Chỉ có điều không kiên trì được Cháu thích trà nghệ Một phần là vì quê hương là nơi sản xuất trà Một phần là vì thấy nghi thức đó rất thú vị Hồi trước cháu nhìn thấy một cô gái biểu diễn nghệ thuật Pha trà trong một quán trà Đẹp như trong tranh Vì thế cháu đã chạy tới học theo. Cô gái ấy nói khi tâm trạng yên bình thì động tác sẽ đẹp nhất và trả pha ra sẽ thuần khiết nhất. Cháu ghi nhớ câu này đó. Cầu thả thì không thể làm được. Một thời gian dài cháu học không được, bây giờ thì lại càng không được. Đã làm chú Kiều thấy buồn cười. Kiều Duy Thành cười với vẻ độ lượng. Không cần phải ép theo như vậy. Thích thì cứ làm. Bản thân trả nghệ có thể điều chỉnh được tâm trạng. Người hiện đại làm sao có thể Được sự thâm thúy cao quý như người xưa Có điều Cùng người thưởng thức trả với người thân và bạn bè Như bây giờ Chẳng phải là một việc rất hay sao Hứa ảo vừa nghe thấy hai từ người thân Thì ngẩng đầu lên nhìn bùi trung khải Bùi trung khải cũng đưa mắt nhìn cô Hai người nhìn nhau Môi đầu nở nụ cười ngọt ngào Kiều Duy Thành nhìn thấy nụ cười ngọt ngào Của hai người trẻ tuổi Biết rồi lại chỉ gây cản trở bèn đứng dậy ra về Hứa ảo tiểu bùi Ngày các cháu cưới chú không thể nào phân thân được Nhưng sẽ cố gắng thu xếp thời gian những người có duyên với nhau Cuối cùng sẽ thành quyến thuộc Các cháu hãy biết quý trọng lẫn nhau Tiễn Kiều Duy Thành xong Hứa ảo sán tay áo lên nói to Xấu hổ quá đi mất Em phải học cho bằng được Hôm nay anh đừng ăn cơm nữa Cứ chờ mà uống nước trà cũng đủ no bụng Kiều Duy Thành rời tô thành trước hứa ảo Ông không tới chào tạm biệt cô Cô hứa ảo đã nhìn thấy ông khi đứng ở bàn công sau bữa cơm trưa. Mùa tay ông vắt chiếc áo gió mỏng, tay kia sách một chiếc túi đơn giản. Lúc đó mưa lất vất như bụi. Ông thật nhỏ bé giữa bầu trời mưa răng răng. Dường như cảm nhận thấy ánh mắt nhìn theo của hứa ảo, đột nhiên ông dừng lại. Hứa ảo vội nấp mình sau nếp rèm của cửa sổ. Cuối cùng, Kiều Duy Thành lắc đầu, tiếp tục bước đi. Hứa ảo gọi bùi trùng khải, anh nhìn theo tà áo ở góc rẽ, nói với vẻ bình thản. Một người trung niên đi tìm lại giấc mộng thời trẻ của mình là một việc làm rất không có ý nghĩa. Hứa ảo bảo anh là vô tình máu lạnh, bùi trung khải vừa đập quả ốc chó ăn vừa nói. chẳng qua là anh nói rất thẳng, anh tưởng rằng những người như vậy không máu lạnh, không vô tình ư. Vì sao lại đuối tiếc? Em tưởng rằng ông ấy yêu sâu sắc là lâu dài chứ gì? Đó chỉ là suy nghĩ và mong muốn một phía của những cô gái như em thôi. Sự thật có thể là trong quá khứ Ông ấy và một người con gái đã yêu nhau Nhưng ông ấy đã không kiên trì đến cùng Và đã phụ lại đối phương Nhiều năm qua đi Giữa những tháng ngày hỗn đột Ông ấy mới dần dần nhớ lại những điều tốt đẹp Của thời tuổi trẻ, trong sáng Thế là trong lòng thấy ai nấy Bèn đi tìm lại quá khứ Không ngờ anh còn giỏi tưởng tượng hơn hẳn em Lại còn rất sinh động nữa chứ Chuyện của chú Kiều Cũng chỉ là do chúng ta đoán thôi Anh đừng có đoán bừa như thế Anh chỉ thắc mắc là tại sao ông ấy lại đối xử với em tốt lên như vậy? Nếu là đồng hương, khỏi đi. Đâu có phải là ở nơi xa quê, làm gì đến nỗi vừa nhìn đã rời nước mắt. Một người đàn ông đối tốt với một người phụ nữ chỉ có thể có mấy khả năng. Thứ nhất là quan hệ ruột thịt thân thiết. Người phụ nữ là con gái hoặc là vợ của người đàn ông kia. Thứ hai là thích hoặc yêu. Thứ ba là thương xót. Thứ tư là chiêm hữu. Em không thuộc khả năng thứ nhất, khả năng thứ hai cũng không có. Vừa gặp đã thấy tình yêu sát đánh, không thuộc về những người ở độ tuổi ấy. Khả năng thứ ba thì tương đối bình thường, có thể giải thích được cho hành vi của ông ấy. Nhưng không hiểu sao, anh cứ cảm thấy đó hoàn toàn không phải là giải thích. Thế thì chỉ còn lại khả năng thứ tư mà thôi. Hứa ảo hét lên, không thể như thế. Bùi Trung Khải đưa cho cô một hạt ốc chó. Anh nổi hết cả da gà lên rồi đây này đó là dấu hiệu của việc phải lao vào đánh nhau. Hứa ảo đầy Bùi Trung Khải một cái, hãy thôi cái thói lưu manh của anh đi. Hứa ảo đi xem áo cưới một lần nữa, Kiều Mẫn Chi đi cùng với cô. Trang phục của phù dầu quyết định chọn chung cửa hiệu. Trong khi Hứa ảo tỏ ra rất điềm tĩnh, thì Kiều Mẫn Chi lại rất hớn hở, hết giờ cái này lại ngắm cái kia. Cánh cửa phòng từ đồ mở ra, Hứa ảo từ từ bước ra, dường như cô nhớ là mình đang mặc áo cưới. Tay chân cô trột trở chợ nên lóng ngóng. Bùi Trung Khải đang ngồi đọc tạp chí ở ghế. Hứa ảo vào phòng thử quần áo đã hơn 20 phút. Anh nghĩ thầm, may mà chỉ có một bộ. Chứ nếu lại phải thay bộ khác nữa, thì chắc chắn là nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy mặt cô dâu đâu. Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Kiều Mẫn Chi. Chị hứa ảo. Không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, anh vội ngẩn đầu lên và lập tức ngây người và sửng sốt. Bộ áo cưới đó quả thực là rất đẹp. Nếu không thì đã chẳng phải đợi lâu như vậy Nhưng cho dù quần áo có đẹp đến đâu Thì cũng còn phải phụ thuộc vào người mặc Nhất là khi quần áo mặc vào người vừa khiếp như thế kia Để nâng cao hiệu quả Nhân viên trong tiệm búi tóc và trang điểm nhẹ cho hứa ảo Nhưng chính kiểu trang điểm nhẹ nhàng đó Càng làm nổi lên vẻ quyền rũ và quý phái của cô dâu Hứa ảo trước chớp, chớp mắt Dường như cô không thể ngờ được rằng Một bộ váy lại có thể mang đến cho người ta sự thay đổi lớn đến như vậy Cô ngây người nhìn bóng mình trong gương Cao quý và quyến rũ Gợi cảm và thanh nhã Thuần khiết và trí tuệ Không hiểu vì sao tất cả những tính từ về cái đẹp đều hiện lên trong đầu Thì ra là kết hôn có thể sẽ như vậy Thì ra là cô dâu có thể đẹp tới mức này Nhân viên cửa hàng Thế Bùi Trung Cải đứng ngây người ra Bèn cười và nói Anh Bùi, anh thấy bộ này vừa ý chứ Có phù hợp với yêu cầu của anh không? Bùi Trung Khải nhìn và nhận ra cô nhân viên hôm trước, biết là cô nhắc đến chuyện anh chê trang phục hở hang, vì thế trước lời đùa đầy thiện ý của nhân viên cửa hàng vẫn không cảm thấy ngược. "Phải, quả nhiên là đã không chọn nhầm, bộ này vẫn là đẹp nhất." Nói rồi, không hề giấu giếm người bên cạnh, cứ nhìn hứa ảo với đôi mắt ẩn chứa nụ cười. Hứa ảo không chịu được ánh mắt lỗ liễu của Bùi Trung Khải, quay sang nhìn Kiều Mẫn Chi. "Mẫn Chi, cô cũng chọn một bộ của phù dâu đi." Tôi thấy váy của hãng này được đấy Hôm ấy cũng đã định chọn cho cô Nhưng lại nghĩ để cô tự chọn vẫn hơn Kiều Mẫn Trì đang mải mê Sờ vào những bông hoa thêu rất tinh tế ở mặt trong của bộ váy cưới Nói với vẻ vô cùng ngưỡng mộ Phù dâu không được làm nhiều lần Nếu không thì sẽ không lấy được chồng Nhưng lần đầu tiên làm phù dâu Thì sẽ được chúc mừng Nếu mà lại đón được bỏ hoa tung đi Của cô dâu thì lại càng tuyệt Hứa ảo trước mắt Báo hoa ấy nhất định sẽ dành cho cô. Nhắc đến thì mới thấy đã đến lúc chọn thời gian để nói chuyện với Triệu Thư Lập. Lộ hành sắp làm mẹ rồi, chắc hẳn cũng đã được nếm trải vị hạnh phúc của người làm vợ, làm mẹ. Cho dù anh ấy có nuối tiếc đến mấy, cũng chẳng thể làm gì được nữa. Nhưng gì đã qua thì sẽ cứ qua. Bây giờ điều nên làm nhất là phải biết trân trọng người đang ở trước mắt anh. Kiều Mẫn Trì cũng là một cô gái rất tốt không gây gổ, không án thán, mặc dù cũng phải chịu nỗi khổ trong tình cảm. Nếu triệu thư lập không có ý gì với cô ấy, thì cũng nên nói cho rõ ràng. Vì dù sao con gái thì cũng có thì. Vì vậy, hứa ảo mỉm cười một mình. Kết hôn sẽ làm cho phụ nữ trưởng thành hơn, quả là rất tuyệt. Bây giờ mình chẳng khác gì một con gà mẹ đang giữ trứng, nên đã lôi cả cô gái đang đứng bên cạnh vào đôi cánh của mình. Một thời gian nữa, chẳng biết có giống những đồng nghiệp trung niên. Gặp ai cũng đòi mai mối hay không nhỉ? Nụ cười của hứa ảo chẳng khác nào nụ hòa bừng nở, rực rỡ giữa trời tuyết lạnh giá, khiến mẫn chi cũng phải lóa mắt. Ngây người, người một hồi lâu, nhìn hứa ảo về ánh mắt rất phức tạp. Sau đó cô mới khẽ nói, chả trách anh ấy si mê như vậy, hẳn một đời sẽ nhớ mãi. Bùi Trung Khải lướt nhìn anh Kiều Mẫn Chi, mày trầu lại, đoán thầm, ai si mê, không lẽ là Kiều Duy Thành? Hứa ảo quay lại nói với Kiều Mẫn Chi, Nhìn xem bộ trang phục tôi chọn giúp cho cô có phù hợp không? Khi Kiều Mẫn Trì ra khỏi phòng thử áo, hứa ảo vỗ tay kêu lên. Là bộ này, đẹp lắm, tôi nghĩ nó hợp với cô nhất đấy. Bộ váy Kiều Mẫn Trì mặc màu hồng nhạt, vừa chạm đến đầu gối. Lớp váy lót bên trong bằng da cứng. Mặt bên ngoài là lụa mềm, vì thế mà tạo thành những nếp gấp tự nhiên rất đẹp. Kiều Mẫn Trì mảnh mai, bộ lễ phục vài ngang càng tôn thêm vẻ đẹp của dáng người thon thà. Bỗng nhiên, cô nhân viên tiệm váy kêu lên Ôi này, hai cô đẹp thật đấy Khi búi tóc lên Nói hai người là hai chị em thì nhất định ai cũng tin Giống hai chị em thật đấy Hứa ảo cười rất ngọt ngào Ánh mắt Kiều Mẫn Chi nhìn hứa ảo Cũng rất thân thiết, gần gũi bùi Trung Khải rời mắt khỏi khuôn mặt hứa ảo Nhìn sang Kiều Mẫn Chi Rồi lại từ Kiều Mẫn Chi nhìn sang hứa ảo Tuy môi vẫn nở nụ cười Nhưng vẻ mặt dường như đang nghĩ tới điều gì đó Thế rồi một ý nghĩ bóng xuất hiện trong đầu Về nhà Bùi Trung khải cầm cuốn lịch cũ Kéo hứa ảo chỉ vào ngày hôm sau nói Ngày này đẹp Cả âm lịch và dương lịch đều là ngày chẵn Hợp với việc hôn thú Và với việc lấy giấy chứng nhận Hứa ảo em thấy được không Tùy chuyện quế xin Đã đang chuẩn bị Nhưng hứa ảo làm sao có thể nói ngay là được Nếu cuồng lên lấy chồng như vậy Thì chẳng còn gì là vẻ e lệ của cô dâu nữa Mặt hứa ảo nhìn về phía bùi trùng khải Thấy anh cũng đang cười và nhìn mình Miệng toát ra chẳng khác gì hồ ly Cô chỉ muốn cấu cho anh một cái Rõ ràng là anh ấy cố ý Không chịu nói Chắc là muốn để cô phải chủ động nhảy xuống hố đây Bà bùi không biết tâm trạng của hai người Lật dở cuốn lịch xem đi xem lại Miệng vẫn cứ nói ngải đẹp đấy Hứa ảo Không có ý kiến gì chứ Cô hứa ảo đào bừng mặt Ly nhí Vâng cứ làm theo ý bác ạ. mà bà Bùi quay lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Ảo, tay sờ lên đôi má mềm mại của cô. có thêm một cô con gái thật là tuyệt, vừa ngoan ngoãn, lại vừa xinh đẹp. là ngày của các con nên cũng cứ nếu ý kiến. ông Bùi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. nhận giấy chứng nhận là trở thành vợ chồng được pháp luật thừa nhận rồi, cũng coi như là lời hẹn ước, đâu có chuyện còn cái tự quyết. Tôi thấy ngày này là được rồi Bà Bùi lúc đó mới hiểu ra Ôi đúng rồi Theo ý kiến của tôi Lúc đó Bùi Trung Khải mới thùng thẳng Đúng thế da mặt chúng con còn mỏng lắm Nếu cứ phải tỏ rõ thái độ ngay lập tức Như thế chẳng phải sẽ khiến con trở thành Người có vợ thì quên mẹ hay sao Con đâu dám làm chuyện ấy Tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của mẹ Hơn nữa Dù có ý nghĩ như vậy thật Thì cũng không thể nói ra được Bà Bùi vui mừng nói Chuyện đó thì mẹ không sợ Hứa ảo và mẹ sẽ là một phe Có thêm một cô con gái Thì mẹ việc gì phải lo Bùi Trung Khải ngồi trong quán cà phê Dưới văn phòng tay lướt trên phím điện thoại Hình như đang đợi ai đó Mười phút sau Kiều Mẫn Trì chậm rãi đi đến Nhìn thấy Bùi Trung Khải bèn bước tới không do dự vẻ mặt giống như lần đầu họ gặp nhau Lạnh lùng và lịch sự Xèn đôi chút xa cách Và tự phụ rất khó nhận ra Bùi Trung Khải cũng bảo bộ mặt cười cợt mọi khi mà tỏ ra thầm trầm bí hiểm. Anh Bùi tìm tôi có việc gì, tôi không có nhiều thời gian đâu. Kiều Mẫn Trì từ từ ngồi xuống nhưng không gọi đồ uống. Bùi Trung Khải ngồi dựa về phía sau, ngón tay đỗ lấy cằm, nhìn Kiều Mẫn Trì, khóe môi nhếch cười, nhưng ánh mắt thì không như vậy. Tôi vốn cũng không định quấy rầy cô Kiều, có điều có một số việc tôi thấy cần phải nói rõ ràng. Kiều Mẫn Trì hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên trước những lời của Bùi Trung Khải Cô vần về móng tay của mình mắt liếc quà với vẻ hở hững Anh nói đi Mong cô đừng quấy giày hứa ảo nữa Bùi Trung Khải đưa ngón tay gì gì lên quài cầm của cách cà phê Anh Bùi nói gì mà buồn cười thế không lẽ anh bảo phù dâu là tôi đến lúc đó hãy biến mất à Đôi môi hình trái tim của Kiều Mẫn Trì hơi cong lên Hay là anh tìm được người thích hợp hơn rồi Tự cô đề nghị làm phù dâu, Hứa Ảo đã đồng ý. Tất nhiên tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi chỉ mong cô đừng có ý nghĩ gì khác. Tôi không cho phép bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của Hứa Ảo. Cuối cùng Bùi Trung Khải cũng nhìn thẳng vào Kiều Mẫn Chi. Tôi sẽ có ý không tốt sao? Mặt của Kiều Mẫn Chi hơi khó xử, sắc mặt ửng đỏ. Tôi không tin cô. Thế thì buồn cười thật. Chỉ vì anh không tin tôi mà tìm đến tôi một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Những người không biết chuyện lại cứ tưởng có điều gì đó mờ ám, rồi ra sức theo dệt. Ví dụ như nói rằng trước ngày cưới, chú rể giấu cô dâu hẹn gặp phù dâu nói chuyện rất lâu, và phù dâu đã khóc. Chắc hẳn sẽ trở thành một bộ phim về tình yêu chiếu lúc giờ vàng. Có điều tôi không có ý định trở thành nữ chính. Tôi thì lại hiểu chuyện tình đó là như thế này. Phù dâu tìm cách đến gần cô dâu với ý đồ không tốt đẹp để đánh lừa được cô dâu bằng vẻ thông cảm để chờ đợi cơ hội trả thù. Không ngờ bị chú rể phát hiện nên đã vạch trần âm mưu của cô ta vào trước ngày cưới. Cô Kiều rất có khả năng đóng vai đó. sắc mặt của Kiều Mẫn Chi đột nhiên thay đổi, đôi môi hình trái tim mím chặt lại, có thể thấy cô đã nghiến răng rất chặt đến nỗi xương quai hàm bạch ra. Là câu chuyện của tôi rất cảm động hay là vì khả năng diễn xuất của cô bị mòn đi vậy? Bùi Trung Khải hai tay ôm ngực dựa vào ghế. Không ngờ khả năng quan sát của anh bùi tốt đến vậy, có điều kịch bản của anh hơi kém. Đột nhiên, Kiều Mẫn Trì cười điệu đà, giấu vẻ giận dữ và ngượng ngùng trên mặt. Thế à, vậy thì để tôi tiếp tục sáng tác một câu chuyện khác nữa nhé. Chuyện rằng có một cô gái ngay từ hồi còn nhỏ đã rất ngưỡng mộ cha mình, nhưng rồi vô tình phát hiện ra rằng người cha thân yêu có một bí mật. Có một người đã chiếm chọn cuộc sống của ông. Người ấy không phải là mẹ cô, mà là một cái bóng mãi mãi không bao giờ xuất hiện. Sau này, cô gái biết được rằng cái bóng ấy không còn nữa, nhưng đã để lại một người con gái, là con cùng cha khác mẹ với cô. Sau mặt của Kiều mẫn chi trắng bệch đến phát sợ, ngón tay bám chặt vào mép bàn. Rốt cuộc là anh muốn gì? Anh nói gì vậy? Toàn những chuyện bậy bạ. Tôi vẫn còn chưa nói hết, cô Kiều đừng vội. Bùi Trung Khải, anh nghĩ là mình biết gì sao? Chẳng qua chỉ toàn là những điều suy đoán bừa bãi. <cười> cũng chỉ là kẻ tiểu nhân mà thôi. Lén tìm hiểu những chuyện riêng từ bí mật của người khác. Đó là cách làm của anh sao? Bùi Trung Khải dùng ngón tay, bàn tay trái, xoa xoa lên đốt ngón tay của bàn tay phải. Nếu không phải vì nghi ngờ cô có ý đồ khác với hứa ảo, thì đôi đã không rỗi hơi mà để ý đến điều thầm kín trong cuộc sống của người khác. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng khiến tôi rất sửng sốt, Nhưng đối với những việc mà hứa ảo không muốn biết thì tôi cũng không có ý vạch chân. Sự thân thiện và tốt bụng của cha cô với hứa ảo tôi có thể không hiểu. Nhưng cái vẻ tỏ ra quá nhiệt tình của cô đối với hứa ảo đã khiến người ta sinh nghi. Nói rồi, Bùi Trung Khải đột nhiên vươn người tới, mắt nhìn chăm chăm vào kiểu mẫn trì như mắt diều hâu, nói rõ ràng từng tiếng. Nếu cô dám làm trò gì bẩn thỉu đối với hứa ảo thì mong cô hãy nhớ tôi sẽ không sợ làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Đôi mắt của Kiều mẫn trì như mắt mèo, còn người nhíu lại thành một đốm nho nhỏ để vẻ hoảng hốt, sau đó lại dãn ra. Đồng thời trong lúc đó, cả thân hình cũng có sự thay đổi, không còn càng ra và nhưỡn xuống, dựa vào ghế rồi quay lại bảo người phục vụ, mang cho một cốc cà phê. Anh còn biết gì nữa, hoặc là những điều anh biết còn nhiều hơn cả tôi. Cô uống từng ngụm cà phê lớn, dường như là đang tích lại sức mạnh, nhưng giọng nói thì vẫn rất yếu ớt. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì cố hứa ảo đâu Cho dù lúc đầu có Thì cũng rất mâu thuẫn Huống hồ bây giờ tôi đã từ bỏ ý nghĩ ấy Anh nói đúng Tôi đã tưởng là cái bóng ấy sẽ chỉ tồn tại mãi mãi Dưới hình thức cái bóng Cha tôi đối với mẹ tôi Lúc nào cũng tường kính như tân Nhưng đối với tôi thì rất tốt Vì suy cho cùng tôi là đứa con duy nhất của ông ấy Hồi còn nhỏ Ông ấy rất chiều chuộng tôi Những thứ gì mà mẹ tôi không cho Thì tôi đều lén xin cha Chỉ có điều cơ hội đó không nhiều Vì ông thường xuyên đi công tác Mãi cho tới khi tôi học trung học Họ mới chấm dứt tình trạng hai người sống hai nơi Tôi mới thật sự có được cuộc sống bên cạnh cha Gọi tiếp một cốc cà phê nữa Ánh mắt của Kiều Mẫn Trì bỗng đầy vẻ thất vọng Thật ra tôi luôn biết quan hệ giữa cha mẹ tôi không tốt Họ lấy nhau là qua sự giới thiệu của tổ chức Nên đều không có tình cảm sâu sắc với nhau Họ không cãi cọ nhau Nhưng đối xử với nhau rất khách giáo, khách giáo tới mức gần như lạnh nhạt. Ví dụ mẹ sới cho cha một bát cơm, ông bèn nói cảm ơn. Còn mẹ thì cũng nói lại một câu còn khách hơn, không có gì. Những điều đó mãi khi tôi đã lớn mới cảm nhận được. Tôi cứ tưởng đó là vì họ thường xuyên sống xa nhau, mãi cho tới khi tôi nhìn thấy cuốn sổ ghi chép cũ của cha tôi. Ông có rất nhiều sách. Khi tôi lật tìm trong đám sách của ông thì thấy một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ. Cuốn sổ đó rất dày, vốn dĩ tôi cũng không chú ý nó, nhưng nó lại rơi xuống đất. Có lẽ vì thời gian đã lâu nên lớp bìa của cuốn sổ đó đã bị bong ra và để lộ một góc của một lá thư. Đó là một bí mật lớn, cha tôi đã cất giữ nó thật kỹ. Một tình cảm sâu sắc như vậy đã được cha viết ra trên hai trang giấy. Nhớ làm vô cùng, một ngày tựa một năm. Tôi như bị chúng ta. Người phụ nữ tên là Lam ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của cha tôi Nhưng lại cứ lại mãi trong đầu óc của tôi Tôi là tìm tất cả những cuốn sách khác Không hề thấy thêm một chút ít nào dấu vết của người ấy Thậm chí tôi còn phục trước cửa phòng cha tôi vào lúc đêm khuya Để xem ông có nói mơ hay không Cuối cùng thì chính tôi cũng không chịu nỗi ám ảnh đó Tôi đi học và sau đó ra nước ngoài Anh nói đúng, tôi thích triệu thu lập Anh ấy có những điểm giống cha tôi Khi ánh mắt của anh ấy nhìn lướt qua tôi Không hiểu vì sao tôi lại nghĩ tới câu Nhớ Lam vô cùng Một ngày tựa một năm Anh ấy cũng đã có người yêu Nhưng tôi vẫn lao vào như tiêu thân Về điểm này tôi không thông minh được như mẹ Bà từng nói Yêu chính bản thân mình là điều sáng suốt nhất Vì thế mà bà đã cùng chung sống yên ổn với cha tôi Vì thế mà cha tôi cũng chỉ nhớ đến bà Lam Bằng ký ức Chứ không giống như những người làm quan tò khác Là tìm một cô bồ để xỉ nhục và để báo thù người vợ kết tóc xe tơ. Có thể coi cha tôi là một người luôn biết giữ mình trong sạch. Hứa ảo xuất hiện đúng vào thời gian đó. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi không có nhiều ấn tượng đối với cô ấy. Điểm thu hút sự chú ý của tôi là lỗ hành. Đó là cô gái được cha mẹ và bạn bè chiều quá xinh hư, có thể nhọc nhéo với bất cứ ai và mọi người thì đều nhượng bộ cô ta. Triệu Thu Lập, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm ấy mọi người các anh đều nhằm vào chúng tôi đúng không? Mọi người đứng về phía lỗ hành và cảm thấy tôi là kẻ đã chen ngang phá hoại hạnh phúc của lỗ hành. Nhưng thực ra, trong chuyện tình cảm thì không thể nào phân biệt được rạch ròi ai đúng ai sai. Tôi rất ngưỡng mộ cô ta vì đã có thể giải quyết dứt khoát như dao chém đá. Trước khi rời đi, hứa ảo nói ở đây gọi xe không dễ đâu. Không hiểu vì sao tôi cảm thấy câu nói đó của cô ấy rất chân thành. Đó là vì sao nhỉ? Không lẽ giữa hai chị em thì sẽ có thần rào cách cảm? Lần gặp tiếp theo là do cha tôi cứ một mực muốn ăn cơm cùng cô ấy và chú Quan. Lúc đó tôi rất không tự nhiên, nhưng thái độ của cha tôi thì lại khác hẳn với mọi khi. Ông tỏ ra vô cùng nhiệt tình, tôi có thể cảm nhận được đó là sự quan tâm xuất phát từ đáy lòng. Sau đó trong lúc trò chuyện, tôi biết cô ấy là trẻ mồ côi. Nghĩ có lẽ cho tôi quan tâm đến cô ấy như vậy là xuất phát từ lòng nhân từ. Nhưng điều thật sự khiến tôi chú ý lại chính là lời của chú Quan. Chú ấy nói tôi và hứa ảo rất giống nhau Tôi nhìn những bức ảnh của cha tôi hồi còn trẻ Đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng rất giống tôi Có lẽ mọi người đều đã quên kiểu Duy Thành Cũng có hồi tuổi trẻ Cũng có khuôn mặt nhìn nghiêng trong sáng như vậy Rồi đột nhiên như có luồng sáng chiếu dọi đến Tôi tự hỏi liệu hứa ảo có quan hệ gì với người phụ nữ Có tên Lam ấy không nhỉ Rất đơn giản Cái tên Cố Hải Lam đã chứng minh cho suy đoán của tôi Câu chuyện của họ thì tôi mãi mãi cũng không biết được, nhưng điều chắc chắn là tình yêu không hợp thời của họ cuối cùng đã kết thúc bằng bi kịch. Thời gian đầu tôi tiếp cận hứa ảo bởi rất nhiều nguyên nhân. Có sự tò mò vì cô ấy là hình mẫu của tôi hồi còn thiếu niên. Sau đó có lẽ là vì tôi và cô ấy là chị em cùng cha khác mẹ. Hơn nữa, trong cô ấy có bóng hình của người phụ nữ tên Lam. Cô ấy dường như có thể thỏa mãn toàn bộ sự hiếu kỳ của tôi. Có điều đến bây giờ tôi chỉ coi cô ấy là chị gái của mình mà thôi. Vì thế anh không cần thiết phải suy đoán, tôi sẽ không làm gì. Tôi đã nghĩ thông rồi, thêm một người chị không phải là một chuyện tôi. Tôi không ngốc đến nỗi lật tung chuyện cũ lên để cho mình và cả gia đình mình phải dây vào cảnh đám tiếu, xấu hổ. Kiều Mẫn Trì uống hết cốc cà phê thứ ba, rồi chờ người phục vụ mang lên tiếp. Bùi Trung Khải hỏi, như vậy cô có ngủ được không? Kiều Mẫn Trì cúi đầu cười Có gì khác đâu Dù sao thì cũng không ngủ được Thì tại sao lại làm khổ mình Bùi Trung Khải dò dự nhưng vẫn hỏi thêm Triệu thu lập không lo cho cô à Kiều Mẫn Trì cười thành tiếng Điều mà tôi thích nhất Là ánh mắt của anh ấy dành cho tôi Vừa như muốn quan tâm Nhưng lại vừa như sợ rằng không tránh kịp Anh bảo tôi phải làm gì bây giờ Biết rằng anh ấy đang dần dần rời bỏ quá khứ Thì tôi việc gì phải cuồng lên dồn anh ấy Bùi Trung Khải thở vào nhẹ nhõm, có lẽ anh là người lạnh lùng bẩm sinh. Nhìn nụ cười chua chát và buồn bão của Kiều Mẫn Chi mà anh vẫn không có vẻ thông cảm gì nhiều. Giống như lời của Kiều Mẫn Chi, trong chuyện tình cảm khó mà phân biệt được sạch sòi ai đúng ai sai. Chẳng qua chỉ là vui buồn lì hợp của một người mà thôi. Cho nên nỗi đau khổ của cô thì cô phải tự mình nếm chảy. Anh chỉ quan tâm đến chuyện của hứa ảo. Bùi Trung Khải đứng dậy nói với Kiều Mẫn Chi. Hy vọng những điều cô nói đều là sự thật. Tôi sẽ không vì nghe một câu chuyện mà bất đi sự nghi ngờ đối với cô. Cô cũng đừng hy vọng tôi sẽ vì nghe một câu chuyện mà dành cho cô sự thông cảm rẻ tiên. Hôm nay cô có thể kể chuyện thì tôi cũng có thể nghe. Coi như đó là sự giao ước giữa chúng ta. Hy vọng cô sẽ làm cho những điều đã giao ước, không làm những việc ngốc ngách. Kiều Mẫn Chi cũng là người rất hiểu chuyện đời vì vậy mà không tỏ ra quá ngạc nhiên trước thái độ của bồi trung khải. Có lẽ cô chỉ cần một người biết lắng nghe, một bí mật giấu kín hơn 10 năm, không nói với bất cứ ai, thỉnh thoảng cũng cần phải trút ra một chút. Vui Trung Khai là một người biết lắng nghe, vốn cũng đã biết được phần nào nên nói với anh cũng không có chuyện gì lớn. Mái tóc dài của cô hứa ảo được tạo thành kiểu nửa buông, bên trên cải mấy bông hoa lan màu hồng, dưới những bông hoa lan là tấm voan. Giữa tầm voan là mái tóc và những hạt pha lê dưới ánh sáng của những chuồng đèn tỏa ra ánh sáng lấp lánh đủ màu Kiều Mẫn Trì mặc một bộ váy phủ dâu màu hồng ngọc trông cô cũng rất xinh đẹp Nhìn hứa ảo ngồi ngây người biết cô đang rất hồi hộp bèn lấy ra một vật từ trong túi rồi bước lại gần Hứa ảo đây là dầu xoa có thể làm an thần Chị bôi một ít đi có lẽ sẽ đỡ hơn đấy Hứa ảo ngẩng lên nhìn Kiều Mẫn Trì cười và cảm ơn cô Tôi vô dụng quá đúng không? Chẳng qua cũng chỉ là nghi thức mà thôi Lại cũng không phải là chưa gặp mặt người Mà mình sẽ lấy Nếu như thời xưa không biết người kéo tấm khăn đỏ Trùng đầu là người hay là quỷ Thì mới là đáng căng thẳng hồi hộp Kiều Mẫn Trì mỉm cười Tôi đã ra nhìn giúp chị rồi Bùi Trung Cải hình như cũng rất hồi hộp Chốc chốc lại quay người bên cạnh Hết làm cái này lại làm cái khác Cái anh chàng phù rể Tên là Tề Huy Bị anh ấy sai sắp xỉu đến nơi rồi Hứa ảo nghiêng đầu nhìn điệu bộ của Bùi Trung Khải, không nén được cũng bật cười. Hình như cười từ ngày biết anh đến bây giờ, chưa bao giờ cô thấy anh có vẻ căng thẳng đến thế. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa ảo thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Các khâu trong hồn lễ đều là kết quả bàn bạc của hai mẹ con, bà Bùi và Hứa ảo là người quyết định sau cùng. Từ việc lớn như chọn khách sạn đến việc nhỏ như màu hoa trong thiếp mời, những việc cần làm rất nhiều. Giữa chừng những lúc thấy hoa cả mắt Hứa ảo chỉ gật đầu cho xong việc Chứ không đưa ra được nhiều ý kiến Bùi Trung Khải thấy thế Ngoài thở dài ra thì không bảo cô nữa Mà tự mình sắp xếp mọi việc Còn Hứa ảo thì rất vui mừng Vì không phải lo những việc đó nữa Theo phong tục Trước đám cưới một ngày Cô dâu và chú rể không được gặp mặt nhau Thế mà 11 giờ đêm hôm qua Cô vẫn còn được Bùi Trung Khải rủ ra hóng gió Hứa ảo thấy buồn cười Đây đâu phải là lý do Nhưng cô không thể nào từ chối được trước những lời biện dài của bùi trùng gầy. Cuối cùng anh nói, dù sao thì em cũng không ngủ được, anh cũng không ngủ được, chỉ bằng chúng ta ra ngoài ngắm sao. Ở ngoại ô có một chỗ có thể nhìn thấy sao ngưu lang và chức nữ. Chúng ta tới đó cầu hạnh phúc thì rất tuyệt. Trong lòng hứa ảo cũng thấy rất ngọt ngào. Cô nghĩ cùng người mình yêu cầu hạnh phúc trong đêm trước hôn nhân. Đúng là điều ai cũng mong ước nhất. Những ngôi sao trên màn trời đêm nhấp nháy Như những viên kim cương Nhớ đến chuyện cách đây rất lâu Họ cũng đã nhìn, từng nhìn thấy bầu trời sao Như vậy trong xe Tâm trạng lúc đó hoàn toàn khác xa bây giờ Nằm gối đầu trên cánh tay Của người đàn ông mình yêu Ngắm sao trên trời Có lẽ là một việc lãng mạn Mà không phải cô dâu nào cũng được trải qua Bùi Trung Khải vươn người Rồi tay nhìn đồng hồ Đã một rưỡi sáng Bèn vỗ khẽ vào má hứa ảo Chúng ta phải về thôi Ngắm một hồi lâu mà anh cũng không chỉ cho em ngôi sao Sao nào là trước nữ Sao nào là ngưu lang Nhiều sao như vậy Khẳng định sẽ có một người như vậy Dù sao thì xung quanh cũng chẳng có người Những điều mà chúng ta cầu ước Thần Phật đều nghe thấy hết Bùi Trung Khải Anh quá đáng thật đấy Nếu đêm tân hôn mà muốn quỳ bàn giặt Thì em sẵn sàng để anh lừa em Cuối cùng tìm thử được hai người sao sáng thiên ưng và thiên cầm buổi trung khải thật sự phán phục sự phát triển của khoa học hiện đại. Dùng điện thoại lên mạng là lập tức định vị được ngay. Trên đời này, cái khó không phải là biết hay không biết mà là không biết cách. Sáng sớm, thợ trang điểm nói mắt của cô hứa ảo hơi sưng. Hơn 2 giờ mới về, năm giờ đã phải dậy. Cô chỉ được ngủ chưa đầy 3 tiếng thì làm sao tinh thần tốt cho được. May mà thợ trang điểm là người giỏi chuyên môn. Sau khi xóa vết sưng Tìm cách giấu khiếm khuyết Một câu dâu xinh đẹp xuất hiện Khiến mọi người trầm trồ như thường Trong lúc hứa ảo ngồi ngây người Thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bị lật mở Bùi trung khải mặc một bộ còn lê Có đường kẻ sộc vào Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người Bước thẳng đến bên hứa ảo Thời gian diễn ra lễ cưới sẽ lâu đấy Em ăn chút gì trước đi Anh sợ mọi người sẽ chúc rượu em Người trợ lý của thợ trang điểm Không nén nổi cười thành tiếng Cô đi ra đi vào trong lúc trang điểm và phát hiện ra bùi trung khải đi đi lại lại ở bên ngoài mấy lần. Xem ra cuối cùng anh đã không nén được. Hứa ảo khẽ đầy bùi trung khải một cái. Em biết rồi, vừa rồi Mẫn Trì đã đưa sô-cô-la cho em. Anh mau đi ra đi, trong này toàn là con gái, không tiện chút nào. Thế hứa ảo không chịu nghe theo, anh định véo mũi cô để trừng phạt, nhưng lại sợ làm mất phần. Bèn tóm tay cô nắm chặt một cách, rồi mới chịu đi ra. Hứa ảo nào cũng có bình tĩnh gì đâu Chẳng qua cô cố, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà thôi Nhìn theo bùi trung khải đóng cửa Với vẻ hơi cuột hứng Trong lòng cô thấy không nỡ Bèn khẽ nói Châu đã Bùi trung khải quay đầu lại nhíu mày trong lòng thấy hồi hộp Sao vậy Hứa ảo nâng váy lên đứng dậy đi tới, Đưa tay vuốt lên chiếc cổ áo phẳng Chẳng hề có vết nhăn của bùi trung khải Dừng một chút ngước mắt lên nhìn Không có gì Được rồi Bùi Trung Khai thở vào, nhân tiện nằm lấy tay của cô, hồn lên đó rồi mới đóng cửa đi ra. Lúc quay đầu lại thì nhìn thấy có một bóng đen lướt qua. Trong lòng anh thấy không vui, nghĩ, đám cưới là đại hỷ, sao lại mặc màu đen đến dự? Hơn nữa, đây đâu phải ở nước ngoài. Ở đằng kia, Tề Huy vẫn đang vẫy gọi anh. Bùi Trung Khai bước nhanh về phía đó, nhìn lên đồng hồ trong đại sảnh, giờ tốt đã đến. Kiều Mẫn chỉ hai tay giữ lấy vai của hứa ảo, nhìn vào mắt cô qua chiếc gương. Hứa ảo em thật sự mừng cho chị Đôi mắt của hứa ảo rừng rừng nước mắt Mặc dù môi vẫn nở nụ cười Tôi Đột nhiên cánh cửa bị bật mở cắt ngang lời hứa ảo Mọi người quay đầu lại nhìn Một cô gái áo đen đứng ở cửa Cô cố chúc mừng Hứa ảo đứng người Cô mẽ Cho đến tận lúc này cô vẫn không biết tên họ đầy đủ của cô ta Kiều Mẫn Trì không biết người mới đến, chỉ thấy đôi mắt người ấy sáng quắc và toát ra một vẻ gì đó không tốt lành, thế nên bước lên trước nói: "Cô Mễ, nghi thức vẫn chưa bắt đầu, không tiện tiếp đón ở đây, cô có thể đi ra ngoài ngồi uống nước." "Cha cha, đuổi tôi à? Cô cô không lẽ không có gan để tôi được chứng kiến hạnh phúc ngọt ngào của cô và Bùi Trung khải sao? Là việc đáng xấu hổ sao?" "Cô Mễ, có thể cô và tôi hoàn toàn không quen biết nhau." Cho dù cô có đứng trước mặt tôi mấy lần, nhưng chẳng có lần nào tôi thấy dễ chịu. Tôi nghĩ tôi và cô không phải là bạn bè, vì thế việc chứng kiến hôn lễ xin miễn, vì tôi không muốn làm phiền cô. Cô hứa ảo cô chỉ là loại hạ tiện, không cha, không mẹ, dựa vào thủ đoạn cáo già để bám lấy bùi trùng khải. Hôm nay chia tay, ngày mai làm lành. Thật đáng tiếc cho một người thông minh như anh ta, mà lại chịu để cô sắp đặt mọi chuyện. Mễ tỉnh vằn hét lên như cơn điên, khiến những người trong phòng đều giững sờ. Kiều vẫn chỉ cảm thấy tân hình hứa ảo dưới tay cô run lên bần bật. Đang định nói thì hứa ảo đã gạt tay cô, bám vào bàn cô đứng dậy. Nếu bùi trùng khải thích một người mồ côi như tôi, tôi rất vui, không đến lượt người khác nói này nói nọ. Cô hứa ảo, cô tự tin đến thế sao? Sao cô không hỏi tôi xem trong thời gian cô và bùi trùng khải chia tay nhau, tôi và anh ta đã làm những gì? Bùi Trung Khải không dám nói với cô à Hẳn là anh ta không dám nói rồi Anh ấy xấu hổ không dám nói rồi Tôi nói cho cô biết Tôi đã ở trong nhà của Bùi Trung Khải À mà chắc chắn là cô biết Ở cái căn nhà ở tỉnh Hà Vịnh ấy Sao mũi của anh ấy đúng là đầu già đấy Mẹ tình văn dựa vào chiếc bàn bên cạnh cửa Hai tay gõ xuống mặt bàn Kiều Mẫn Trì không thể tưởng tượng nổi Mẹ tình văn lại sử dụng đến thủ đoạn đề tiện này Chuyện đáng xấu hổ như vậy mà cô ta cũng nói ra được. Cô lo lắng đỡ lấy hứa ảo, không ngờ thân hình vừa rồi còn run lên từng đợt của hứa ảo bây giờ cứng đờ, giọng nói lạnh lùng và đầy uy lực. Tôi gọi cô là cô, chứng tỏ tôi còn tôn trọng, đề nghị cô đừng làm những việc không có nhân phẩm và thiếu tự trọng như vậy. Tôi không chào đón cô ở đám cưới của tôi, cô có thể đem những điều muốn nói ra ngoài kia mà nói. Nếu Bùi Trung Khải làm những việc đó thật, thì tôi cũng chỉ là những việc trước kia của anh ấy. Khi tôi không là bạn gái của anh ấy Thì anh ấy có thể tùy ý qua lại với người khác Có điều tôi thấy buồn cho cô Cô và một người đàn ông đã từng làm những việc như vậy Thế mà cô không giữ được người ấy Xin lỗi Tôi không có hứng thú để làm chị thanh tâm Gỡ rối tơ lòng cho cô Tôi đang bận Xin miễn tiếp chuyện cô Cô hãy tự mình giải quyết đi Cô hứa ảo Tôi hận cô Nếu không phải là cô thì bùi trùng khải sẽ là của tôi Cô cho là đồ đề tiện không có người để dạy dỗ. Phòng tuyến cuối cùng của mẹ Thỉnh Văn đã sụp đổ. Dù thế nào thì cô Hứa Ảo cũng đã là vợ của Bùi Trung Khải. Cho dù anh ta có ly hôn thì Hứa Ảo cũng đã giành được anh ta trước. Mễ Thỉnh Văn này có bao giờ là muốn cái gì mà không được đâu? Chỉ riêng với Bùi Trung Khải cô đã giành biết bao tầm sức, thế mà chẳng được cái gì. Không phải Bùi Trung Khải không biết mà tất cả đều tại Hứa Ảo. kể từ lần trước ở quán rượu ấy cho đến bây giờ. Mễ Tỉnh Văn cảm thấy trái tim mình như bị thiêu đốt, cô ta định đến để gì nhục hứa ảo, không ngờ hứa ảo không chúng mưu, lúc này lại nhìn thấy cô quay người lại, sửa tấm voan choàng trên đầu trước gương, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Cơn ghen tức như con rắn độc bò trong lòng, và rồi không sao kiểm chế được nữa, nắm vội bàn tay trên bàn, ngón tay bị đầm đầu nhói, cúi xuống nhìn thì ra là một con dao nhỏ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Mễ tỉnh văn cầm con dao lên xông tới đâm vào sau lưng hứa ảo. Kiều mẫn trì vừa quay đầu lại định nhường lối cho cô gái điên rồ đó đi. Vừa rồi ngay cô ta chửi bóng gió người cha chung của cô và hứa ảo. Cô cảm thấy rất khó chịu. Không hiểu sao bùi trung khải lại dây với một cô gái không ra gì như vậy. Quay lại nhìn thấy mễ tỉnh văn vừa lấy con dao cô cuống quýt lấy sự việc gây to vội tìm cách giằng lại con dao. Kiều mẫn trì tung lấy cổ tay mễ tỉnh văn Không ngờ mễ tình vàn dùng sức rất mạnh, Kiều Mẫn Trì chỉ nghe thấy soạc một tiếng, phát ra từ bộ quần áo mặc sát người mình. Trong lúc hoảng hốt, thấy con dao di một đường từ cổ cánh tay xuống sườn, một cơn đau nhói dội lên. Cả phòng trang điểm vàng lên tiếng kêu thét. Đầu óc hứa ảo trở nên trống rỗng, chỉ kịp đỡ lấy thân hình sắp quỵ xuống của Kiều Mẫn Trì và kêu to. Mẫn Trì, Mẫn Trì, cô sao thế? Người trợ lý của thợ trang điểm chạy ra ngoài, sau đó Bùi Trung Khải, Tề Huy, Triệu Thư Lập và nhiều người khác cùng chạy vào. Bùi Trung Khải nhìn thấy ngực của cô hứa ảo đầy máu, đầu gối chân nhũng xuống, loạn trọng nhào tới. Hứa ảo, hứa ảo, em đau ở đâu? Chúng ta đi bệnh viện mau. Nước mắt rừng đầy, khuôn mặt tái nhợt đi, hứa ảo đầy Bùi Trung Khải ra và kêu lên. Không phải em, không phải em, là Mẫn Chi, Mẫn Chi bị thương rồi, cấp cứu mau. Chịu thư lập giật mình như bị dáng một gậy, lào lên như mũi tên. sắc mặt kiểu mẫn trì nhợt nhạt, môi hơi tím, mắt mờ hờ, cánh tay trái vì để chân nên nhìn rõ vết thương. Còn mạn sườn thì có áo che nên không nhìn rõ, bộ quần áo chân người cô bị máu nhuốm đỏ gần hết. Mễ tỉnh vằn nấp sau trụ của đại sảnh khách sạn hé mắt nhìn, sau đó chạy ra trước cửa khách sạn. run rẩy ôm lấy hai vai, nhưng bị con dao trong tay đâm vào người, vội ném nhó xuống đất khen một tiếng với vẻ hoảng hốt và ghê tởm, sau đó lấy điện thoại ra bấm tay biệt miệng khóc và nói cha, cha sai người đến cứu con đi con, con gây ra tai họa rồi Kiều Mẫn Trì nằm trên giường chữ thuật lập giường như lần đầu tiên nhìn kỹ cô cô gái kiều kỳ này đã bước vào cuộc sống của anh như thế nào nhỉ bây giờ nghĩ lại một người kiều hãnh như cô mà lại thốt ra những lời như vậy với anh hẳn là đã phải dốc hết dũng khí Nhưng anh chỉ nghĩ đến mình, vẫn đề tang mối tỉnh thành Mai Trúc Mã mỗi ngày một xa vời. Mà chưa hề chú ý đến vẻ buồn bã mỗi ngày một giỡn trong đôi mắt của cô. Cô biến mất trong vòng một tháng. Đúng là lúc mà anh nghĩ rằng cô sẽ không quay lại nữa thì cô lại xuất hiện. Mang đến mì hấp thịt và thịt cá sấu khô, như thể không có chuyện gì xảy ra. Họ lại bắt đầu kiểu sống chung như trước, chỉ có điều cảm giác tội lỗi trong lòng anh mỗi ngày một nặng nề thêm. Kể từ đó, mỗi khi nhớ đến lỗ hành Ở một góc sâu thẳm trong lòng anh Lại cảm thấy có lỗi với cô Kiều Mẫn Trì vẫn ngủ li bì Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng vì mất máu nhiều Và sợ hãi Nên giấc ngủ của cô rất nặng nề Hứa ảo bề trước bình giữ ấm đi vào Nhìn thấy Triệu Thu Lập vẫn giữ nguyên tư thế Như lúc cô rời đi Trong khách sạn, hứa ảo ông lấy thân hình của Kiều Mẫn Trì Triệu Thu Lập lặng lẽ nói Hãy đưa cô ấy cho tôi Cánh tay của hứa ảo tự nhiên buông ra Cô biết đây chính là người mà kiểu mẫn trì thích Nếu để anh ấy ôm cô ấy Nhất định cô ấy sẽ đỡ đau hơn Mắt của hứa ảo thấy cay cay Cô bước lên một bước Hãy ăn tạm ít cháo này đi Chịu lực lập từ từ ngẩng đầu lên Đáp mà như hỏi Tôi có lỗi với cô ấy Giọt nước mắt lăn tròn trên ma hứa ảo Làm sao không hận mễ tỉnh văn cho được Làm sao không trách bùi trung khải cho được Kể từ sau khi sự việc xảy ra đến giờ, hứa ảo không muốn nhìn mặt bùi trung khải nữa. Anh ôm cô thì bị cô đẩy ra, anh ăn ủi cô thì cô nhìn với ánh mắt giận dữ. Anh mang đồ ăn đến thì cô nhất quyết không động vào. Triệu Thu Lập vẫn im lặng, mấy thỉnh văn đã làm ra thịt cô bị thương, còn anh có lẽ đã làm trái tim cô bị tổn thương. Hôm ấy Kiều Mẫn Chi nằm trong lòng hứa ảo, nhưng ánh mắt thì tìm kiếm trong đám đông. Khi gặp ánh mắt anh thì ánh mắt ấy lé lên vẻ mừng rỡ, che giấu cơn đau đớn. Nên anh mới ôm cô và không hề nghĩ ngợi gì, đồng thời quyết định rằng sẽ đưa đôi vai của mình cho cô dựa suốt đời. Anh đang nghĩ kỹ rồi, nếu Kiều Mẫn trì tỉnh lại, anh sẽ hỏi cô. Em có để tâm đến việc từ vị trí là con gái của phó chủ tịch tình trở thành vợ của Triệu Thư Lập không? Một khi đã lấy nhau thì thân phận sẽ thay đổi lớn. Nếu cô gật đầu, anh sẽ rất trân trọng. Có tiếng động khẽ, hình như người nằm trên giường đã tỉnh lại. Triệu thu lập và hứa ảo đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhượt nhạt vì mất máu của kiểu mẫn chi. Đôi mắt của Kiều mẫn chi từ từ hé mở. Sau mấy giây làm quen về ánh sáng, cô mới mỉm cười yếu ớt. Ánh mắt dồn vào triệu thu lập, rồi cô định ngồi dậy. Triệu thu lập giữ cổ lại, giọng nói đầy vẻ thường xót, cố kiềm chế. Đừng cử động, cứ nằm nghỉ đi. Giọng nói dường như đốt cháy kiểu mẫn chi trong nháy mắt. Vẻ yêu thương sai đắm tỏa ra, không thể nào che giấu được. Cô mở miệng cất giọng nói khàn khàn. Em không sao, chỉ hơi đau một chút thôi. Mặt của hứa ảo đầy vẻ áy náy, cô khẽ nắm lấy tay của kiểu mẫn chi. Mẫn chi, xin lỗi. Nói đến đây, giọng của cô trở nên nghẹn ngào. Chị, thật tiếc cho chiếc khăn quan cưới của chị. Nó đẹp thế cô mà. Nước mắt của hứa ảo trào ra Cô quay sang nói với Triệu Thu Lập Nghe thấy chưa Tôi là chị của cô ấy Anh không được đối xử tệ với em gái của tôi đâu Chờ Mẫn Chi khỏe Tôi sẽ đưa cô ấy đi tính dưỡng Mẫn Chi cứ nói là muốn tôi đến thăm quê của cô ấy Cũng đã mấy năm rồi Cô ấy không về quê Vừa nói Bàn tay của Triệu Thu Lập vừa lặng lẽ vuốt ve gỏ má của Kiều Mẫn Chi Dường như có một ngọn lửa Thắp sáng tinh thần của Kiều Mẫn Chi một nguồn sức mạnh lớn trào dâng, cô đưa bàn tay từ trong chăn ra, nắm lấy bàn tay đang vuốt má cô của Triệu Thu Lập. Bỗng nhiên Hứa Ảo bật khóc không thành tiếng, vì Kiều Mẫn Chi và cũng vì Triệu Thu Lập. Cánh cửa kẹt một tiếng, cô Hứa Ảo nhìn người mới vào chỉ thốt lên một tiếng, chú Kiều, rồi vội lui sang một bên. nằm trên giường bệnh nhưng nụ cười đã trôn nở trên môi của Kiều Mẫn Chi. nhìn thấy cha, cô con gái lập tức nũng nịu, dường như quên mất vết thương trên người cô vội nói hơi thở dồn dập cha thư lập nói là cho con khỏe anh ấy sẽ đưa con về thăm quê kiều duy thành vẫn chưa nói gì hai tay nắm lấy cánh tay của con gái cô nén một hồi rồi mới nói không sao là tốt rồi không sao là tốt rồi mẹ còn vẫn chưa biết đâu cha sợ bà ấy cuống lên sau đó ông gừng đầu nhìn triệu thư lập lần này ánh mắt với chàng trai trẻ đó không còn vẻ thiếu quyết định Mà nhìn lại ông không né tránh với vẻ chân thành Ông thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn Mẫn chỉ ở đây phiền cậu chăm sóc giúp Hứa ảo đứng đằng sau ông Tay chân bối rối Cho dù Kiều Duy Thành đối với cô rất tốt Rất quan tâm Nhưng xảy ra chuyện như vậy Hẳn chẳng phải là điều vui vẻ gì Nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngày trách cứ Kiều Duy Thành thấy hứa ảo bị cốc nước đứng bên cạnh mình Trong lòng thấy rất phức tạp Một đứa con gái của ông cư sống một đứa con gái khác của ông Là ý trôi hay là sự trung hợp? Nếu hứa ảo bị thường thật thì hài làm ở trên đời nhất định sẽ không tha thứ cho ông. Bà ấy sẽ càng hận ông hơn. Ông đã có lỗi với bà nếu không thể bảo toàn cho đứa con gái của họ. Chỉ sợ... Đáng tiếc là lúc đầu ông không biết sự ra đời của cô. Bây giờ ông cũng không thể nhận cô. Không thể ôm cô vào lòng mà an ủi giống như mẫn chi. Làm như thế, hẳn cô sẽ thấy hoảng hốt. Chú Kiều... Cháu xin lỗi Chỉ vì cháu mà mẫn chi mới như vậy Cháu... cháu có lỗi với chú Càng có lỗi với mẫn chi Hứa ảo lắp bắp Trong lòng cô vô cùng ẩn hận Kiều Duy Thành đón công nước từ tay hứa ảo Nhẹ nhàng an ủi Cháu ngốc, không ai muốn việc như thế xảy ra Mẫn chi là một đứa bé dũng cảm Nó cứu cháu và bị thương Tuy chú cũng buồn Như cũng cảm thấy được an ủi Vì hành động của nó Chú không trách cháu đâu Mẫn Trì cũng không trách cháu. "Cha, con gọi Hứa Ảo là chị, cha nói xem có được không?" Kiều Mẫn Trì lặng lẽ nhìn Kiều Duy Thành, chờ xem phản ứng của ông. Kiều Duy Thành hơi ngạc nhiên, ông định tìm câu trả lời trong ánh mắt của con gái nhưng không được. Ông quay đầu cố kìm nén trạng thái tình cảm phức tạp đang trào dâng trong lòng, khẽ nắm lấy bờ vai của Hứa Ảo. "Chú cũng coi cháu như con gái, Mẫn Trì đã gọi cháu là chị rồi." Thì chúng ta không cần khách sáo nữa trở vết thương của Mẫn Chi lành Cả nhà sẽ đoàn tụ vui vẻ Đứng ở trong góc nhà Bùi Trung Khải rụt rè bước lên mấy bước Mọi người đều mệt cả rồi Cháu đã nhờ y tá chăm sóc cho Mẫn Chi Chú Kiều và Thư Lập hãy nghỉ tạm Ở khách sạn đối diện Hứa ảo mẹ gọi em về uống chút canh Rồi lại tới Không khí trong phòng ngừng lại triệu Thư Lập không có thái độ gì Còn Kiều Duy Thành thì nhíu mày Cô hứa ảo thì có vẻ ngượng ngùng khó xử cảm ơn cậu bùi tôi không mệt tôi ở lại đây với mẫn trì một lúc thư lập và hứa ảo hãy đi đi anh bùi tôi cũng không mệt tôi ở lại đây triệu thư lập nói xong thì nhìn hứa ảo hứa ảo cúi đầu mũi trần gì gì lên chút bụi trên nền nhà một lát giàu không ngẩng đầu lên nói em ở đây cùng với chú kiều bùi trung khải chẳng khác nào bị rội vào một gáo nước lạnh trong lòng rất khó chịu nhưng lại không thể nổi nóng có lẽ anh là kẻ bất lực nhất Vợ đến tay rồi mà còn bị màng đi mất. Lén đưa mắt nhìn hứa ảo, cô vẫn không ngầm đầu lên, mặc cho anh tức giận đến nổ cả mắt. Kiều Mẫn Chi động đậy trên giường. Mọi người đều về đi, còn vẫn khỏe. Thu Lập, anh đưa cha mẹ em đi đi. Chị, chị theo anh về nghỉ đi. Mấy từ anh rể chẳng khác gì cứu tinh, khiến khuôn mặt thảm hại của bùi trùng khải lấy lại sắc hồng. Anh vô cùng cảm kích, chắt tay về phía Kiều Mẫn Chi rồi nhìn sang hứa ảo. Hứa ảo nhìn về phía Kiều Mẫn Chi Mẫn Chi Sao em không hận anh ấy Thư Lập đi cùng với cha em đi Em muốn nói chuyện với chị Bàn tay của Kiều Mẫn Chi Vạch lên tay Triệu Thu Lập Ý bảo anh hãy nghe lời Triệu Thu Lập dặn Kiều Mẫn Chi hãy nghỉ ngơi Rồi cùng Kiều Duy Thành lùi ra trước Trong phòng chỉ còn lại ba người Hứa ảo ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh giường Còn Trung Khải thì vẫn đứng ở bên cửa Vẻ mặt bối rối Vừa rồi, Thư Lập nhận lời em, chị có biết trong lòng em xúc động đến thế nào không? Em ở bên anh ấy chỉ là để chờ đợi câu nói này, và đột nhiên hiểu ra hành động của cô gái họ Mễ ấy, mặc dù em không đồng ý với cách làm của cô ta. Đối với chị, đối với lỗ hành thì việc giành được tình yêu của bùi trung gài và Triệu Thu Lập là rất đơn giản, nhưng đối với chúng em có thể sẽ chẳng bao giờ có được. Cảm giác vô vọng đó ngày nào cũng dày vò. Thậm chí em còn cảm thấy biết ơn lần bị thương này Vì nó đã giúp em có được điều mà em mong muốn nhất Điểm này coi như bùi trung khải đã giúp em Vì thế em không hận anh ấy Hy vọng rằng anh ấy tiếp tục là anh rể của em Bùi trung khải nhanh chóng nhận ra nửa quỳ bên cạnh giường Đầu gối phải quỳ xuống đất Tay nắm lấy tay của hứa ảo Có trời mới biết Vừa rồi ở nhà Anh chàng hơn 30 tuổi như anh Đã bị trà cầm trồi lồng gà đuổi đánh như thế nào Còn mẹ anh thì lần đầu tiên không hề ngăn lại, lại còn đứng bên thêm lời vào nữa. Nói rằng nếu hứa ảo không về thì bà cũng sẽ không tha thứ cho anh. Hứa ảo gạt tay của bùi trung khải ra chỉ nghe thấy một tiếng kêu. Nhìn thì thấy bùi trung khải vì ngồi không vững ngã lăn ra đất, đang ôm cánh tay kêu đau. Mặt mày nhăn nhó không có vẻ gì là giả vờ. Bùi trung khải vén tay áo lên bóp tay. Cô nhìn thấy không khỏi giật mình. Hứa ảo sở vào vết đỏ sưng gồ lên trên tay của bùi trung khải. Anh trao mày nhưng không tránh. Sao thế? Vừa rồi bị đánh ở nhà. Lúc này rồi thì còn cố làm ra vẻ tự trọng để làm gì, chỉ cần nhận được sự thông cảm, đồng tình là được. Vừa may, trong tay có vân nam bạch dược, hứa ảo cúi đầu khẽ xoa lên những chỗ tím. Từng tí, từng chút một, cần giận dữ trong lòng cũng dần tàn biến theo. Mân chỉ đã tha thứ cho anh, nỗi lo lắng trong lòng cô đã được tháo gỡ. Còn như xử lý anh thế nào Thì phải chờ vết thương này khỏi đã rồi sẽ tính Hơn nữa hứa ảo cũng không có gì phải băn khoăn Khi để bùi trùng khải luồn mặt áo dài tay Kiều mẫn trì uể oải đẩy cánh cửa Đúng vào thời tiết đầu xuân Mặt trời rất đẹp Đưa bàn tay ra ngoài không khí cũng cảm thấy hơi ấm Gió lọt qua kẽ ngón tay Nhưng không có cảm giác lạnh như mùa đông Tiểu Kiều Mau đóng cửa lại đi Bị cảm thì làm thế nào Triệu Thư Lập vội bước tới Kiểu mẫn chi ngẩng đầu Thời tiết đẹp như thế này Thế mà anh không cho em ra ngoài Ở trong nhà buồn sắp mốc lên rồi đây này Con gái giàng làm có vẻ điệu đà dịu dàng Nhất là trước mặt người yêu Khiến cho người khác không thể không chịu theo ý họ Triệu thu lập thổ dài Ôm lấy kiểu mẫn chi Trước đây chưa bao giờ thấy em thiếu kiên nhẫn như vậy Chờ anh hầm xong nồi canh gà Thì hãy đưa em đi Bây giờ em còn nhau nhẽo hơn cả đứa bé trong bụng đấy Nó ở trong bụng em làm sao anh biết là không phải nó nhau nhẽo mà là em nhau nhẽo Em thấy có lẽ vì con mà em mới trở nên xấu tính như thế Vậy mà anh và mọi người còn cứ bắt em phải nhường nó Vẫn chưa ra đổi mà đã như vậy Đến khi sinh ra rồi thì có lẽ em sẽ bị ném sang một bên Mọi người đúng là quá đáng Thu Lập, anh có thật là cảm thấy em không tốt không? Có lúc em sợ làm anh bị ấm ức Em nghĩ anh là gì vậy? Anh sẽ không bao giờ để mình chịu ấm ức để kết hôn với một người mà mình không có tình cảm. Quá khứ là quá khứ. Kể từ khi anh nhận lời chăm sóc em, anh đã hiểu rõ tình cảm của mình. Cảm ơn em cho anh cơ hội. Nào, hãy uống chỗ cành này đi đã. Bớt suy nghĩ vẩn vơ đi. Phụ nữ mang thai không được suy nghĩ nhiều. Thư Lập, anh nói xem, chị hứa ảo cuối cùng đã tha thứ cho Trung Khải chưa? Sự việc cũng đã qua gần một năm rồi. Nói thật lòng, em thấy buổi Trung Khải đã rất đáng thương. Tháng nào cũng phải bay sang Mỹ một lần Đó đâu còn là cuộc sống bình thường nữa Kiều Mẫn chi không lo cho mình Mà bắt đầu lo cho người khác Cuối cùng hứa ảo vẫn sang tổng công ty tập huấn Nhìn thấy bùi trung khai lè loi một mình Lái xe rời khỏi sân bay Trong lòng vẫn chỉ cảm thấy thương hại Nhưng nghĩ đến mễ tỉnh văn Thì cô lại cảm thấy chuyện giữa hai người Cũng nên tạm thời gác sang một bên Em chỉ được cái hay lo hảo Hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi Em nghĩ xem hứa ảo liệu chạy được đi đâu. Triệu thư lập vốn không nói cho bùi trùng khải biết vì tới bệnh viện lại gặp vợ của đường sinh. Họ đã gặp mặt nhau trong đám cưới. Vì thế chuyện đến tai bùi trùng khải. Chỉ cách một ngày bùi trung khải đã đến mang theo rất nhiều thứ bổ để chăm kiều mẫn chi. Nói là hứa ảo bảo anh mang tới. Nhìn về mặt buồn buồn của bùi trùng khải triệu thư lập biết anh đang nghĩ gì. Thật ra kiều mẫn chi vừa khỏe lại không nghĩ rằng đứa bé lại nhanh đến vậy hai người đúng vào độ mạ giả ruộng ngấu nên tất nhiên cái gì đến thì sẽ đến cả hai đều rất vui mừng trước sự xuất hiện bất ngờ của đứa bé nên đã trái với phong tục tiền trảm hậu tấu Bùi Trung Khải đúng là rất không phục triệu thư lập không nói không rằng ấy thế mà vợ và con đều đã có còn anh và Hứa Ảo quả lại đã mấy năm cuối cùng vợ bỏ sang Mỹ đến bây giờ vẫn phải chịu cái cảnh bài đi bài về giữa hai nơi. Lại ở trên tầng cao, bay sang phía bên kia bán cầu. Đây là lần thứ mấy rồi? Bình quân mỗi tháng một lần. Lúc đầu, kế hoạch tập huấn ở nước ngoài là một năm. Vậy thì có nghĩa là anh sẽ phải bay đi bay về 12 lần. Đây là điều duy nhất anh có thể làm. Tất nhiên, ngoài ra anh còn làm một số việc khác nữa. Mễ tỉnh văn bị mễ đại dũng đưa ra nước ngoài ngay trong đêm. Mễ đại dũng rất rõ, nếu để con gái ở trong nước thì nhất định Bùi Trọng Khải sẽ xử lý nó. Tất nhiên, Bùi Trung Khải sẽ tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ. Chạy trời không khỏi nắng, con gái chạy trốn được, nhưng kẻ làm cha không chạy trốn được. Mấy mảnh đất mà mấy đại dũng kiếm được mấy năm trước, vốn định để tự mình phát triển, nhưng vì eo hẹp vốn đang phải tìm mấy người khác cùng hợp tác phát triển. Nhưng sau khi thương lượng với đối tác mấy lần mà vẫn không có kết quả như mong đợi, đối phương hạ giá rất thấp, khiến ông ta hầu như không kiềm chế được, không kiếm được, đồng lãi nào. Cuối năm ngoái, một trong những mảnh đất ấy sau suốt 3 năm tiến hành mà không có động tĩnh gì, đã bị nhà nước thu hồi. Không hề cho ông ta lấy chút thời gian nào để thao tác. Mấy cổ đồng nghe tin, xin nữa thì róc xương ông. Chật vật lắm giờ hỏi mới được biết, thì ra là bùi Trung khải đã động chân động tay vào. Vì thế, mẹ đại dũng mới biết bùi Trung khải đang chờ ông ta ở đó. Vì quá tức giận nên sinh bệnh, phải nằm bệnh viện. Bùi Trung Khải mang theo một giỏ hoa to đến thăm ông ta, mê đại dũng sầm mặt, nói rằng bùi Trung Khải là kẻ tiểu nhân bị ổi. Mê đại dũng nghiến răng, bùi Trung Khải, tôi sợ gì anh, cùng lắm thì đầu với nhau một phen. Bùi Trung Khải sửa lại bồng hoa nhỏ trong giỏ hoa. Chủ tịch mẹ không cần phải nghĩ nhiều, bất động sản không phải lĩnh vực của tôi. Ông nói với tôi những điều này chẳng có tác dụng gì. À, phải rồi, Tôi sắp đi New Zealand. Không biết ông mẽ có cần nhờ tôi mang thứ gì đó cho người nào đó ở bên ấy không? Ở nước ngoài làm sao dễ chịu được như ở trong nước? Mẹ đại dũng trong lòng sửng sốt, lúc đó để tránh sự truy tiềm của bùi trung khải, ông ta đã đưa mẽ tỉnh văn sang châu Âu, mà là lựa chọn sang Nam Bán Cầu. Nhưng cuối cùng vẫn bị bùi trung khải nắm được, trong lòng ông ta rất tức giận, nhưng không thể chốt ra, và lúc đó ông ta cũng mới thật sự biết mùi vị của cá nằm trên thốt là như thế nào. Bèn gần như là tung lấy lại vạt áo của bùi trung khải mà van này. Bùi trung khải chỉ khẽ phủi vạt áo, nói với vẻ mặt không hề biểu cảm. Tôi cũng vừa mới biết con gái ông sang đó bị tai nạn giao thông, một chân bị thọt, cũng chỉ tại cái tính ngông cuồng. Tôi cũng không phải là người rộng đổ bìm leo nên ông hãy tự lo liệu lấy. Ở sân bay, hứa ảo tìm thấy con người quen thuộc ấy, xách một vali hành lý đơn giản bước tới. Cô mỉm cười chờ vòng tay ôm của bùi trung khải. Lần này, bùi trung khải cũng là trở về sau chuyến công tác. Nhớ lại lúc đó, cô làm sao có thể bình thản coi như không có chuyện gì, tiếp tục chuyện đám cưới với bùi trung khải sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy. Vì thế, cô đã lựa chọn giải pháp tạm rời xa. Bùi trung khải không có lý do gì để mà phản bác, đành phải tiễn cô đi. Khi biết tìm kiểu mẫn chi có bầu, tháng tháng anh lại bay sang để tăng cường tình cảm vợ chồng. Vì thế mà nỗi niềm hiểm tị và không vui cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Hứa ảo tới ở khách sạn cùng với bùi trùng khải không ngủ được mà chỉ nằm nghỉ một chút vừa nhắm mắt thì nghe thấy cánh cửa phòng khẽ kêu trong chốc lát một lần không khí lạnh ùa vào phòng bên má cũng cảm thấy lành lạnh mở bừng mắt ra thì thấy một đôi mắt đen như ngọc đang nhìn mình biết ngay là em không ngủ mỉ mắt cứ rung rung không ngủ được càng cố ngủ thì lại càng thấy tỉnh cô hứa ảo dụi mắt đã xong việc rồi à cũng gần rồi anh muốn làm cho xong để rồi đưa em về nghỉ ít ngày bùi trung khải đứng dậy đi tắm hứa ảo đi theo vào nhà tắm nhìn bùi trung khải vuôn người dưới vòi nước nóng một cách mệt mỏi mặt cô thấy cay cay định nói ngay cho anh biết bí mật nhưng rồi lại thôi bùi trung khải quấn khăn tắm nhìn hứa ảo nãy giờ vẫn đứng nấp sau cánh cửa lúc này đang định quay người đi anh bước lên đón lấy thân hình mềm mại rồi ôm vào trong lòng hứa ảo thì kêu to Đừng kêu thảm thiết như vậy cả người phòng bên lại hiểu lầm Yên tâm đi, dù bây giờ anh có muốn cũng không có gan, dù có gan cũng không có sức Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ chưa kịp lấy lại cân bằng do lệch giờ thì đã lại họp, còn sức đầu mà vận động nữa Em tưởng là anh đang tranh giải người thép à Bùi Trung Khải đặt cô hứa ảo vào trong tấm chăn êm ái rồi cũng chui vào cùng tay ôm lấy đôi vai đang dựa vào anh của cô Anh chỉ định ôm em ngủ thôi Hứa ảo không thể nói được, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bùi trùng khải. Được mắt cứ trụng chảo ra. Cuối cùng thì có chản ra thật thì đã thấy người bên cạnh đã thở đều đều một cách bình thản. Anh ấy đã ngủ say. Buổi chiều ngày hôm sau sau khi cuối cùng bùi Trung khải cũng đã kết thúc công việc của chuyến công tác. Đang ăn bánh mì sandwich ở công viên thì đột nhiên hứa ảo nói. Chúng ta về đi. Ừ, chúng ta có thể thuê một chiếc xe. Bùi trùng khải đáp. Miệng vẫn nhổm nhòm miếng bánh. Ý em nói là có thể về nước rồi. Hứa ảo nói dành từng tiếng. Nói dối không hay đâu. Em vẫn còn một thời gian nữa. Vì em thương anh nên an ủi anh. Bây giờ anh có thể hiểu cuộc sống không hơn bất cứ ai rồi. Có mấy cô tiếp viên hàng không còn quen anh nữa. Người nào cũng rất xinh đẹp, dạng dỡ. Nên chặng đường bay không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Ôi này! Bùi trung khải ôm lấy chỗ sườn bị véo đau, kêu ái oái. Nếu anh thật sự thích sự phục vụ của các cô tiếp viên hàng không, thì em sẽ bùi anh về nước cùng với hành lý gửi chậm đấy. Cái gì mà hành lý, cái gì gửi chậm? Hứa ảo, em không đùa đấy chứ. Anh xin thế, chuyện các cô tiếp viên là giả. Em cũng đã từng bay đường dài, em biết rồi đấy. Lấy đầu ra tâm trạng để mà đùa với họ. Không, đến cả nói cũng còn không có tâm trạng nữa là... Em trịnh trọng thông báo với anh là... Trước khi đến New York... Em đã kết thúc đợt tập huấn ở trước thời hạn rồi... Ông Howard cũng đồng ý rồi... Cũng có nghĩa là... Cũng có nghĩa là... Em lại là vợ của anh rồi... Bùi Trung Khải dường như kêu lên... Giờ không chờ hứa ảo trả lời... Anh ôm cô lên quay tiếp mấy vòng... Bùi Trung Khải đã nghĩ rằng... Mình sẽ bay đủ 12 lần sang nước Mỹ... Đúng như vậy thật thì... Thật thất bất hạnh... Nhưng ông trời đã đoái thương anh... Nên bay chưa đầy nửa số 12 lần thì đã có thể đón vợ về nhà. Đây là điều vô cùng may mắn trong những việc không may. Hứa ảo mở to mắt nhìn Bùi Trung Khải đang chìa ngón tay ra đến dưới ánh đèn mờ ảo rồi nheo mắt. Nằm lấy ngón tay của anh. Anh làm ồn mọi người xung quanh rồi. Lát nữa có lẽ cô tiếp viên hàng không sẽ đến nói chuyện với anh đấy. Bùi Trung Khải trùm kín tấm chăn hai người cười một cách ngây ngô. Khi tỉnh dậy chắc là đã về đến sân bay Bắc Kinh rồi. Tiếp sau đây sẽ là gì nhỉ? Cuộc sống ngập tràn hạnh phúc chắc hẳn sẽ diễn ra với anh và cô. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện, nhớ like ủng hộ, subscribe kênh chuyện người tình SE để đón nghe những câu chuyện.